Phân công nhau hành động. Khất cái ném xuống này bốn chữ, cất bước liền chạy trốn không ảnh nhi. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, nhìn kêu biến mất ở góc tường bóng dáng, loại này thời điểm, tấm lưng kêu cũng không biết vì sao sinh ra vài phần khí phách. Trong phòng có người kêu lên, thập tam nương phải gọi tiếng mắng cũng đình chỉ, lại nghe nàng cười ha ha lên, thẳng mắng, báo ứng, báo ứng a các ngươi hôm nay nếu là lộng bất tử ta, liền cho ta chờ. Nói còn chưa dứt lời thanh em bỗng nhiên chặt đức, như là có người bưng kín nàng miệng. Nghe phòng trong có người hô thanh, đi ra ngoài nhìn xem. Bên trong lập tức liền vang lên hỗn độn bước chân. Tiêu Cẩm Vân lấy lại tinh thần, cất bước liền hướng khất cái tương phản phương hướng chạy tới. Trong viện vẫn đèn sáng, nàng không dám từ trước môn đi vào, chỉ có thể tìm chỗ hư rất rào tre, ánh đèn từ trong phòng lộ ra tới, đem những người đó bóng dáng kéo thật sự trường, chiếu vào sân cỏ dại, như là sơn tiêu giã quỷ. Tiêu Cẩm Vân không đếm được có bao nhiêu cái bóng dáng. Liền vô pháp phán đoán những người này rốt cuộc có phải hay không tất cả đều ra tới. Nghĩ nghĩ, trốn đến chân tường chỗ nhặt một cục đá ném vào tường đi. Lúc này liền nghe trong phòng có người kêu, bên kia bên kia, ở bên kia. Nàng chạy nhanh cất bước chạy, nhưng không dám chạy xa, chỉ vây quanh kia nhà ở chuyển. Chạy đến phòng sau chân tường chỗ, nghe được cách đó không xa cũng có người ở kêu, người ở bên kia, mau đuổi theo. Chạy bên kia đi. Phía sau hình người là bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngừng hạ bước chân. Thay đổi đầu liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Tiêu Cẩm Vân nghe được mọi nơi đã không có động tĩnh, mới vòng quanh chân tường quay trở lại, đi đến mới vừa rồi kia chỗ ngồi rào che chỗ, biết thời gian cấp bách, tâm một hành liền vượt qua đi. Viện này không lớn, như là sớm đã suy bại dạng. Trung gian bị dẫm ra một cái nói, bốn phía đều là lộn xộn cỏ dại. Tiêu Cảnh Vân cuống quýt đẩy ra những cái đó cỏ dại, một khắc cũng không dám trì hoãn, liền chiều trong phòng chạy tới. Kia phòng ở đều trang bị mấy gian nhà ở, nhưng chỉ có một gian đèn sáng. Môn cũng là hờ khép, Tiêu Cảnh Vân một phen đẩy cửa ra, quả nhiên liền thấy thập tam nương bị buộc chặt ném ở trong góc. Phi đầu tán phát, quỷ mị giống nhau, nơi nào còn có xưa nay như vậy trước mặt người khác ngăn nắp lượng lệ. Trong phòng người đã bị dẫn ra đi, chỉ có thập tam nương một người, chắp tay sau lưng, không cam lòng mà ở trên tường cọ tới cọ đi. Nghe được mở cửa thanh âm, thân thể bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu. Ước chừng không nghĩ tới sẽ là Tiêu Cảnh Vân, sửng sốt, trong miệng liền phát ra ấp đúng thanh âm. Nhưng miệng nàng thượng bị tắt một khối phá bố, mặc cho như thế nào kêu cũng nói không ra lời. Tiêu Cảnh Vân không dám chần chờ, qua đi kéo ra kia phá bố, liền nghe Thập Tam Nương hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Cảnh Vân không kịp giải thích, chỉ vòng đến nàng phía sau, luống cuống tay chân mà giải những cái đó dây thừng. Thập Tam Nương, ta trước mang ngươi đi, có chuyện gì rời đi nơi này lại nói? Thập Tam Nương cũng là người thông minh, liền không hề hỏi cái gì, phối hợp Tiêu Cẩm Vân giải khai dây thừng. Tiêu Cẩm Vân đỡ thập tam nương đứng lên, nhưng nàng chân bị trói lâu lắm, đã chết lặng, ra sức đứng vài lần, vẫn là ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Cảnh Vân lại đem nàng túm lên, thập tam nương trên mặt bị thương, bên trái mặt sưng phù thật sự cao, khoe miệng còn có huyết, trên người cũng là một chạm vào liền đau. Tiêu Cảnh Vân không dám quá dùng sức, nhưng mắt thấy bên ngoài thời tiết hát một mảnh, không biết khi nào những người đó liền sẽ phản hồi. Nàng đơn giản ngồi xổm xuống, xuống túm thập tam nương tay đem nàng kéo đến chính mình trên lưng, người ôm chặt ta. Ta có ngươi đi ra ngoài. Thập Tam Nương trên tay trên chân đều là dây thừng bó ra tới dấu vết, nàng mới vừa rồi dễ rủa đến lợi hại, dây thừng lặc tiến thịt cũng càng chặt. Nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, Tiêu Cảnh Vân nói cái gì làm cái gì, nàng đều lập tức phối hợp. Thập Tam Nương cũng biết Tiêu Cẩm Vân là cái nữ nhi thần, bất quá lại không nghĩ rằng nàng có như vậy đại sức lực. Sừng sốt đã ghé vào nàng trên lưng. Tự dễ mà hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới ta cũng co hôm nay. còn muốn rửa cái tiểu nha đầu tới cứu ta. Bất quá, ngươi nếu tới cứu ta, chính là ta ân nhân. Chỉ cần đêm nay chúng ta có thể đi ra ngoài, về sau ngươi có ích lợi gì đến ta địa phương, ta cũng tuyệt không sẽ hàm hổ. Tiêu Cẩm Vân không có trả lời, một tay đỡ lấy thập tam nương, một tay chống mặt đất cường đứng lên. hắn từ nhỏ làm việc nhà nông lớn lên, sức lực tự nhiên có, hơn nữa thập tam nương cũng gây lợi hại, chỉ cần có thể tránh đi những người đó, con nẳng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là tiêu cẩm vân lại không có nghĩ đến, những người đó sẽ nhanh như vậy trở về. Chính mình mới vừa con thập tam nương ra cửa phòng, bên ngoài kia nửa khai đại môn liền đống nhiên bị người đụng phải cái mở rộng ra. Có người lảo đảo siêu vẹo mà thoáng tiến vào, đầu gối một loan liền té ngã ở cỏ dại, mặt sau theo sát đi vào tới một cái người, trong miệng hùng hùng hổ hổ. ăn mày thúi, ta làm ngươi cho ta giả thần giả quỷ. Một chân đá vào người nọ trên đùi, người nọ đau đến rầm gì, cũng không dám cãi lại. Chỉ lo bỏ trên mặt đất xin tha." Tiêu Cẩm Vân nghe được rõ ràng, thanh âm kia rõ ràng là mới vừa rồi chạy ra đi tiểu khất cái. Chương 96: Dấu vết để lại. Tiểu khất cái cũng thấy được nàng, nàng còn đứng ở cửa phòng, ánh đèn từ trong phòng bắn ra tới, vừa lúc bị nàng bối ngăn trở. Nhưng vẫn có ánh sáng xuyên qua nàng thân thể khe hở, đầu đến trong viện tới. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất là sửng sốt, tiểu khất cái bỗng nhiên hô to một tiếng, chạy mau. Nay một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ. đứng ở cổng lớn những người đó cũng thấy được tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân bỗng nhiên lấy lại tinh thần cất bước liền hướng bên cạnh rào tre ngoại chạy tới nhưng đứng ở cửa người nọ phản ứng cũng mau bất chấp kia khất cái bốn tiêu cẩm vân liền đuổi theo qua đi biên tìm lại được biên tê lấp kín bọn họ mau lấp kín bọn họ hán phía sau người sửng sốt một chút lập tức liền kêu to lên có người đi theo cùng nhau đuổi theo có người từ ngoài cửa vòng quanh rào tre đổ truy tiêu cảnh vân tiêu cảnh vân thân thủ cũng coi như mạnh mẽ Nhưng rốt cuộc là cái nữ sinh, hơn nữa trên lưng còn con cá nhân. Những người đó ba bước hai bước chạy tới, mắt thấy liền phải đuổi theo nàng. Trên lưng thập tam nương cũng sốt ruột, đối hăng kề, phóng ta xuống dưới, ngươi đi trước. Tiêu Cẩm Vân cũng không nghe nàng, bước chân một khắc cũng không dám đỉnh, tiếp tục đi phía trước chạy. Mắt thấy những người đó từ chung quanh bọc đánh lại đây, thập tam nương nương càng nóng nảy, tiêu to, không cần lo cho ta, chính ngươi chạy, chạy ra đi gọi người tới. Nói cả người liền đi xuống tránh. Tiêu Cảnh Vân tay cũng ôm không được, chỉ nghe bùn một tiếng, Thập Tam Nương liền rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Cẩm Vân lại do dự, quay lại đầu tới tưởng kéo nàng, bị Thập Tam Nương một trưởng đẩy ra đi, đi, đi ra ngoài gọi người. Thập Tam Nương kêu đến tê tâm liệt phế, Tiêu Cẩm Vân tâm một hoành, bỏ dậy liền phải chạy. Chính là đã không còn kịp rồi, những người đó đuổi theo, ba bốn người đem các nàng vây quanh ở trung gian, thở phi phò, trên mặt đều là dữ tợn. Cầm đầu một cái đi tới, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tiêu Cẩm Vân. Thật là cái không sợ chết, đêm đó khiến cho ngươi chạy, hiện tại ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới tìm chết. Mặt sau hai người kéo tiểu khất cái cũng lại đây. Chỉ nghe trong đó một người nói, xem ra bọn họ vẫn là một đám, quả thực là được đến lại chẳng phí công phu. Đêm đó không có thể trị được nha đầu này, mấy ngày này lại tìm không thấy này khất cái bóng dáng, lại không nghĩ rằng hiện tại đều vội vàng đi tìm cái chết, ta đây cũng liền không khách khí. Nói, một chân đá vào tiểu khất cái cẳng chân thượng, lại con lưng. từ giày rút ra một phen truy thủ tiêu cẩm vân ánh mắt từ kia trên tay sẽ qua dừng ở người nọ giày thượng nương ánh trăng kia giày thế nhưng có vài phần quen mắt nàng ánh mắt ở mấy người giày thượng đều dạo qua một vòng sáu người chung có vài cá nhân đều ăn mặc như vậy dày tiêu cẩm vân bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy nàng cùng linh nhi tỷ đi cảng sông kia ngừng ở cảng kia con thuyền trên thuyền trông coi đúng là xuyên như vậy dày loại này dày là ra hà thương thuyền thống nhất xứng cấp đế dày cũng đánh thống nhất đánh dấu Tiêu Cẩm Vân làm bộ lơ đãng mà dịch khai ánh mắt. Người nọ cầm trùy thủ, ở tiểu khất cái trước mặt khoa tay múa chân một phen, cười lạnh, nghe nói, ngày đó buổi tối chính là cái này khất cái hỏng rồi chuyện của chúng ta, hơn nữa hắn còn nhìn đến không ý chuyện. Thật là bạch dài quá một đôi mắt, cái gì nên xem, cái gì không nên xem không biết sao. Nói kia tuyết trắng lười dao liền so thượng tiểu khất cái cổ, hắn sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất, chừng lớn đôi mắt không dám động, nhưng thân thể liền như vậy sủi lơ đi xuống. Bên cạnh cầm đầu cái kia ngăn cả người nọ tay, đừng làm vậy. trong chốc lát đô ra lại đây, trước hết nghe nghe hắn nói như thế nào. Còn nghe cái gì nghe, trực tiếp giải quyết tính. Người nọ không kiên nhẫn. Cầm đầu người lại ninh mi, ngăn lại hắn, không cần hành động thiếu suy nghĩ, mụ già này nhi nói nàng trong tay sao một phần sổ sách, nếu là nàng xẻ ra chuyện, sổ sách cũng sẽ tiết lộ cấp quan phủ. Chuyện này chúng ta không thể quyết định, nếu là ra bại lộ, chúng ta cũng ăn không hết gói đem đi, vẫn là chờ đô ra tới rồi nói sau. Nói quay đầu đối những người khác phân phó, các ngươi trước đem người mang về, hảo hảo thủ, chúng ta đi xem đô gia cùng Lý Lao Bản khi nào lại đây, thuận tiện lộng điểm ăn. kia mấy người vừa nghe nói ăn, tức khắc có tinh thần, đã đá, đá đánh đánh mà đem tiêu cẩm vân bọn họ lại mang về trong viện. Rời đi thời điểm, trong đó một người hướng tới bọn họ thoá một ngụm, thật là đổ tám đời múc, đại buổi tối, còn phải thủ bọn họ. Nói này phanh mà một tiếng đem bên ngoài môn kéo lên, kia môn cũng là rách tung tóe mặt trên còn có mấy cái khe hở. mấy người kia đem duy nhất tiểu đèn dầu cũng điểm đi rồi trong phòng đen nhánh một mảnh vừa lúc có ánh trăng từ khe hở chiếu vào ở cửa tới xuống vài đạo gió mát thanh sương đêm nay ánh trăng thực viên ánh trăng cũng phá lệ mà thanh triệt ở bên ngoài thời điểm tiêu cẩm vân không có chú ý xem nhưng hiện tại vài người đều bị buộc chặt tay chân ném tại đây trong phòng cách gang tức khoảng cách tiêu cẩm vân mới nhìn đến tiểu khất cái lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt đã cao cao sưng lên thập tam nương mặt cũng là sưng thanh một khối hồng một khối Nơi này lại là vùng hoang vu dã ngoại, liền tính những người đó ở chỗ này đem bọn họ lộng chết chôn, cũng chưa chắc sẽ có người phát hiện. Những người đó liền ở mái hiên phía dưới điểm một đống hỏa, ánh lửa nhảy lên, ánh đến cả tòa sân đều là lờ mờ. Tiêu cẩm vân bọn họ ở trong phòng, ly thật sự gần, nhưng bị buộc chặt đến căn bản vô pháp nhúc nhích. Thập tam nương vẫn dựa vào cái kia trong một góc, chỉ là không hề dãy rủa. Lương dựa ở trên tường, nhắm hai mắt. Trong phòng thực tĩnh, tính đến chỉ nghe được đến vài người tiếng hít thở Đồng nhiên, kia phiến yên tĩnh xuyên một tiếng cười khẽ, lạnh lùng, không mang theo một tia độ ấm. Tiêu Cẩm Vân theo thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu đi, liền nghe thập tam nương lẩm bẩm đã mở miệng, ta đời này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, lại không nghĩ rằng gặp người không tốt, lại mắt bị mù, mới có thể đem một cái lang đặt ở chính mình bên người. Ta nguyên bản cho rằng, hắn tham điểm tiền trinh còn chưa tính, không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền ta cũng coi như kế. Ta tuy rằng sẽ không xem xét kia minh tế chứng ngủ. Nhưng là bảo hương lâu là của ta, nhiều năm như vậy, xuất nhập bạc lòng ta có thể không số. Cùng ta chơi tâm nhãn, cũng không nhìn xem lão nương ta là ăn cái gì cơm. Thập tam nương nói những lời này nguyên bản còn nhẹ hợp lại đôi mắt, nhưng nói liền mang lên vài phần khắc nghiệt. Có lẽ là hối hận, nhưng là nhiều năm như vậy, muốn nói thật sự một chút cảm tình đều không có, lại cũng là giả. Phần 59. Bất quá, tiêu cẩm vân lại đối nàng những cái đó sự không có hứng thú. Trong đầu tới tới lui lui đều là những người đó trên chân dày, còn có lúc trước nàng cùng Linh Nhi tỷ nhìn đến, lưu tại kia trên tường ấn ký. Khất cái nói, kia giết người hai người, chính là trèo tường qua đi, đem người nọ ném vào trong sông. Mà kia trên tường lưu lại dấu dày, lại cùng những người này dày giống nhau. Những người này nghe lệnh với Đô Gia, Đỗ Gia trong tay lại có một quyển ấn thương thuyền đánh dấu sổ sách. Càng xảo chính là, không lâu trước kia, những người này muốn sát nàng. Mà đêm đó, Nàng cùng thẩm hành đêm đó ở phụ dung các kia phiên đối thoại về sau, những người đó lại phải đối khất cái xuống tay. Đêm nay bọn họ lại bắt thập tam nương, Tiêu Cẩm Vân rõ ràng nghe được Đô Gia nói là thập tam nương buộc hắn. Mà những người đó lại nói, thập tam nương trong tay sao một phần kia sổ sách. Chương 97, mặc cho số phận. Bóng đêm bắt đầu lâm vào một mảnh vô biên yên tĩnh, ngoài cửa có gió đêm thổi qua, thổi nhũ một viện cỏ dại, thổi đến ngọn lửa siêu siêu vèo vèo. Những người đó ngồi ở rách nát mái hiên phía dưới, Đức Quang không biết nói cái gì, ngẫu nhiên có một hai câu chuyển tiến vào chuyển tiến Tiêu Cẩm Vân lô thai. Chính là trong phòng vẫn cư yên lặng đến đáng sợ, chỉ có Thập Tam Nương thanh âm chậm rãi, một câu một câu ở rong dài cái gì. Tiêu Cẩm Vân vô tâm đi nghe, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì miêu tả sinh động, liền kém như vậy một chút. Thập Tam Nương còn ở rong dài, nói những cái đó từ trước sự, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó dừng lại, như là mệnh cực kỳ người dừng lại nghỉ tạm. Ánh trăng lưu chuyển. lướt qua ngoài phòng ánh lửa chiếu tiến vào tiêu cẩm vân thanh em đột ngột mà vang lên tới không nghĩ tới thập tam nương vẫn là cái nhớ tình cũ người đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa thập tam nương đãi đô ra nhưng thật ra có tình có người nhắc tới cái tên kia tiêu cẩm vân rõ ràng nhìn đến thập tam nương thân thể run một chút cả người tựa hồ đều căng thẳng cũng không nói chuyện nữa tiêu cẩm vân lại cười lạnh một tiếng từ xưa tình nghĩa khó nhất đến nhưng rồi lại là nhất giá rẻ nếu là gặp được người có tình nghĩa kia liền như thế nào cũng không cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là không biết, từ xưa có bao nhiêu người đều là thiệt tình sai phó. Thiệt tình sai phó. Thập tam nương như là cười lạnh một tiếng, nàng ra sao này người thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu tiêu cẩm vân đang nói cái gì. Chỉ là, ngữ khí lại bỗng nhiên lạnh lùng, phản phất mới vừa rồi kia phiền muộn cảm khái người, căn bản không phải chính mình. Ai đối ai lại có vài phần thiệt tình, bất quá là tại đây thế gian tìm không thấy càng nhiều ấm áp, ôm nhau lẫn nhau an ủi thôi. Chỉ là, người phi có cây, ai có thể vô tình. Nhìn về phía tiêu cẩm vân, ngươi mới bao lớn tuổi, ta cùng ngươi nói này đó làm gì. Bất quá, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, nên báo thủ một cái đều sẽ không lạc. Nhiều năm như vậy, ta thập tam nương đối ai nhân từ nương tay quá. Tiêu cẩm vân thật là ngẩn ra một chút, nàng nói những lời này đó, đơn giản là tưởng từ thập tam nương trong miệng hỏi ra điểm cái gì, cũng sợ thập tam nương xử trí theo cảm tính, tha thứ lô ra. Nếu thật là như vậy, cuối cùng có hại nên là tiêu cẩm vân chính mình. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, ý nghĩ của chính mình bị thập tam nương liếc mắt một cái liền xem thấu. Bất quá, nếu xem thấu, nàng cũng không hề che lấp, nói, thập tam nương là người thông minh, ta đây cũng người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Hiện tại chúng ta bị bó ở một cái thằng thượng, ta đây có chuyện cũng cứ việc nói thẳng. Chuyện này là ai làm, ngài trong lòng cũng nên hiểu rõ, không chỉ có là ngài, mấy ngày hôm trước ta cũng bị trói quá. Ta là bởi vì nghe lén một ít việc, có người muốn giết người diệt khẩu. Nói, quay đầu đối với tiểu khất cái vị trí, vị tiểu huynh đệ này cũng là, lời nói mới rồi ngài cũng nghe tới rồi, bọn họ không chỉ có muốn hại ta, liền vị tiểu huynh đệ này cũng không buông tha. Vậy các ngươi cũng thật đủ xui xẻo. Thập tam nương những lời này tuy rằng nghe tới không thèm để ý, lại vẫn dựng lô thai chờ tiêu cẩm vân bên dưới. Tiêu cẩm vân cũng không cùng nàng so đo, nàng nói cho thập tam nương này đó, cũng không phải bạch nói cho. bất quá nàng đến trước lấy ra chính mình thành ý nói thập tam nương chẳng lẽ không muốn biết bọn họ vì cái gì liền vị tiểu huynh đệ này cũng không buông tha sao thập tam nương hừ lạnh một tiếng không có nói tiếp nàng biết tiêu cẩm vân sẽ nói tiêu cẩm vân cũng không bán cái nút nói tiếp ngày đó ta nói cho ngài kia buồn sổ sách chỉ sợ không có đơn giản như vậy vị tiểu huynh đệ này nhìn đến một chút sự tình chỉ sợ bọn họ là muốn giết người diệt khẩu nói xong nhìn về phía góc bên kia đột nhiên hỏi thập tam nương chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao Góc bên kia truyền đến một tiếng hư nhẹ, nương ngoài cửa ánh lửa, tiêu cẩm vân tựa hồ là nhìn đến thập tam nương khỏe môi hướng lên trên méo một cái, nói, tự cho là thông minh, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta và các ngươi liền tính đứng ở cùng chiếc thuyền thượng sao. Ta muốn biết sự, ta chính mình có thể điều tra rõ, dùng đến ngươi cho ta nói. Nói lại nhắm mắt lại, sau này dựa vào trên tường. Tiêu cẩm vân đợi một lát, không chờ đến nàng lại mở miệng, biết tính toán của chính mình thất bại. Cũng không nói chuyện nữa. Hiện giờ bọn họ đều bị buộc chặt ở chỗ này, tử sinh khó liệu. Những người đó nói, chờ đố ra tới lại xử trí, Kia đố ra tới, cũng không biết sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Tiêu Cẩm Vân nghĩ dần dần nhập thần, rồi lại nghe thập tam nương thanh em đột ngột mà vang lên, phảng phất thở dài, mới nói, thôi, nhiều người cũng đa phần lực, ta biết ngươi tưởng từ ta nơi này biết cái gì, còn không phải là sổ sách sao. Đây là ta bảo mệnh phù, ta nguyên bản là dùng để lừa bên ngoài những người đó, kia sổ sách. Ta bất quá vội vàng nhìn lướt qua, từ đâu ra cái gì sao lưu. Vậy ngươi, tiêu cẩm vân cả kinh nói không nên lời lời nói, lúc trước nghe thập tam nương nói được ra dáng ra hình, thế nhưng liền nàng đều lửa qua đi. Chính là 13 trong tay nếu không có sổ sách, như vậy bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm vài phần. Bất quá lúc này lại nghe thập tam nương mở miệng, sổ sách ta tuy rằng không bắt được, nhưng theo kia sổ sách, ta lại cũng tra được một chút sự tình. kia họ đố. Cũng không phải là chúng ta bảo hương lâu phòng thu chi đơn giản như vậy, người này, đã sớm cùng những cái đó đi thuyền cấu kết ở bên nhau, ngầm làm một ít nhận không ra người hoạt động. Nghe đến đó, tiêu cẩm vân lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, này đô ra, quả thực làm không phải cái gì chuyện tốt. Nếu chỉ là tham chút ngân lượng cũng liền thôi, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này đã không phải đơn giản như vậy. Tiêu cẩm vân đảo Đỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Mấy ngày trước đây ta chính là nghe lén đến đô gia cùng thiên quỷ cô nương lời nói đô gia nói, thiên quỷ cô nương cùng huyện quan lão ra đi được gần, chuyện này còn phải thiên quỷ cô nương ra mặt, đi làm huyện quan lão ra bên kia châm trước một chút. Tiêu Cẩm Vân đem ngày ấy đô gia cùng thiên quỷ ở thang lầu sau lời nói từ đầu chí cuối nói cho thập tam nương, nàng vô tâm bàn lộng thị phi, chỉ là, thiên quỷ nếu là cùng đô gia đi được gần, tự nhiên cũng là muốn đề phòng. Còn có thanh hồng sự, nàng cũng đơn giản cùng nhau nói. Hử! Thập tam nương cực lánh mà hừ một tiếng, hắn nhưng thật ra biết mượn sức nhân tâm. Còn có thiên quỷ cái kia ăn cây táo, rào cây sung, ta đã sớm xem nàng có vấn đề, hai người cả ngày mắt đi mày lại, cho rằng lao nương mắt ngủ. Nói nàng vài câu, còn dám chạy tới cáo trạng, thật đem chính mình đương láo bản nương. Tiêu Cẩm Vân không có nói tiếp, thập tam nương chính mình mắng vài câu cũng liền không co tâm tình, dựa vào ven tường không biết suy nghĩ một lát cái gì, mới nói, thiên quỷ là ta một tay nâng lên tới. ngày thường chọc nóng này tuy rằng há mồm cũng mắng vài câu nhưng trước nay không đối nàng hà khắc quá. Bất quá nếu nàng chính mình nguyện ý tìm đường chết, ta cũng ngăn không được. Dừng một chút, đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Cẩm Vân. Nhưng thật ra ngươi nha đầu này, có như vậy vài phần nội tâm, ta xem ngươi đến bây giờ cũng không đổi, chỉ sợ sớm nghĩ kỹ rồi sau chiêu đi. Tiêu Cẩm Vân chính nghe thập tam nương nói, đống nhiên bị nàng như vậy vừa hỏi, ngẩn ra một chút, mới nói, ta cũng không chiều, ra tới thời điểm chính suất ruột. cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Tìm thu xanh sự tiêu cẩm vân không nhắc tới, hiện tại chỉ xem ông trời có cho hay không bọn họ đường sống. Thập tam nương lại chỉ cười một tiếng, mặc cho số phận, ta xem ngươi nhưng không giống cái mặc cho số phận người. Chương 98, tình đoạn nghĩa tuyệt. Chính là, lời tuy nói như vậy, thập tam nương lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ tiếp theo lúc trước nói tiếp, tính, hướng về phía ngươi tới lần này, ta liền lời nói thật theo như ngươi nói đi. kia họ Đỗ đích sắc không làm ra cái gì chuyện tốt, hắn nếu là tham mấy cái tiền liền tính. Mấy năm nay ta mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không nghĩ tới hắn dã tâm lại càng lúc càng lớn, không chỉ có ngầm làm giả trướng lừa gạt ta, còn tưởng bá chiếm ta toàn bộ bảo hương lâu. Hư lạnh một tiếng, hiện tại càng là cùng mấy cái thuyền thương cấu kết, ở kia hàng hóa trộm vận tư mối. Thật là ngại chính mình sống lâu lắm. Chọc phải ta, có lẽ ta tâm tình hảo còn có thể phóng hắn một con ngựa, chọc phải quan phủ, nhưng không ai cứu được hắn. Nói những lời này khi, Thập Tam Nương thanh em vẫn luôn là lạnh lùng, nhìn dáng vẻ, đối đô ra kia chỉ có một chút cảm tình, cũng kinh không được đêm nay trái tim băng giá. Thập Tam Nương nói, Tiêu Cẩm Vân không biết nên như thế nào tiếp, chỉ ở trong lòng tính toán chính mình những cái đó ý tưởng. Kia tiểu khất cái càng là bị ném vào tới liền không có nói, có lẽ là ở sợ hãi, ngay bọn hắn nói chuyện cũng không có một chút phản ứng. Thập Tam Nương cũng không hề mở miệng hỏi, trong phòng nhất thời tĩnh xuống dưới. tiêu cẩm vân thỉnh thoảng cách cửa sổ coi một chút bên ngoài ánh mặt trời tia cửa sổ tuy rằng không có khóa chết nhưng tưởng bỏ ra một người cũng khả năng không lớn Hùng chi những người đó liền ở bên ngoài mà bọn họ lại bị buộc chặt tay chân bên ngoài sắc trời tựa hồ càng thấy đen tiêu cảnh vân nhìn kia đoàn làn lùng mặc vận nhiễm khai thiên không biết suy nghĩ cái gì trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến thập tam nương một tiếng cười khẽ người cũng không cần giấu ta lão nương tại đây chu sơn huyện lăn lộn như vậy nhiều năm đó là dựa xem người ăn cơm Không có điểm nhãn lực thấy nhi, dám đi kiếm những người đó tiền. Nói mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, ta biết ngươi hôm nay không phải tay không mà đến, nói một chút đi, ngươi tưởng cái gì sau chiêu. Tiêu Cẩm Vân không có lập tức trả lời, chỉ nhìn Thập Tam Nương, nhìn thật lâu mới rốt cuộc há mồm, nhưng lại là hỏi Thập Tam Nương, không biết Thập Tam Nương như thế nào đối đại thu sanh cô nương, ngài cảm thấy nàng đáng giá tín nhiệm sao. Thập Tam Nương tựa hồ là sửng sốt một chút, tiếp theo lại cười một tiếng, lại không hề hỏi. Chỉ ngẩng đầu nhìn cửa phương hướng, từ kẹt cửa nhìn bên ngoài sắc trời, lẩm bẩm toán niệm, thu xanh, cái kia nha đầu. Câu nói kế tiếp không có nói ra, kia trong giọng nói ý vị tiêu cẩm vân cũng không có nghe được tới, nhất thời càng nghiền ngẫm không ra. Mà thập tam nương đống nhiên xoay chuyện, thư nhẹ một tiếng, nói, ta xem ngươi nha đầu này cũng không phải đơn giản, ngươi tới ta kia trong lâu rốt cuộc có cái gì mục đích. Tiêu cẩm vân xê dịch thân mình, cho chính mình tìm một cái thoải mái vị trí dựa vào, sau đó mới mở miệng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ta đến thập tam nương trong lâu tự nhiên là vì kiếm tiền. Dưng một chút, tựa hồ liền chính mình cũng cảm thấy fan nói chuyện này quá mức có lệ, lại nói, ta là bị gởi nuôi ở cứu cứu cùng mợ nuôi lớn, nhưng ta không phải bọn họ thân sinh, hiện tại kia trong nhà đã không có ta chỗ dung thân, ta cũng không muốn ở kia ở nông thôn. Ta tưởng ở trong thành rừng chân, cho nên ta yêu cầu rất nhiều tiền. Trong bóng tối, thập tam nương không nói gì, lại tựa hồ gật gật đầu, thật lâu mới nói, thích tiền là chuyện tốt thích tiền người nghe lời bất quá thích tiền cũng dễ dàng dưỡng ra dã tâm tới nhưng đừng nhúc nhích cái gì vài tâm tư nếu không kết quả là cũng là không được một cái kết cục tốt lời này như là cảm khái nhưng lại như là đang nói đô ra chỉ là câu chuyện điểm đến mới thôi thập tam nương lại cười một tiếng xem ta lời này nói được chính mình đều là cái làm ra thị sinh ý hai họa chính là tuổi trẻ cô nương câu dẫn chính là bị người trượng phu phá hư cũng là gia đình của người khác trong tối ngoài sáng kỳ thật người khác cũng không đem ta đường thứ tốt, nói lại nhắm mắt lại, chậm rãi hướng trên tường tới sát. Nàng không hề nhiều lời, tiêu cảnh vân cũng không hề hỏi nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn bên ngoài kia phí thiên, đen nhánh một mảnh, như là cục diện đáng buồn, mặc cho cái gì cũng dảo không ra nửa điểm vận sóng. Trong phòng an tính lại, bên ngoài không biết khi nào cũng an tính xuống dưới, những người đó có lẽ cũng mệt mỏi, trong viện chỉ còn lại có một mảnh ánh lửa, còn có tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Như vậy an tính ngược lại gọi người sợ hãi. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ước chừng cũng sắp có người tới. Phần 60 Nhưng bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, đúng là như vậy thời điểm mới làm nhân tâm cấp, ngẫu nhiên nghe được có gió thổi cỏ dại thanh âm, cũng mang theo quỷ khóc sói gào hiệu quạng. Nơi xa kia ruộng nước gian, là hết đợt này đến đợt khác ít thành một mảnh. Gió đêm thổi qua, nửa đêm minh ve, một tiếng một tiếng kêu đắc nhân tâm đầu càng thêm khô nóng. Nhưng phong lại rất lớn, như là mưa to xuống. Chỉ có bên ngoài bóng đêm, như cũ nặng nề. đùng Bầu trời bỗng nhiên đánh một cái sấm sét, tiêu chớp ở màn trời thượng lôi ra một cái khẩu tử. Kia khất cái như là bị cực đại kinh hoách, thân mình đột nhiên run lên. Hắn ở sợ hãi. Tiêu cảnh vân cũng sợ, nhưng nàng may mắn là ở ban đêm, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, nàng nỗ lực làm chính mình vững vàng thanh âm. Nhìn về phía khất cái hỏi, ngươi không có việc gì đi. Khất cái không có trả lời, chỉ đem thân mình xúc thành một đoàn. Tựa hồ còn nhịn không được ở phát run, nhưng vẫn cứ lắc đầu, xem như đối tiêu cảnh vân đáp lại. Tới rồi loại này thời điểm, thập tam nương ngược lại an tĩnh lại, một câu cũng không nói, một câu cũng không hỏi. Tiêu cẩm vân cũng không có lại hỏi đến, đang muốn nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, chợt thấy mười năm nương ngồi ngay ngắn, trong miệng phun ra hai chữ Tới, không biết là ở đối bọn họ nói vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến đại môn mở ra thanh âm. Trong viện ánh lửa sớm đã mỏng manh xuống dưới, nhưng vẫn cứ không cam lòng dường như nhảy lên, ngẫu nhiên có người thêm một cây sải, liền như thế nào cũng không chịu tát. Đại môn mới vừa mở ra, liền lập tức liền có người kêu, đô ra tới, lên lên, đều lên, mau, đô ra tới. Thế nhưng là đô ra. Tiêu Cẩm Vân trong lòng căng thẳng, nhìn về phía thập tam nương, nhìn như thực bình tĩnh, nhưng lại như là đang chờ đợi cái gì. Nhưng thật ra thập tam nương, trên mặt đi không có gì biểu tình. tiêu cẩm vân nghe được tiếng bước chân chạy xuống sân bên ngoài cũng có tiếng bước chân tiến bảo những người đó đang nói chuyện nhưng kẹp ở trong gió nghe không rõ ràng bất quá thanh âm lại càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng có người đá vang ra môn ánh lửa tức khắc ánh vào nhà tiêu cẩm vân theo bản năng nheo nheo mắt tiếp theo liền có người đến gần tới tiêu cẩm vân đôi mắt còn không có thích ứng, người nọ đã ngừng bước chân Đỗ ra thật là hảo khí phách cầm ta bảo hương lâu tiền con chúng ta ở bên ngoài bồi dưỡng ra bản thân thế lực Ngươi dưỡng những người này thật đúng là có loại a là thập tam nương thanh âm, tại đây nặng nghề ban đêm có vẻ có chút bé nhọn, tựa hồ còn mang theo châm trọng. Nhưng đố ra không có sinh khí, cũng không có lập tức nói chuyện, híp mắt đưa bọn họ đánh giá một phen, mới khinh miệt cười, như thế nào, không nghĩ tới đi, ngươi thế nhưng cũng có hôm nay. Kẻ ngữ khí thế nhưng không giống như là ở đối chính mình lao tình nhân, mà là ở đối một cái hận thấu xương kẻ thù. Chương 99, giống nhau mặt thập tam nương cũng không thèm để ý. Như là sớm đoán được, tuy rằng đôi tay bị buộc chặt ở sau người, phi đầu tán phát có vẻ có chút chật vật, lại vẫn còn không che giấu mà ngẩng đầu nhìn hắn. Ta là có hôm nay, mỗi người đều có hôm nay, ngươi chưa chắc liền không có. Cho nên, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Nói hừ lạnh một tiếng, hôm nay là cái giao hấn, nhưng chưa chắc là một kiện chuyện xấu, ta đảo còn nghe qua một cái từ, tiêu chuyển bại thành thắng, không biết ngươi nghe qua không có. Nàng liền như vậy nhìn đô ra, ánh mắt thẳng tắp xem tiến hắn trong mắt. Đỗ ra phía sau có người cầm cây đuốc kia cây đuốc ánh đèn hơi có chút lóa mắt những người khác đều đứng ở cửa cửa phòng cũng không có quan bên ngoài gió thổi tiến vào nhảy lên đem phòng trong bóng dáng kéo thành sơn tiêu dã quỷ Đỗ ra liền ở kia sơn tiêu dã quỷ ánh lửa cười lạnh một tiếng chuyển bại thành thắng ta xem ngươi hôm nay đã rơi xuống như vậy đồng ruộng còn muốn như thế nào chuyển bại thành thắng nói ngồi xổm xuống thân tới bắt lấy thập tam nương đầu tóc thập phân đắc ý nếu ngươi đem đồ vật giao ra đây nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Đỗ ra sức lực rất lớn, chút nào không nhớ từ trước cảm tình, thập tam nương bị xả đến da đầu đều ở đau, nhưng hắn lại hướng tới đô ra trên mặt thoá một ngụm. Phi, có bản lĩnh ngươi hôm nay lộng chết ta, lộng chết ta, ta cũng làm ngươi cùng nhau trốn cùng. Nết môi cười, nhưng nếu ngươi lộng bất tử ta, lúc sau ta muốn như thế nào lộng ngươi, ngươi đã có thể đừng cùng ta xin tha. Thập tam nương nói đến Phi thường quyết tuyệt, không cho đối phương để đường rút lui. cũng không cho chính mình để đường rút lui. Ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, Tiêu Cẩm Vân nhìn đến nàng tựa hồ là đang cười, nhưng kêu biểu tình lại đặng thực, làm người nắm lấy không ra. Tiêu Cẩm Vân xem đến có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy như vậy thập tam lương, thế nhưng làm người nhịn không được mà kính nể. Không từ thủ đoạn ai đều sẽ, chính là nàng lại còn giữ chính mình lương tâm, không vi phạm đạo nghĩa, cũng không thương thiên hại lý, nhưng nàng lại không hiểu đến túi đầu, tới rồi loại này thời điểm, cùng Đỗ ra phân cao thấp nhi, có hại vẫn là chính mình. Đỗ Gia giơ tay liền cho nàng một cái tát, kia bàn tay đánh đến không nhẹ. Thập Tam nương mặt vốn dĩ chính là sưng, này một cái tắt đánh đến khỏe miệng nàng nở hoa, trong miệng huyết nhất thời liền chảy ra. Tiêu Cẩm Vân cũng do sợ, không nghĩ tới Đỗ Gia hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nhưng Đỗ Gia lại một chút không có thương hại, một phen bóp chặt Thập Tam nương cổ, "Ngươi muốn đem ta thế nào? Ta nói cho ngươi, liền tính ta giết không được ngươi, cũng có thể chậm rãi tra tấn ngươi, đến lúc đó ta khiến cho ngươi sống không bằng chết." Ta còn không tin Ngươi ở trong tay ta còn có người dám đem sổ sách tiết lộ đi ra ngoài phi thập tam nương chờ một đôi mắt trong mắt che kín tơ máu nhìn đô ra tất cả đều là căm hận có bản lĩnh ngươi liền giết ta nàng là kẻ tàn nhẫn nhi nhiều năm như vậy làm chính là đón đi dứt về sinh ý mở cửa đón khách đều là một chương gương mặt tươi cười gặp được nháo sự cũng có thể giải quyết đến thỏa đáng mềm lời nói không phải sẽ không nói nhưng đại khái chỉ là không có chịu quá như vậy làm đủ cho dù là người khác cũng hảo Nhưng cố tình người này vẫn là nàng một tay đầy bạn, thậm chí từng có ra thị chi thân người. Đố ra lôi kéo nàng tóc sau này túm, nhiều năm như vậy, lão tử hầu hạ ngươi cũng đủ rồi, tới rồi hiện tại ngươi còn cùng ta phô trương, lão ký nữ, mở to hai mắt nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì. Đố ra đôi mắt cũng đỏ, lời nói tất cả đều là ác độc, phảng phất thập tam nương làm tất cả đều là tội ác tẩy trời sự. Kia bộ dáng liền thập tam nương cũng hoảng sợ, liền trên đỉnh đầu đau đều đã quên. nhưng đố ra lại bỗng nhiên phát ngoan giống nhau bóp chặt nàng cổ ngươi tính thứ gì ngươi dựa vào cái gì tả hữu ta thật đem chính ngươi khi ta người nào sao dựa vào cái gì khinh thường ta à dựa vào cái gì khinh thường ta đố ra như là mất tâm trí bóp chặt thập tam nương không ngại thập tam nương bất quá kia một lát thất thần công phu cũng đã đỏ mặt tiến hai chỉ có ra khi không có tiến khí tiêu cẩm vân xem tình huống không đúng bất chấp chính mình còn bị buộc chặt xuống tay chân bỗng nhiên trước huynh nào qua đi ngươi làm gì giết người là muốn đền mạng đỗ ra một tay đem nàng bỏ qua ngươi tính thứ gì đền mạng ta đảo muốn nhìn lộng chết này lão ký nữ ai tới tìm ta đền mạng nói trên tay lại dùng vài phần lực tiêu cẩm vân bị còn tại trên mặt đất gian nan mà muốn bỏ dậy lại thấy bên cạnh tiểu khất cái bỗng nhiên toàn bộ thân mình đâm qua đi buông ra nàng hắn này va chạm thật đúng là đem đỗ ra đâm cho lảo đảo vài bước bóp thập tam nương cổ tay cũng bung ra thập tam nương ngã trên mặt đất như là muốn liền tâm mang phổi đều cùng nhau khụ ra tới Đỗ Gia giơ tay muốn đánh Tiểu Khất cái, nào chỉ Tiểu Khất cái phản ứng càng mau, nhảy dựng lên liền cắn hắn tay. Đỗ Gia bị cắn đến nghe răng trợn mắt, Tiểu Khất cái lại càng là nảy sinh ác độc, mặc cho hắn như thế nào kéo tuôn chính mình đầu tóc cũng không buốn khẩu. Phế vật, còn nhìn làm gì? Lại đây mở ra hắn. Đỗ Gia cắn răng giống lên một tiếng, ngoài cửa nhân tài phản ứng lại đây, một tổ ong mà ủng tiến bảo. Những người đó là đi theo Đỗ Gia, cũng là tàn nhẫn người, tay đấm chân đá đều là hạ tử thủ. Tiểu Khất cái ăn đau không được. đành phải tung khẩu. Những người đó còn không dừng tay, Đô Gia tức giận đến hô to, cho ta đánh gần chết mới thôi. Những người đó được mệnh lệnh, liền càng thêm không kiêng nể gì. Tiểu Cẩm Vân la hoàng lên, bò qua đi muốn bảo vệ Tiểu Khất cái. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lại chạy tới một người. Người nọ không có tiến vào, đứng ở cửa vội vội vàng vàng mà kêu, Đỗ ra Đô ra trương lão bản tới, nói có quan trọng chính là tìm ngài. Đỗ ra trên mặt biểu tình đổi đổi, lúc này mới giơ tay, trước đừng đánh. Trương Lão bản tới, các ngươi mấy cái, cùng ta đi xem. Mang theo người liền đi, nhưng đi tới cửa, đung nhiên lại quay đầu tới. Kia lão kỹ nữ trước lưu lại, dư lại hai cái, các ngươi nhìn lộng, nhớ rõ muốn xử lý sạch sẽ. Nói xong liền đi ra ngoài, lưu tại bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt không có hảo ý mà Triều Tiêu Cẩm Vân xem ra. Môn mở rộng ra thời điểm, Tiêu Cẩm Vân nghe được Đô Gia Hô Thanh, Trương Lão bản, ngẩng đầu, chính nhìn đến một người ở hướng bên này đi, gương mặt kia. Gương mặt kia thế nhưng là nàng gặp qua, bất chính là cái kia phát hiện thi thể, vũ hoan đến vận tới khách sạn trưởng quầy trên đầu cái kia giáp sao. Thế nhưng là hắn, tiêu cẩm vân như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng nàng lại bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nhớ tới khất cái nói cho nàng những lời này đó, bọn họ đang tìm cái gì đồ vật, tựa hồ còn nhắc tới là ở đâu cái khách điếm. Như vậy cái kia khách điếm có thể hay không chính là vận tới khách sạn, kia trưởng quầy cũng thừa nhận, trong sông bớt lên trong đó một khối thi thể, thật là ở hắn khách điếm chủ quá. sau lại ngày đó buổi sáng cũng không chào hỏi liền đi rồi điếm tiểu nhị đi thu thập phòng thời điểm người đã không thấy như vậy sự tình liền tuyệt đối không phải trùng hợp mà thập tam nương lại nói cho nàng đỗ ra cùng bên ngoài người cấu kết dấu trời qua biển ở làm tư mối sinh ý tiêu cẩm vân đã từng nghe giang tiên sinh nhắc tới quá ở đại đường mối cùng thiết kinh doanh quyền đều là quốc gia sở hữu không được thương nhân trong lén lút mua bán nếu đỗ ra thật là cấu kết nơi này giáp làm loại sự tình này kia miễn bàn giết người Chỉ buôn lậu này một kiện, liền đủ bọn họ uống một hồ. Trước một trăm, ngươi không sao chứ. Tiêu Cẩm Vân còn ở kinh nghi trung chỉ thấy ngoài cửa mấy người kia đã đi vào tới, tới gần nàng trước mặt, trên mặt viết đều là không có hảo ý. Cùng Trần lễ châu, cùng vương nhị tráng giống nhau như lúc. Tiêu Cẩm Vân liền biết bọn họ muốn làm gì, chính là tiểu khất cái lại bỗng nhiên phát lại đây che ở nàng trước mặt. Trong đó một người nhấc chân tới thế hắn, hắn động tác bay nhanh, bỗng nhiên ôm lấy cái kia chân, mánh một túi đầu liền cắn đi xuống. người nọ hoa hoa kêu to phía sau người đều kinh ngạc đến không phục hồi tinh thần lại tiểu khất cái lại sớm có chuẩn bị ôm người nọ chân đi phía trước dùng sức lôi kéo người nọ theo tiếng ngã xuống đất còn tạp đổ phía sau hai người tiểu khất cái liền xem chuẩn khét hở quay người lại đẩy tiêu cẩm vân một phen ngươi làm gì lúc này tiêu cẩm vân mới lấy lại tinh thần ta cho ngươi cởi bỏ tiểu khất cái đem nàng đẩy đến xoay nửa vòng vừa lúc bắt lấy trên tay nàng dây thừng Kia dây thừng đánh chính là bế tắc lại bị thành thạo mà cởi bỏ. Thập Tam Nương Tử kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, tiêu to, còn có ta, tiểu ăn mày, mau cho ta cởi bỏ. Tiểu khất cái lại không có phản ứng nàng, cởi bỏ tiêu cẩm vân lại cúi đầu đi giải chính mình trên chân dây thừng, biên đối tiêu cẩm vân tia, mau, đem ngươi trên chân cũng cởi bỏ. Tiêu cẩm vân lúc này mới luôn cuống tay chân mà đi giải chính mình trên chân dây thừng, nhưng là bó đến lâu rồi, thủ đoạn đều chết lặng. Mấy người kia trong miệng mắng lời thô tục, bỏ dậy, Cầm đầu cái kia hô to, tiểu ăn mày, cho ta ấn xuống hắn. Không biết từ nơi nào lấy ra một phen chỉ thủ tới. Tiêu Cẩm Vân vừa thấy động đao trong lòng liền luôn cuống, tay cũng xử không tượng lực. Những người đó vây lại đây, tiểu khất cái kéo nàng liền nhảy tới bên cạnh. Nay phong ở lâu không người trụ, liền có chút năm lâu thiếu tu sửa, kia được khảm trên tường xong cửa sổ cũng lung lay sắp đổ, tiểu khất cái theo tún đoạn một cây, đem Tiêu Cẩm Vân đẩy đến chính mình phía sau. Trong tay hắn có vũ khí, lại là như hổ rình bộ dáng. Những người đó cũng quan vọng không dám lại đây. Tiểu Khất Cái liền đối với Tiêu Cẩm Vân tê, kéo ra cửa sổ, nhảy ra đi. Phần 61. Hàn Thái Dương gân xanh hơi hơi bạo khởi, đôi mắt bị ánh lửa ánh thành xích hồng sắc. Hắn phía sau chính là Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân phía sau chính là cửa sổ. Cửa sổ nửa mở ra, nhưng là không gian rất nhỏ, tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi không dễ dàng, đến phí một ít sức lực. Tiêu Cẩm Vân dùng sức kéo kia khối rũ xuống tới song cửa sổ, bang mà một tiếng, song cửa sổ chặt đức. Tiêu Cẩm Vân vừa kinh vừa sợ, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Ngày ra đi. Khất cái bỗng nhiên kêu một tiếng. Tiêu Cẩm Vân còn không có tới kịp phản ứng, bên cạnh có người bỗng nhiên hướng bọn họ phát lại đây. Khất cái múa may gậy gộc liền đón nhận đi, mặt khác vài người cũng nhân cơ hội nhào tới. Đi mau, gọi người. Khất cái gian nan mà hô lên những lời này, bị người một chân đá tới rồi trên mặt đất. Tiêu Cẩm Vân thấy lòng căng thẳng, muốn nào qua đi, nhưng nhìn đến khất cái múa may gậy gộc còn ở ngạnh căng. Trong lòng một hành, xoay người liền phải nhảy. Chờ một chút, trước cứu ta, cứu ta cùng nhau đi ra ngoài, ta có thể gọi vào người. Là thập tam nương. Nhưng tiểu khất cái lại kêu, đi a, Ngươi một người, chạy ra đi cũng vô dụng, Đi mau. Một tiếng một tiếng, tiêu cẩm vân tâm đều bị tê rối loạn, nhưng thập tam nương còn ở kêu. Ngươi đi đâu tìm người, nha môn sao. Ngươi đừng quên ngày đó bọn họ lời nói, ngươi dám bảo đảm nha môn sẽ phái người tới. Ngươi trước thả ta. ta biết đi nơi nào gọi người. Tiêu Cẩm Vân còn thất thần, thập tam nương hận sát không thành thép, mau a! Nàng như là đống nhiên lấy lại tinh thần, chiều thập tam nương chạy tới. Ngày đó đồ ra nói nàng nghe được, thiên quỷ đến kia huyện lệnh thích, huyện lệnh chưa chắc liền không biết bọn họ những việc này. Còn có vừa rồi nàng nhìn đến người kia, cái kia giáp, vạn nhất bọn họ thật là nghiệp quan cấu kết đâu? Tiêu Cẩm Vân quỳ trên mặt đất, luôn cuống tay chân mà cấp thập tam nương giải dây thừng. Có người chiều nàng đi tới, tiểu khất cái ôm chặt người nọ chân. Người nọ suýt nữa té ngã, quay đầu lại hung hăng đá tiểu khất cái mấy đá. Tiểu khất cái thân thể vốn là gầy yếu, nơi nào là những cái đó đại hán đối thủ, bị bọn họ một trận tay đấm chân đá, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở xoay tròn. Chính là nàng nhìn tiêu cầm vân, vẫn là dùng hết chính mình cuối cùng một tia sức lực ôm chặt người nọ chân. Thập tam nương dây thường giải khai, chính là tiểu khất cái rốt cuộc không chịu nổi những cái đó quên cước, Nhẹ buông tay ngưỡng mặt nằm trên mặt đất liền bất động. Chờ một chút. Có người hô câu. Những người khác đều ngừng tay chân, kêu gọi người nọ ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay đặt ở tiểu khất cái cái môi phía dưới, thử một lát, đứng lên, còn có khí. Một người khác lại đá một chân, an mày cũng tưởng xính anh hùng. Hướng tới tiểu khất cái khinh miệt thoá một ngụm. Tiểu khất cái còn tưởng bỏ dậy, chính là đã không có sức lực. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, nhìn nóc nhà thượng kia rách nát xà nhà, nhìn vây quanh ở hắn quanh mình hung thân ác sát người, cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía tiêu cẩm vân. Liên chính hắn cũng kinh ngạc. Mới vừa rồi kia nháy mắt, chính mình làm cái gì đây? Hắn vẫn luôn bất động thanh sắc, trộn ma khai trên tay dây thừng. Hắn nguyên bản có thể chạy trốn, chính là lại vọng tưởng cứu người. Khi đó, hắn thế nhưng đã quên chính mình là cái khất cái. Cũng đã quên chính mình là ở không biết tự lượng sức mình. Hắn nhìn những người đó đi qua đi, lôi kéo tiêu cẩm vân, lại lần nữa đem thập tam nương trói lại, thập tam nương che ở tiêu cẩm vân trước mặt, đại khái là tưởng hộ nàng. Nhưng có người không biết từ nơi nào lấy ra truy thủ. So ở nàng trên mặt, đố ra phân phó trước lưu chữ ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta không dám động ngươi. kia đao so ở thập tam nương trên mặt, mắt thấy liền phải hoa đi xuống. Thập tam nương là quả quyết người, nhưng những người này cũng đều tàn nhẫn độc ác. Ngươi ở dưới mái hiên, bên ngoài sắc trời vẫn là đen nhánh một mảnh, như là một nồi đại đầu gỗ cây gậy cũng rảo không khai cháo. Lại dính lại trù, đều đến bây giờ, còn không có người tới, có lẽ thật sự sẽ không có người lại đến. Thập tam nương cũng sợ. rốt cuộc ở người nọ lưỡi lao tới gần thời điểm lão đảo sau này thối lui người nọ cười một chút lao ký nữ xem như thức thời nói là người đem thập tam nương bó thượng chính mình lại một tay đem tiêu cẩm vân xả qua đi khất cái vương tay ngưu toan bắt lấy điểm cái gì nhưng là hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình chỉ là cái khất cái cái gì cũng chảo không được nắm chặt tay chậm rãi buông ra rơi xuống trên mặt đất hắn nghe được quần áo bị xé nát thanh âm chỉ có thể đem đầu thiên hướng bên kia nhưng ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến động tĩnh hắn nhìn đến ánh lửa đông đưa sau đó có bóng người từ ngoài cửa vào được ánh lửa làm nổi bật những người đó mỗi người bộ mặt chính trực đều ăn mặc quan ra quần áo thanh dương xuất hiện thời điểm tiêu cẩm vân thế nhưng lăng đến không có lấy lại tinh thần hắn phía sau còn đi theo nha muôn người trong phòng vài người cất bước muốn chạy cầm đầu nha dịch ra lệnh một tiếng liền bối ngăn cản trước sau đường đi thanh dương vẫn là kia phó lạnh băng thần sắc giữa mày quanh quần lệ khí Hắn chỉ nhìn Tiêu Cẩm Vân liếc mắt một cái, Tiêu Cẩm Vân cũng không hy vọng xa vời hắn tới để ý tới chính mình. Nhưng hắn lại cởi áo khoác, đem nàng lỏa lộ ra tới cánh tay cùng chân cùng nhau bao lấy, công tử để cho ta tới mang ngươi, ngươi không sao chứ. Những lời này tuy rằng là quan tâm, nhưng là lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt, không có bất luận cái gì cảm xúc. Rốt cuộc phát đến một trăm trường, khai sâm, chính là thế nhưng cũng chưa đại ra lời đồn đãi, tang thâm. chương 101, trò hay trình diễn. Tiêu Cẩm Vân là bị Thanh Dương ôm đi ra ngoài, mặt sau sự có nha dịch, có thập tam lương, cũng liền không cần nàng nhọc lòng. Bất quá đi tới cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, dãy rùa một chút, nhìn về phía trên mặt đất Tiểu Khất cái, Tiểu Khất cái không biết khi nào cũng mở bừng mắt, phủ phục trên mặt đất, ánh mắt chính nhìn về phía bọn họ. Thanh Dương dừng lại bước chân, theo nàng ánh mắt, lúc này mới chú ý tới trên mặt đất còn nằm cái đầu bù tóc rối người, nhưng hắn cũng không có muốn xen vào ý tứ. Ông Tiêu Cẩm Vân tiếp tục đi ra ngoài, hắn là quan trọng chứng nhân. Lại mở miệng, Tiêu Cẩm Vân cảm thấy chính mình giọng nói có chút khô khốc, nhưng vẫn là tiếp theo nói, hắn thấy được ngày đó sự, nhưng cái đó hắc y hề nhân. Còn có, các ngươi trở về xử lý thi thể. Tiểu Khất Cái nói, đêm đó trở về có ba người, trong đó một cái là Đảo Chi, kia dư lại hai cái thân thủ không tồi, hẳn là chính là Thanh Dương cùng Thanh Vân. Quả thực, Thanh Dương bước chân đốn hạ, tuy rằng trên mặt vẫn không có gì biểu tình. lại vẫn là ứng tiêu cẩm vân một tiếng đã biết đi đến ngoài cửa tiêu cẩm vân không nghĩ tới ngoài cửa còn có người hẳn là ở bên ngoài tiếp ứng thanh dương cũng không có dừng lại bước chân chỉ nhàn nhạt nói câu bên trong có cái khất cái lưu trữ còn hữu dụng hai người hiểu ý liền hướng bên trong đi đến thanh dương đem tiêu cẩm vân phóng tới ngoài cửa kia con ngựa trên lưng tiêu cẩm vân cả người đều là mơ màng hồ đồ cảnh tượng như vậy nàng không phải lần đầu tiên trải qua lần này đối phương tuy rằng người nhiều Nhưng nàng lại không có trước vài lần như vậy sợ hãi. Chỉ là cảm thấy mỏi mệnh, Trần da cũng hảo, vương nhị tráng cũng thế, càng sâu đến là hiện tại đô gia, nàng chưa từng có chủ động đi trêu chọc quá bất luận kẻ nào. Chính là lại ai cũng không chịu vương tha nàng. Thanh Dương không có đem Tiêu Cẩm Vân đưa về bảo hương lâu, mà là đưa đến khách điếm. Tiêu Cẩm Vân bọc Thanh Dương quần áo không có phương tiện, chỉ có thể tùy ý Thanh Dương ôm vào phòng cho khách. Thẩm hành sớm đã chờ ở trong khách phòng, thấy bọn họ tiến vào, hơi hơi như mày Đào Chi cũng ở trong phòng, thấy nhà mình chủ tử thần sắc, muốn tiến lên hỗ trợ. Lại bị Thanh Dương tránh đi, nói, tiểu cô nương trên người quần áo không thể xuyên, đi cho nàng tìm một bộ có thể đổi đi. Hắn ngữ khí không có gì cảm xúc, tuy là thương lượng, lại mang theo chân thật đáng tin. Đào Chi nhìn mắt Tiêu Cẩm Vân, lại nhìn mắt Thẩm Hành, liền đi ra cửa. Thanh Dương đem Tiêu Cẩm Vân phong tới trên giường, Thẩm Hành đi tới, cũng không xem Thanh Dương, chỉ nhìn Tiêu Cẩm Vân, hỏi, có hay không chuyện gì. Tiêu Cẩm Vân có chút thoát lực, nhưng vẫn làm mở to mắt, lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này. Thầm hành túi xuống thân, cho nàng kéo qua tràn, mới nói, huyện nha nhà, nhà tù, còn khóa không được ta. Bất quá, đêm nay nhưng thật ra có chẳng cho hay. Nói quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tiếp tục nói, hẳn là mau mở màn, nhưng ngươi hiện tại thân mình hư, hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm đào chi lưu lại chiếu cấu ngươi, sáng mai ta lại đến xem ngươi. Nói, đứng dậy phải đi. Tiêu Cẩm Vân đông nhiên giữ chặt hắn ống tay háo, mang theo ta. Thẩm hành lấy ra tay nàng, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Rõ ràng vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí lại không dung thương lượng. Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng, thanh dương theo đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt thần sắc có chút phức tạp khó phân biệt. Đào chi trở về thời điểm, Thẩm hành mới vừa đi không lâu, Tiêu Cẩm Vân cũng không dám ngủ đến quá thục, nghe được có người đẩy cửa liền tỉnh Đào Chi phủng quần áo tiến vào, thấy trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Cẩm Vân một người, bước chân ngừng hạ, mới đi tới, ở trên mặt xả ra một nụ cười, công tử đi ra ngoài sao? Tiêu Cẩm Vân đôi tay méo góc chăn, nhìn trên đỉnh đầu kia vải thô đánh ra tới mùng, tựa hồ hảo một lát mới hoan quá thần, nói, hắn nói có việc, đi trước, sáng mai lại qua đây. Đào Chi tựa hồ có chút khó hiểu, đi đến mép giường, đem quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà bông, mới nói, là án tử sự sao. Vậy kỳ quái. Công tử như thế nào chính mình liền đi rồi. Tiêu Cẩm Vân cho rằng Đào Chi là ở lo lắng, liền đáp, hẳn là sẽ không có việc gì, có thanh dương đi theo hắn. Khi nói chuyện chỉ cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, không nhịn xuống ho khăn lên, Đào Chi liền đứng dậy đi cho nàng đổ nước, lại, ta biết, bất quá, công tử đêm nay ở chỗ này chờ, nguyên bản là muốn mang ngài cùng đi, bất quá. Ninh một chút mi lại dạn ra khai, cười rộ lên, bất quá, có lẽ công tử là thấy ngài bị kinh. muốn cho ngài nghỉ ngơi nhiều một chút. Đào Chi nói tuy rằng nói được dễ nghe, nhưng Tiêu Cẩm Vân cũng biết nàng chỉ là đang an ủi chính mình. Thẩm hành tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn đi đến thời điểm, rõ ràng đệ nặng chút cái gì cảm xúc. Nhưng Tiêu Cẩm Vân cũng không hỏi, nàng biết hỏi không ra kết quả, Đào Chi là thẩm hành người, những lời này cũng cố ý vô tình đang nói thẩm hành hảo. Có một số việc chưa chắc nàng liền sẽ nói cho Tiêu Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân chỉ theo nàng lên tiếng đi xuống, là án tử sự có cái gì manh mối sao Đào Chi không có lập tức trả lời, bưng một chén nước đi đến mép giường. Tiêu Cẩm Vân đã chính mình đỡ giường ngồi dậy. Đào Chi đem thủy đưa qua, mặt nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, nước gợn một tầng một tầng tàng ra, đụng tới ly vách tưởng có lộn trở lại tới, đem kia đèn dầu nhảy lên ánh lửa ánh đến nước gợn lân lân. Tiêu Cẩm Vân đem cái ly tiếp ở trong tay, liền nghe Đào Chi nói, là vận tới khách sạn kia láo bản án tử, cùng công tử kia án tử kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Nguyên bản công tử cũng không tính toán quản, nhưng là những người đó không phải đối ngài. Đào Chi xem tiêu cẩm vân liếc mắt một cái, mới tiếp tục, công tử nói, hiện tại dung túng bọn họ, hậu hoạn vô cùng, cho nên liền đem kia án tử cùng nhau quảng. Đêm nay quan binh liền sẽ dẫn người đi lục soát khách điếm, những người đó cũng chạy không thoát. Người nào? Hại ngài những người đó a? Đào Chi trên mặt vẫn hơi lại ý cười, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là mắt ngọc mày ngài, đã thấy được là cái khó được Mỹ nhân phôi. Người là nói, đô ra, như vậy cái ý tưởng xẹt qua tâm trí. Tiêu Cẩm Vân tức khắc có tinh thần, bông trong tay ly nước, nhìn về phía Đào Chi, nhà ngươi công tử nói, đêm nay có chẳng cho hay, rốt cuộc là chuyện gì. Đào Chi mặt có do dự chi sắc, tựa hồ không biết nên nói không nên nói, Tiêu Cẩm Vân biết nàng là cái cẩn thận người, liền nói, ngươi cũng biết, đêm nay là ta trạng thái không tốt, nhưng sáng mai thẩm công tử tới, vẫn là muốn nói. Ngươi liền hiện tại nói cho ta, cũng không ai sẽ trách tội. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, tâm tư bị người nhìn thấu, Đào Chi có chút cuốn bách. Nhưng vẫn là đã mở miệng, trước đó vài ngày, cô nương không phải cùng công tử nói kia giấu dày cùng đánh dấu sự sao, sau lại công tử làm người đi tra xét, quả thực cùng kia người trên thuyền có quan hệ. Nói tới đây, đào chi đệ thấp thanh âm, nhìn xem phòng môn, mới nói, những người đó buôn bán tư mối, kiếm chắc lợi nhuận kết sủ Thanh Dương đi điều tra ra, chết người kia đó là cái tiêu hòa thương. Đêm đó ở tại vận tới khách sạn, trời còn chưa sáng liền rời đi, kỳ thật chính là đi cảng sông chắp đầu. Chỉ là không nghĩ tới, hai bên sinh ý không nói hợp lại còn đã xảy ra xung đột, sau lại không biết như thế nào liền giết người. Phần 62 Tiêu Cẩm Vân gật đầu, buôn bàn tư mối sự, nàng cũng nghe thập tam nương nói, như vậy xem ra, chuyện này liền thật là cùng kia đô ra có quan hệ. Chính là, cái kia giáp đầu. Chẳng lẽ, hắn thật sự cùng đô ra là cấu kết ở bên nhau. Tiêu Cẩm Vân ở trong óc đem sự tình lý một lần, mạch lạc rốt cuộc rõ ràng lên. Lúc ấy đến nha môn báo án chính là nơi đó giáp, Nghe nói sau lại cũng là hắn lời thề son sát, cán định hung thủ chính là kia khách điếm trường quài. Nguyên lai chỉ là muốn tìm cái người chịu tội thay. Như vậy, đêm nay rốt cuộc là cái gì cho hay đâu? Tiêu Cẩm Vân hỏi Đào Chi, Đào Chi cũng chưa nói minh bạch, chỉ nói, đêm nay quan binh liền sẽ đi bắt những người đó, cụ thể là chuyện như thế nào, nàng cũng không quá minh bạch. Đào Chi bộ dáng đảo cũng không giống như là đang nói dối, Tiêu Cẩm Vân liền cũng không hề hỏi nhiều. Nay một đêm, nàng sắc thật bị chút kinh hoách, cả người còn không có hoán lại đây đào chi chiếu cố nàng ngủ hạ cho nàng dịch hảo chăn liền đi ra cửa chương 102, trà ra manh mối thẩm hành là ở gà gãy đinh đêm canh bốn thời điểm trở về tiêu cẩm vân cả người còn có chút hôn mê nhưng là đào chi gõ cửa tiến vào nàng liền tỉnh lại mặc rửa mặt xong đào chi mang nàng tới rồi một khắc gian phòng cho khách thẩm hành cùng thanh dương đều ở tiêu cẩm vân ở thẩm hành đối diện ngồi xuống dậy sớm điếm tiểu nhị liền phao trà bưng lên thẩm hành đổ một ly trà Phong tới Tiêu Cẩm Vân trước mặt. Nhìn nàng, trong mắt lại là ngày xưa như vậy ôn hòa, hỏi, ngủ ngon sao? Tiêu Cẩm Vân biết hắn không phải tới nói chuyện hiếm, bất quá, xem hắn bộ dáng, buổi tối sự chắc là giải quyết hảo. Liên nói, cho hay xong việc, hiện tại cũng cho ta nói một chút, làm ta nghe một chút náo nhiệt đi. Lúc này nàng tinh thần hảo một ít, đôi tay trống ở trên bàn, lại đem đầu phủng ở lòng bàn tay, mở to một đôi còn có chút phát sưng đôi mắt, nhìn trước mặt nam nhân kia. Thẩm Hành khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, vân đạm Phong khinh, cẩm Vân lời này, như thế nào nghe ra chút không quá thân thiện hương vị." Tiêu Cẩm Vân nhướng mày, gậy ông đập lưng ông. Thẩm Hành không nói gì, cho chính mình cũng đổ ly trà, như là ở cân nhắc Tiêu Cẩm Vân nói. Một lát, giương mắt xem nàng không biết Cẩm Vân nói chính là kia cọc. Tiêu Cẩm Vân túi đầu uống một miệng trà, cũng không phải cái gì hảo trà, uống ở trong miệng chỉ cảm thấy đầu lưỡi chua sót, lại cười đến hồn không thèm để ý. Vung chén trà, nàng mới tiếp nối nói, Tối hôm qua bỏ lỡ một hồi cho hay, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Bất quá cũng tự trách mình đại ý, đã xảy ra loại chuyện này, mới bạch bạch bỏ lỡ, ngươi liền không cần út út mở mở, mau cho ta nói một chút đi. Thẩm hành chỉ dùng hai tay chỉ, liền méo lên chén trà, hắn cũng không uống kia ly trà, chỉ nhẹ nhàng vốt ve chén trà bên cạnh, như là ở phẩm vị tiêu cẩm vân nói. Nhưng trung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười, kỳ thật cũng không phải cái gì xuất sắc diễn, bất quá. vận tới khách sạn kia trưởng quầy án tử phá cùng buôn bán tư mối có quan hệ tiêu cẩm vân hỏi như vậy thẩm hành cũng hoàn toàn không kinh ngạc chỉ hơi trầm âm gật đầu chết người kia cũng là buôn bán tư mối những người này đã sớm thông đồng lên những cái đó thuyền thương phụ trách dùng thuyền trộm vận chuyển sau đó vận đến các nơi tiêu hóa địa điểm đều có người tới tiếp ứng nguyên bản là tường an không có việc gì chỉ là khoảng thời gian trước giang ninh phủ bên kia quan phủ có điều phát hiện tra đến nghiêm những người này muốn bán phí tổn liền đề cao nói nơi này thẩm hành xem một cái tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân đã minh bạch đại khái tiếp theo hắn nói đi xuống cho nên kia tiêu hóa thương nhân liền tưởng đệ thấp giá cả chính là thuyền thương bên kia vận chuyển giá cả cũng tăng lên cho nên sẽ không chịu hai bên đã xảy ra ích lợi xung đột cuối cùng liền không có hòa bình giải quyết liền thẩm hành gật đầu bất quá trừ bỏ ích lợi còn có càng phiền thoái kia tiêu hóa thương nhân trong tay có bọn họ mỗi lần giao dịch ký lục Giấy tờ thượng hai bên đều là ký tên. Kia thương nhân là có bị mà đến, cầm sổ sách uy hiếp thuyền thường, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống cá nhân tài hay không. Tiêu Cẩm Vân cảm khái, ích lợi, tham nghiệm, đều là vật ngoài thân, lại không nghĩ rằng cuối cùng là bởi vì này đó vật ngoài thân mới mất đi tính mạng. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, nói, kia tiêu hóa thương ở cảng sông là thế đơn lực mỏng, nếu hắn muốn uy hiếp bọn họ, khẳng định là sớm, có chuẩn bị, cho nên. liền tính sau lại kia tiêu hóa thương đã chết. Bọn họ cũng không tìm được kia đồ vật, có phải hay không? Nàng nghe tiểu khất cái nói qua, những người đó muốn tìm thứ gì? Thẩm hành xem nàng ánh mắt hiện lên một tia khắc thường, nhưng lại cười, cảnh nói đến ngươi tâm tư kín đáo, nguyên bản ta còn không tin, không nghĩ tới hắn đích xác so với ta sẽ xem người. Thẩm hành nói xem như ở biến tướng mà khen tiêu cầm vân, nhưng trên mặt nàng cũng không vui sướng chi sắc, lại nghe thẩm hành nói, bọn họ đích sát không có tìm được, bất quá, nguyên nhân chính là vì như vậy. mới có thể có tối hôm qua kia ra ôm cây đợi thỏ. Ngươi sớm biết rằng bọn họ ở tìm kia sổ sách. Ân Thẩm Hành cũng không phủ nhận, tiếp tục nói, ta không chỉ có biết bọn họ ở tìm kia sổ sách, còn biết bọn họ hoài nghi kia sổ sách liền ở Niêm Phong khách điếm, cho nên cô y đem tin tức thả ra đi, làm cho bọn họ xác định kia sổ sách liền ở khách điếm, cũng làm cho bọn họ biết, sáng nay quan binh liền muốn lại đi kiểm tra. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, cho nên tối hôm qua bọn họ liền kìm nén không được, tối hôm qua trộm đi khách điếm. lại không nghĩ rằng chỉ là một cái cục, quan binh sớm đã canh giữ ở bên ngoài. nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi. bất quá, các ngươi là như thế nào đem tin tức thả ra đi? giáp, thầm hành uống một miệng trà, buông chén trà, tiêu cẩm vân nghe kia hai chữ, trong lòng lại nhảy dựng, nhớ tới chính mình tối hôm qua cũng nhìn đến giáp sự. nói, không nghĩ tới thật là vừa ăn cướp vừa la làng, nơi đó vừa lúc xấu cũng là ăn nhà nước cơm, không nghĩ tới thế nhưng, không phải giáp. thầm hành đánh gãy nàng, thấy nàng sửng sốt. lại nói là giáp đệ đệ nơi đó giáp có cái đệ đệ đó là làm thuyền thường ngày thường cùng bảo hương lâu đỗ ra đi được gần buôn lậu mối sự nguyên bản chính là đỗ ra giật dây bắt cầu sau lại thấy có thể có lợi chính hắn liền cũng gia nhập tiến vào ngươi nhìn đến kia sổ sách chính là bọn họ buôn bán tư muối chứng cứ phạm tội bất quá nói tới đây hắn ngừng hạ mới nói kia sổ sách tôi hôm qua lại không có lục soát đại khái là có điều phát hiện giấu đi loại này khả năng tính nhưng thật ra rất lớn Nhưng Tiêu Cẩm Vân cũng không có quá để ý, chỉ là không nghĩ tới, tối hôm qua người nọ thế nhưng không phải lý chính, mà là hắn đệ đệ. Chính là, nếu buôn ban tư mối không phải giáp, kia quan phủ như thế nào làm cho bọn họ được đến tin tức đâu? Thầm hành cười, buôn lẩu người tuy rằng không phải giáp, nhưng lại là hắn thân đệ đệ. Tiêu Cẩm Vân tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại khó hiểu, kia văn nhất, giáp không có đi truyền lời đâu. Sẽ không. Thầm hành một tay rửa vào cái bàn, nhưng thật ra phó khí định thần nhàn bộ dáng mua bán tư mối là tội lớn, nơi đó Giáp sẽ không không bảo hộ chính mình thân đệ đệ. Chính là vạn nhất hắn cũng không biết. Sẽ không, nếu không biết, hắn sẽ không tận hết sức lực vu hoan kia khách điếm trường quài, muốn cho hắn tới cấp chính mình đệ đệ gánh tội thay. Người là nói. Không sai. Thầm hành gật đầu, mua bán tư mối sự, Giáp tuy rằng không tham dự, nhưng hắn kia đệ đệ lại là hắn một tay nuôi lớn, hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, xảy ra chuyện hắn không có khả năng mặc kệ không để ý tới. Tiêu Cẩm Vân nghe được thẳng lắc đầu, chính là hắn cũng không thể vì cứu chính mình đệ đệ, liền oan uổng vô tội, tiêu trưởng quầy cũng là có thê nhi già trẻ, làm như vậy quả thực. Câu nói kế tiếp có chút khó nghe, Tiêu Cẩm Vân không nói thêm gì nữa. Thẩm hành nhìn nàng nhíu mày bộ dáng, không tỏ ý kiến, nhân tính đều là ích kỷ, một cái là chính mình đệ đệ, một cái là không liên quan người, nếu là ngươi, ngươi như thế nào tuyển. Hắn đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, tựa hồ đang hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Tiêu Cẩm Vân ngẩn ra một chút, nhất thời thế nhưng á khẩu không trả lời được. Nàng không có trí thân, cũng vĩnh viễn sẽ không minh bạch như vậy cảm tình. Chính là thẩm hành lại bỗng nhiên lại hỏi, ngươi nghĩ lại, nếu hiện tại là giáp giết người, hắn có thể hay không đem tội lỗi đẩy đến chính mình đệ đệ trên người. chương 103, lấy lại công đạo. Ngoài phòng đã qua canh năm thiên, ngày dần dần bò lên trên liều sao, phòng trong lại chỉ còn lại có trầm mặc. Tiêu Cẩm Vân không rõ thẩm hành ý tứ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn lắc đầu. Sẽ không, nếu hắn như vậy ai chính mình đệ đệ, vì đệ đệ thậm chí không tiếc giá họa cho vô tội người. Nếu sự phát, hắn cũng sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thẩm hành lắc đầu, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ích kỷ người, Vĩnh viễn đều chỉ biết trước hết nghĩ đến chính mình. Hiện tại hắn ái chính mình đệ đệ, bởi vì đó là hắn thân nhân, trừ cái này ra, những người khác đó là người ngoài. Nhưng nếu là chạm vào chính mình ích lợi, kia thân nhân cũng liền biến thành kẻ thù. Tiêu Cẩm Vân không nói gì, thẩm hành lời nói ước chừng là có đạo lý, nhưng nghe hắn như vậy vân đạm phong khinh mà nói ra, Tiêu Cẩm Vân trong lòng lại ẩn ẩn có chút bài xích. Nhìn thấy những mày, thẩm hành cũng không hề đi xuống nói, chỉ nói, ta nói cũng không nhất định chính xác, chỉ là, lòng người khó dò, phòng người chi tâm không thể vô, cho dù là chính mình thân cận nhất người. Tiêu Cẩm Vân không có đáp lại hắn nói, xoay cái đề tài, kia này cái thứ hai án tử xem như điều tra rõ, chính là một khắc cổ thi thể như thế nào tính. thầm hành cười ngươi không phải tìm được nhân chứng sao tiêu cẩm vân lúc này mới nhớ tới cái kia tiểu khất cái hỏi hắn thế nào thầm hành nhìn về phía thanh dương thanh dương đứng ở bên cạnh thân thể chạm đến thẳng tắp như là lạnh băng không mang theo cảm tình đầu gỗ cọc nhưng cố tình hắn mặt mày sinh đến cực đoan chính môi mỏng lúc đóng lúc mở liền đáp đã tìm đại phu nhìn không có gì trở ngại hiện tại ở huyện nha đại lao ngày mai ra tòa vì cái gì muốn nhốt ở đại lao tiêu cẩm vân có chút bất mãn liền âm lượng cũng đề cao. Thanh Dương lại không có lại trả lời. Nàng chỉ có thể nhìn về phía thẩm hành, thẩm hành nói, đêm qua việc, còn cần hắn phối hợp quan phủ điều tra. Nhưng hắn lại không phải phạm nhân. Đây cũng là vì hắn an toàn suy nghĩ. Thẩm hành ngữ khí trầm tĩnh, tiêu cẩm vân cũng không hề nói thêm cái gì. Nàng biết, bọn họ tổng có thể tìm được lý do. Chính là rốt cuộc là vì tiểu khất cái an toàn, vẫn là chỉ là sợ mất đi một cái chứng nhân, chính bọn họ trong lòng mới rõ ràng. Có lẽ thẩm hành nói không sai, nhân tính đều là ích kỷ. Tiêu Cẩm Vân không muốn cãi cọ, nàng biết chính mình biện bất quá, chỉ là, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Mới vừa rồi vào cửa sau, thẩm hành nói nàng không quá thân thiện, tuy là câu vui lùa lời nói, nhưng hắn kiểu gì thông minh, sẽ không nghe không rõ nàng câu kia gậy ông đập lưng ông ý tứ. Tối hôm qua trước khi đi, hắn ngữ khí cũng không quá thân thiện. Như vậy một câu vui lùa lời nói, Tiêu Cẩm Vân ở biểu đạt chính mình đối tối hôm qua việc bất mãn. Lại cũng là ở biểu đạt đối hắn bất mãn Tối hôm qua hắn nói Huyện Nha Lao Ngục còn quan không được hắn Chính là ở nàng xảy ra chuyện thời điểm Hắn lại không có xuất hiện Tuy rằng Thanh Dương cũng là phụng hắn chi mệnh Nhưng cũng có thể thấy được Hắn cho nàng tình nghĩa rốt cuộc hữu hạ Chẳng sợ nàng còn ở tận tâm tận lực giúp hắn rửa sạch oan khuất Hắn đối nàng Rốt cuộc vẫn là phong bị Nói đến nơi đây Chỉnh chuyện ngọn nguồn cũng coi như là rõ ràng Bất quá Đối với tối hôm qua sự Tiêu Cẩm Vân cũng không nghĩ như vậy tiện nghi liền vòng qua những người đó. Đột nhiên hỏi, mua bàn tư mối sự xem như rõ ràng, kia tối hôn qua sự, quan phủ sẽ như thế nào tính? Thẩm hành ánh mắt rừng ở kia trong chén trà, đông nhiên cười, nhìn nàng, Cẩm Vân tưởng như thế nào tính? Ta nghĩ như thế nào đều tính, còn xem nha môn đến lúc đó như thế nào phán, bất quá, cái này công đạo ta còn là muốn đòi lại tới. Thẩm hành không có nói tiếp, nhìn nàng hồi lâu, đông nhiên cười rộ lên, tin tưởng công đạo tự nhiên là hảo. Chỉ là, có đôi khi công đạo cũng chưa chắc thật sự liền ở nhân tâm. Có ý tứ gì? Tiêu Cẩm Vân không hiểu, thẩm hành cũng không vội mà giải thích, chỉ đem đề tài chuyển tới án tử thượng, tối hôm qua kia án tử, tuy rằng bắt được người, chính là lại khuyết thiếu mấu chốt nhất chứng cứ. mua bàn tư mối sự, kia lỗ ra thoát không được căn hệ, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, chính là không có chứng cứ, ngay cả nha môn cũng lấy hắn không có nề hả Phần 63 Như thế nào sẽ không có chứng cứ? tiêu cẩm vân bỗng nhiên liền cấp lên nói liền tính không tìm được đỗ ra kia sổ sách cũng không phải là còn có cái kia tiêu hóa thương sổ sách sao hẳn là cũng là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đi thầm hành gật đầu kia cung hóa thương ở tại khách điếm sổ sách cũng đích xác giấu ở khách điếm bất quá bên trong nhớ bọn họ giao dịch số lượng nhưng là ký tên đều là thuyền trưởng, cùng cái kia đỗ ra không có quan hệ tuy rằng tối hôm qua bắt người nhưng chứng cứ không đủ chỉ cần hắn cắn định không thừa nhận quan phủ cũng không thể cho hắn định tội Mà tối hôm qua trói các ngươi sự, hắn càng là im bặt không nhận. Chính là như vậy nhiều người. Những người đó đều được hắn chỗ tốt, đại khái còn có cái gì nhược điểm ở trong tay hắn. Ngay cả kia thuyền thường, cũng không có đem hắn cung ra tới. Tiêu cẩm vân ánh mắt dừng ở dư lại nửa chén nước thượng, cân nhắc khởi lợi và hại tới. Nghĩ nghĩ, lại nói, kia hiện tại cũng chỉ có thể tìm được kia sổ sách. Nhưng đô ra là cáo giả, làm việc kín không kẽ hở. Nếu kia sổ sách là mấu chốt chứng cứ, hắn hẳn là cũng sớm đoán được này đó cho nên tiêu cẩm vân nhìn kia còn ở lắc lư mặt nước ánh mắt có chút phát tán nói kia sổ sách hắn hẳn là cũng đã tàng hảo tiêu cẩm vân tay cầm kia chén trà, bỗng nhiên ngước mắt nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương huống chi hắn thời gian không nhiều lắm ta đoán hắn nhất định cũng tàng không xa có lẽ còn ở bảo hưng lâu nàng nhìn thầm hành ta nhất định sẽ đem sổ sách tìm được thầm hành cũng nhìn nàng trong mắt hơi có ý cười nhộn nhạo ở khoe mắt chỗ Lại trước sau không đạt đáy mắt, ngươi một hai phải trí hắn vào chỗ chết. Tiêu Cẩm Vân Tựa Hồ cũng không nghĩ tới, nhưng ngẩn ra một sát sau lại kiên định gật đầu, hắn bắt ta hai lần, đều là tưởng chi ta vào chỗ chết, chưa từng có nghĩ tới buông tha ta, ta cũng không phải mềm quả hồng chỉ có thể từ người niết. Huống chi, hắn vẫn là trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội. Thẩm hành lặp lại nàng lời nói, như là ở nhấm nuốt, khỏe mắt ý cười lại dần dần quyết tán, lưu luyến ở bên môi. có phải hay không trừng phạt đúng tội không quan trọng. chỉ cần dung không giới hắn, hắn đó là trừng phạt đúng tội. chỉ cần dung không giới hắn, hắn đó là trừng phạt đúng tội. tiêu cẩm vân còn không kịp phẩm vị lời này ý tứ, thẩm hành đã đứng lên, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, ngươi bị kinh hách, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi. nói, đi ra môn đi, nhưng đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía tiêu cẩm vân, ngươi cảm thấy, ai có khả năng nhất biết sổ sách rơi xuống. hắn nhìn tiêu cẩm vân, nghịch ngoài cửa quang, thần xác gần ở một mảnh đen tối. nhưng hắn khỏe miệng lại có ý cười thực thiện rất mỏng tiêu cẩm vân nhìn đến hắn đi ra môn đi chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc nhưng vẫn là há miệng thở dốc hỏi đỗ gia cùng ngươi án tử cũng không có quan hệ ngươi không cần thiết Nàng nuốt khẩu nước miếng như là ở chờ mong cái gì thẩm hành là cái bo bo giữ mình người quan phủ đại lao quan không được hắn nhưng hắn lại chui đầu vô lưới đại ẩn ẩn hậu thế có lẽ hắn đang ở tránh né cái gì tiêu cẩm vân chỉ nghĩ đến loại này khả năng nhưng là nếu muốn tránh né ở chu sơn huyện loại địa phương này cùng đỗ ra người như vậy không qua được hiển nhiên không sáng suốt nàng muốn biết vì cái gì thẩm hành không có lại quay đầu lại ánh mắt lướt qua trên hành lang lan can lướt qua đối diện phòng cho khách đạm nhiên mà phun ra ba chữ cần thiết đào chi là cuối cùng một cái đi ra cửa phòng đi tới cửa khi vẫn là không nhìn xuống quay đầu kia đỗ ra năm lần bảy lượt cùng cô nương khó xử cô nương là người thông minh như thế nào sẽ đoán không ra công tử là vì cái gì nói xong liền xoay người Vội vội vàng vàng đuổi kịp phía trước nền bước. linh 104, một đợt chưa bình. Vì nàng, Tiêu Cẩm Vân không phải không có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng cũng chỉ là lớp đầu, làm chính mình tỉnh táo lại. Đào Chi nói đều là thẩm hành tốt xấu, có lẽ nàng biết, có lẽ là thật sự không biết. Nhưng là Tiêu Cẩm Vân đã sẽ không lại giống như từ trước như vậy thiên chân, thẩm hành không phải cái đơn giản người, hắn phải làm sự đều có mục đích của chính mình. Trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Cẩm Vân một người. Dưới lầu lại dần dần náo nhiệt lên, không biết có phải hay không có khách tới, dưới lầu truyền đến điếm tiểu nhị ân cần tiếp đón thanh. Tiêu Cẩm Vân phục hồi tinh thần lại, chung chỉ là cười cười. Chính mình có cái gì đáng giá người khác đổ, thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tiêu Cẩm Vân không có lưu tại khách điếm, cũng không có đi huyện nha. Huyện nha bên kia thẩm hành sẽ xử lý, chính là tối hôm qua đã xảy ra như vậy đại sự, nàng càng muốn biết hiện tại bảo hương lâu bên kia như thế nào. Thập Tam Nương là cái minh bạch nữ nhân. cũng là cái mang thủ nữ nhân, tối hôm qua thủ nàng sẽ không liền như vậy tính. Đỗ Gia hiện tại ở Nha môn, nhưng bảo hương lâu cùng đô Gia có quan hệ, nhưng không ngừng một người. Long đỏ trứng giống nhau Thái Dương đã thăng lên nóc nhà, ngày cao chiếu, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở chiếu vào bảo hương lâu ba cái chữ to thượng, chiếu lâu đầu treo đèn lồng màu đỏ càng thêm tươi đẹp. Tiêu Cẩm Vân mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nữ nhân thét trói thai. Kêu tiếng kêu mang theo làm nhân tâm kinh thê lương, tiếp theo chính là xin tha Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta sai rồi, ta cái gì đều nói. Là thiên quỷ thanh âm. Tiêu Cẩm Vân đi vào đi, liền thấy thập tam nương ngồi ở phòng khách chính giữa, đỉnh đầu là treo giải lụa rực rỡ. Những cái đó cô nương ở nàng bốn phía vì cái vòng, mà nàng phía sau đứng, là trong lâu hai cái chuyên môn phụ trách dạy dỗ cô nương trắng hán. Tiêu Cẩm Vân đi vào đi, có người thấy được nàng, nhẹ giọng kêu thập tam nương. Đưa mắt ra hiệu, mọi người liền đều chiều tiêu Cẩm Vân bên này nhìn lại đây. Thập Tam Nương cũng dương mắt nhìn qua, nhìn đến Tiêu Cẩm Vân, ngẩn ra một chút, đống nhiên cười rộ lên, mau, mau đi đem Tiêu Cô Nương cho ta mời đi theo. Nói chính mình cũng đứng dậy, chiều Tiêu Cẩm Vân đi tới. Tiêu Cẩm Vân tuy rằng lúc này vẫn là nam nhi trang điểm, nhưng cũng không thèm để ý đi qua đi hảo phóng cùng Thập Tam Nương chào hỏi, nhưng thật ra chung quanh có mấy cái cô nương mắt sắc, lập tức nhận ra tới. Này không phải mới tới phòng thu chi sao? Tiêu Cẩm Vân cũng không giải thích, chỉ đối đại gia cười cười. Thập tam nương lập tức tiếp đón người, đi, lại dọn cái ghê tới. Nói vãn tiêu cẩm vân, ấn nàng bả vai, đem nàng ấn ở trên vị trí của mình. Mà lúc này, tiêu cẩm vân mới thấy rõ, những cái đó cô nương làm thành trong giới, còn quỳ một người. Thiên Quỷ. Người nọ tuy rằng phi đầu tán phát, quần áo đều xé rách, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đấy lòng thoáng có chút khác thường, lại cũng không ngoài ý muốn. Thiên Quỷ cùng đô ra đi được gần, rất nhiều chuyện chưa chắc liền không biết. Thập Tam Nương tối hôm qua chứ đô Gia nói, nhưng lại không có biện pháp tìm đô Gia hết giận, cũng chỉ có thể tìm được hắn cái này thân mật. Tiêu Cẩm Vân nhìn thiên quỷ, Thập Tam Nương cười lạnh một tiếng, đối với chung quanh những cái đó cô nương, con người của ta thưởng phạt phân minh, ai đối ta có ân, ta ghi tạc trong lòng, ai ngầm cho ta hạ quá bộ, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên. Nói, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, tối hôm qua, là Tiêu Cô Nương đã cứu ta, kia nàng chính là ta ân nhân cứu mạng, về sau tại đây bảo hương lâu. Các ngươi nhìn đến nàng liền phải giống nhìn đến ta giống nhau. Trung quanh lặng ngắt như tờ, những cái đó cô nương nhìn Tiêu Cẩm Vân, trong mắt thần sắc đều thực phức tạp. Thập Tam Nương lại bỗng nhiên đề cao âm lượng, hỏi, có nghe hay không? Đại gia cùng tiêu lên đáp, nghe được. Tiêu Cẩm Vân lại thụ sủng nhược kinh, không biết Thập Tam Nương vì sao như thế, chỉ vội vàng muốn đứng lên, kỳ thật tối hôm qua. Thập Tam Nương đệ lại nàng bả vai, không có làm nàng nói tiếp, lại nói, tối hôm qua thu xanh cũng công không thể không. Về sau chỉ cần nàng nguyện ý lưu tại bảo hương lâu, có ta thập tam nương một ngụm cơm ăn, cũng tuyệt không sẽ bị đói nàng. Đương nhiên, nếu không nghĩ lưu lại nơi này, nàng ánh mắt quét về phía thu xanh, tiếp tục nói, ta đây cũng tùy thời cho nàng tự do. Lời này vừa nói ra, bốn phía cô nương đều nổ tung nổi. Tại đây thanh lâu cô nương, nhưng đều là ký bán mình khế, đón đi dứt về, đều chỉ vì thân bất do kỷ. Nhưng thập tam nương lại cho thu xanh lựa chọn quyền lợi, thậm chí cho nàng tự do chi thân. Đây là kiểu gì làm người cực kỳ hâm mộ sự. Nhưng thu xanh lại bỗng nhiên quỳ xuống, đối thập tam nương nhất bái, năm đó ta bị cha mẹ bán được nơi này, là thập tam nương chịu lưu ta, cho ta đường sống. Ta làm này đó, bất quá là ở báo ân thôi, làm sao dám để công lao. Ta lưu tại này bảo hương lâu, ăn được mà tốt, còn có thập tam nương chiếu cố, nơi nào còn có tốt như vậy sự. Chỉ cần thập tam nương không chê, ta nguyện ý Vĩnh viễn lưu tại ngài bên người. Thu xanh là sẽ xem sắc mặt người. Tuy rằng ngày thường tiêu ngạo ương ảnh, nhưng cũng bất quá là đối với trong lâu những cái đó cô nương, đối thập tam nương, nàng vẫn là nắm chắc được đúng mực. Thập tam nương trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía thiên quỷ, đối ta trung tâm người, ta sẽ không bạc đãi, nhưng đối ta bất trùng, ta cũng tuyệt không đồng tha. Trong mắt thần sắc đống nhiên trở nên bé nọn, vừa lúc lúc này có người chuyển đến ghế, thập tam nương ngồi xuống, vậy ngươi nói nói, chuyện này chúng ta nên như thế nào tính đâu. Lời này... Nàng là hỏi thiên quỷ, nhưng tiêu cẩm vân trong lòng lại âm thầm bội phục thập tam nương. Cảm ơn sự, nàng bãi ở bên ngoài tới nói, không chỉ có thu mua nhân tâm, cũng vi hậu mặt giết gà dọa khỉ làm trải trăn. Quả thật là lâu ở giang hồ người. Thiên quỷ cũng là người thông minh, thập tam nương làm này đó trải trăn, nàng liền biết, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Đông nhiên nghe thập tam nương như vậy vừa hỏi, nàng liền lập tức hoảng sợ, bỏ đến thập tam nương bên chân. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi. cậu ngươi không cần đem ta ném cho những cái đó nam nhân, là ta quỷ mê tâm hồn, mới chịu đáp ứng. Câm miệng. Thập tam nương bỗng nhiên trợn quát một tiếng, phòng khách người giật nảy mình, thiên quỷ càng là sủi lơ trên mặt đất. Thập tam nương lại không xem chung quanh những người đó, chỉ thay đổi một bộ lạnh lùng thần sắc. Các ngươi sự, khi ta, ta biết không? Ta muốn nghe, cũng không phải là này đó, ta muốn chính là cái gì người trong lòng rõ ràng, ngươi muốn đem công chết tội, ta cho ngươi cơ hội này, qua này thôn đã có thể không có này cửa hàng. Thập tam nương nói không có điểm thấu, thiên quỷ lại mặt sám như cho tàn, chỉ ngơ ngác mà nằm liệt ngồi dưới đất. Thập tam nương lại hừ lạnh một tiếng, ta lại cho ngươi một ngày thời gian, ngươi hảo hảo suy xét suy xét, ngày mai cái nha môn đã có thể muốn ra tòa, ngươi nếu là lại không gọi ra tới, về sau cũng liền không có cơ hội. Ngươi cũng đừng vọng tưởng người kia còn có thể trở về cứu ngươi, liền tính hắn trở về, bất tử ta cũng có thể làm hắn luận ra, bảo hương lâu bạc hiện tại ở trong tay ta, hắn lấy không được. liền tự thân đều khó bảo toàn ngươi còn vọng tưởng hắn có thể tới cứu ngươi thập tam nương đứng lên vậy vây tay làm người đem thiên quỷ trước dẫn đi tiêu cẩm vân cũng đứng lên thập tam nương nhìn nàng sắc mặt phân phó người mang nàng đi trước nghỉ ngơi lại vô tiêu cẩm vân bả vai ta làm người cho ngươi đằng cái tốt phòng ra tới ngươi nếu là nguyện ý lưu lại nơi này còn làm phòng thu trì, mỗi tháng ta vẫn cho ngươi ba lựa bạc thập tam nương tiêu cẩm vân cảm thấy có chút miệng khô lơi khô biết rõ có lẽ chỉ là thu mua nhân tâm nhưng là nàng trong lòng vẫn là cảm kích thập tam nương thập tam nương không làm nàng nói tiếp chỉ nói tối hôm qua ngươi vốn dĩ không cần thiết tới sau lại cũng là có cơ hội đào tẩu nhưng vì cứu ta lại bị bắt lấy ngươi yên tâm ta trí nhớ lại không tốt điểm này ân tình vẫn là nhớ rõ nói xong liền hướng nội sảnh đi tiêu cẩm vân đứng ở nơi đó ngơ ngẩn mà xuất thần này thập tam nương nếu ở chiến loạn nhân đại ước chừng cũng có thể xem như tiêu hùng tối hôm qua vì bảo mệnh mẹ hoặc tiêu cẩm vân trước cứu chính mình Không thể không nói ích kỷ. chính là nàng cũng biết, đây là ân tình, mà này phân ân tình, nàng cũng liền thật sự ghi tạc trong lòng. Chương 105, hắn lai lịch. Tiêu Cẩm Vân như vậy một nằm xuống, một giấc ngủ qua giờ mèo Thái Dương đã tử trên cây rơi xuống đi, rơi xuống thiên bên kia, nhưng lại không cam lòng dường như dãy rủa. Dáng màu từ mặt đất dâng lên mà thượng, lại bắn ra ảo hạt, đem nửa bầu trời đều thiêu đến đỏ bừng. Tiêu Cẩm Vân đôi mắt còn không có mở khai, hốt hoảng mà nhìn đến một bóng người nhi, hoảng sợ Buồn ngủ cũng không có, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn người nọ. Linh Nhi tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Phần 64 Lưu Linh Nhi ấn xuống nàng vai, ngươi đừng đi lên, hai ngày này sự ta nghe nói một ít, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cho ta nói một chút. Tiêu Cẩm Vân nắm lấy Lưu Linh Nhi tay, mượn lực ngồi dậy, đem hai ngày này sự cho nàng nói. Lưu Linh Nhi trầm tư một lát, lại nghĩ tới cái gì, nói, không nghĩ tới trần gia người như vậy hận ngươi, đều đến huyện thành tới. Bọn họ còn không chịu bông tha ngươi Tiêu Cẩm Vân lắc đầu Hận nhưng thật ra không thể nói Chỉ là ta bỗng nhiên không nghe bọn hắn nói Làm cho bọn họ cảm thấy mặt mũi thượng không qua được Ở bọn họ trong mắt Ta bất quá là bọn họ dưỡng một con chó Ngày thường cấp điểm cơm thiu thừa đồ ăn nuôi lớn liền phải cung bọn họ sai sử, Làm trâu làm ngựa Một khi ta không chịu không chế Bọn họ liền cảm thấy là đại nghịch bất đạo Lưu Linh Nhi gật đầu Trong thôn những người đó đều không muốn đắc tội trần gia. mỗi người đều tới chỉ vào ngươi mắng bất quá cũng mất công ngươi ngày đó phản ứng mau hiện tại vương nhị tráng đang theo trần gia nháo đến lợi hại mỗi ngày đều gà bay chó sủa người kia mợ lòng tham cầm ở trong tay đồ vật nơi nào chịu đẩy ra đi cố tình vương nhị tráng cũng cố chấp bọn họ không lùi hắn liền đi nháo tiêu cẩm vân chỉ là cười cười vương nhị tráng người cô đơn một cái nháo bất quá trần ra. lưu linh nhi cũng nhận đồng bất quá lại nói nháo không nháo đến quá là một chuyện ít nhất hiện tại bọn họ nháo lên Ngươi bên này liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Nói tới đây, hơi ninh một chút mi, bất quá, đô Gia nơi đó thật là cái vấn đề. Nếu tìm không thấy sổ sách, làm hắn đào thoát lần này, hắn khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Ta biết. Nhắc tới đô Gia, tiêu cẩm vân cũng lo lắng, bất quá lại như suy tư gì, chuyện này không cần lo lắng, chúng ta trước tính xem này biến. Có ý tứ gì? Ngươi nói, đô Gia đối phó ta là vì cái gì? Hắn cùng ta có thủ hoán. Nhưng ta chỉ là cái tiểu nhân vật, cuối cùng hắn phải đối phó chính là ai. Cho nên chuyện này không cần chúng ta sốt ruột, tự nhiên có người sốt ruột. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên nhớ tới, buổi sáng trở về thời điểm, Thập Tam Nương uy hiếp thiên quỷ những lời này đó, có lẽ Thập Tam Nương đã bắt đầu động thủ. Lưu Linh Nhi trầm mặc một lát, cũng không nói gì thêm. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn sắc trời, lại quay đầu lại, ỉ ở kia bàn trang điểm thượng, nhìn Tiêu Cẩm Vân. Bất quá, ngươi cũng muốn có chuẩn bị, vì về sau an bình tuyệt không có thể làm đố ra hoặc là đi ra kia huyện nha lưu linh nhi nói lời này thời điểm trên mặt không có gì thần sắc nhưng ngự khí lại dị thường quyết tuyệt liền tiêu cẩm vân đều cho rằng chính mình ngay lầm sửng sốt nhưng chung quy chỉ là gật đầu người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta cũng không thể nhậm người khinh mặc kệ thế nào nếu có thể một lần giải quyết đương nhiên tốt nhất lưu linh nhi không có tiếp nàng lời nói như là ở suy nghĩ cái gì tiêu cẩm vân xem nàng bộ dáng biết nàng có chuyện nói nhưng là nàng không có mở miệng tiêu cẩm vân cũng không hỏi ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây dáng màu vạn trượng thời gian liền tại đây dáng màu lạng yên đi xa theo cuối cùng một mặt đỏ hưởng biến mất ở thiên bên kia lưu linh nhi đi đến mép giường nhìn tiêu cẩm vân không biết suy nghĩ cái gì rốt cuộc hỏi câu ngươi nói vị kia thẩm công tử rốt cuộc là cái gì thân phận lưu linh nhi bỗng nhiên hỏi như vậy tiêu cẩm vân ngẩn ra một lát mới lắc đầu bốn mắt nhìn nhau nàng căn cắn môi nói bất quá Ta biết hắn không họ thẩm, hắn họ tô. Tô. Lưu Linh Nhi niệm cái này tự, mày dần dần Linh khởi, bỗng như nói, lần này trở về, ta gặp được Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh trở về tới. Tuy rằng không biết Lưu Linh Nhi vì cái gì bỗng nhiên xoay đề tài, nhưng nhắc tới Giang Tiên Sinh, tiêu cẩm vân trên mặt đều là che giấu không được hưng phấn. Ân. Lưu Linh Nhi ngữ điệu lại không có cái gì biến hóa, tiếp tục nói, Giang Tiên Sinh biết ta cùng ngươi đã đến rồi huyện thành, còn cùng ta hỏi thăm quá ngươi. hắn nói ngươi từ nhỏ hái đọc sách tính cách cũng hảo đến đại điểm địa phương xông vào một lần là chuyện tốt hắn cũng duy trì tiêu cẩm vân gật đầu ta niệm thư biết chữ đều là giang tiên sinh giáo hắn là ta ân sư đại ta cũng cùng thân nhân giống nhau bất quá lưu linh nhi đốn hạ ở mép giường ngồi xuống nhìn tiêu cẩm vân giang tiên sinh hỏi ta ngươi có phải hay không chuẩn bị đi kinh đô hắn nói ngươi từ trước liền muốn đi có ý tưởng người sẽ không vây lưu ở chu sơn huyện cái này tiểu địa phương tiêu cẩm vân trầm mặc một chút tôi cười cũng đọng lại ở trên mặt, túi đầu, ta không phải cái gì có ý tưởng người, bất quá, ta nhưng thật ra thật muốn đi kinh đô nhìn xem. Thiên tử dưới chân, không biết sẽ là cỡ nào phồn vinh cảnh tượng. Lưu Linh Nhi không có đối nàng lời này phát biểu bất luận cái gì bình luận, chỉ bỗng nhiên trầm mặc lên. Tiêu Cẩm Vân thấy nàng là trong lòng ẩn giấu lời nói, lúc trước còn có chút kiên nhẫn, chính là nàng nhắc tới Giang Tiên Sinh, nhắc tới kinh đô, đã đem lòng hiếu kỳ cho nàng câu ra tới, nàng nơi nào còn chịu được tính tình. liên hỏi. Linh Nhi tỉ, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói, không có việc gì, ngươi có cái gì thì nói cái đó, có thể hay không nghe ta chính mình đều trước hết nghe. Lưu Linh Nhi cũng không phải thật muốn út nút mở mở, nghe tiêu cẩm vân đều nói như vậy, cũng nói, giang tiên sinh làm ta dặn dò ngươi, nếu là muốn đi kinh đô, trước tránh đi này trận, này trận kinh đô thế cục cũng không được tốt. Hình như là triều đình sự. Nghe nói có đại thần liên hợp thượng thư, khuyên can hoàng thượng phế bỏ hoàng hậu nương Nương Nguyên bản Hoàng thượng đã đáp ứng, nhưng chiếu thư còn không có hạ sự tình đã bị Hoàng hậu nương nương nghe được tiếng gió. Cũng không biết này Hoàng hậu nương nương là nghĩ như thế nào, không cầu Hoàng thượng khai ân, ngược lại quỷ gối trước mặt Hoàng thượng, làm hắn nghe theo các đại nhân nói, không cần khó xử, phế bỏ chính mình. Sau lại không biết như thế nào, Hoàng thượng không có phế hậu, lại ngược lại đem những cái đó yêu cầu nghị thánh chỉ các đại thần phê một đốn. Chuyện này nhìn như liền như vậy đi qua, nhưng Giang Tiên Sinh lại nói, không đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này kinh đô nhất định sẽ ra chút nhiễu loạn Cho nên, là ngươi không cần trước vội vàng vào kinh Tiêu Cẩm Vân cẩn thận mà nghe Giang Tiên Sinh nói cái gì, nàng là quán có thể nghe đi vào Chỉ là, nàng cảm thấy linh nhi tỷ cho nàng nói về cái này Không chỉ là đem Giang Tiên Sinh dặn dò nói cho nàng đơn giản như vậy Nàng cũng nguyện đi loanh quanh, mở miệng liền hỏi kia chuyện này, cùng thẩm hành có quan hệ gì Ta nghe Giang Tiên Sinh nhắc tới Triều đại thiên gia dòng họ đó là một chữ độc nhất một cái tô. Người là nói, tiêu cẩm vân bỗng nhiên mở to hai mắt, nửa ngày đều nghĩ không ra một cái từ tới. Triều đại thiên gia quốc họ đó là tô, này đó lưu linh nhi từ trước cũng không biết, nàng chỉ là cái sinh ở nông thôn dã nha đầu, quản cũng chỉ là chính mình trong bụng ấm no. Cái gì thiên gia, cái gì quốc họ, đối tầm thường ba tánh mà nói giống như là kia cao cao treo ở chân trời vân, ngẩng đầu lên mới có thể xem tới được, chính là cuối cùng cả đời lại cũng sờ không được. Nhưng Tiêu Cẩm Vân là biết đến, nàng xem qua thư, cũng nghe giang tiên sinh nhắc tới quá. Chỉ là, nàng chưa từng có hướng bên kia suy nghĩ quá, thẩm hành đến từ Kinh Đô, nguyên bản họ Tô, lại ở Kinh Đô mẫn cảm nhất thời kỳ xuất hiện tại đây Chu Sân Huyện. Chẳng lẽ hết thể chỉ là trung hợp? Trước 106, thân phận của hắn. Không, có lẽ thật sự chỉ là trung hợp, dưới bầu trời này, họ Tô người nhiều như vậy. Tiêu Cẩm Vân biết thẩm hành thân phận định không bình thường. Chính là muốn cho nàng đem hắn cùng thư thượng viết kia tường đồng vách sắt cung tường liên hệ lên, nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng Lưu Linh Nhi bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, mặc kệ là thật là giả, chúng ta hẳn là nắm giữ quyền chủ động, không thể làm người nắm cái mũi đi. Nàng ngữ tốc nhanh hơn, trên mặt lại không có cái gì biểu tình, như là ở che giấu nội tâm nào đó cảm xúc. tiêu Cẩm Vân không có động, nhìn Lưu Linh Nhi kia ra vẻ nam tử một khuôn mặt, gương mặt này muốn thật là nam nhi, không biết muốn cho nhiều ít nữ tử xua như xua vị Chính là giờ phút này, gương mặt kia hạ lại che giấu Tiêu Cẩm Vân xem không hiểu kích động. Kích động. Nàng túi đầu, mới phát hiện, chính mình đôi tay cũng ở hơi hơi mà run rẩy Tiêu Cẩm Vân đoán quả thực không sai, Thập Tam Nương không phải cái dễ dàng bỏ qua người. Đô ra dám tìm người âm nàng, nàng liền sẽ tìm mọi cách báo thù này. Còn chưa tới ngày hôm sau ra tòa, Thập Tam Nương cũng đã từ thiên quỷ nơi đó hỏi ra sổ sách rơi xuống, nguyên bản công đường phía trên còn cãi bướng đánh hô hoa uổng đổ ra, nhìn đến kia sổ sách. Lập tức liền trợn mắt há hốc mồm. Hán đại khái cũng không nghĩ tới, thiên quỷ sẽ nhanh như vậy liền đem hắn cung ra tới. Tiêu Cẩm Vân kỳ thật cũng không nghĩ tới. Thiên quỷ cùng thu xanh bất đồng, thu xanh ngày thường bồi nam nhân, hống nam nhân, có một bộ chính mình thủ đoạn, nhưng cũng bất quá là dựa vào gương mặt kia cùng kia khối thân thể thôi. huống hồ, nàng người này tàng không được cảm xúc, cái gì đều bãi ở trên mặt. Tiêu Cẩm Vân nguyên tưởng rằng, người như vậy, mới là nhất không đáng tin cậy. Mà thiên quỷ tư sát so thu xanh càng là thắng bài chủ ở nam nhân chi gian chắn trọng lại bất động thanh sắc, còn có thể giữ được chính mình thân mình. Người như vậy sẽ xem mặt đoán ý, sẽ ẩn nhẫn, nhất không dễ dàng đối phó. Đại khái cũng là vì như vậy, đố gia mới đem sổ sách cho thiên quỷ, chỉ là không nghĩ tới, thập tam nương vẫn là kỹ cao một bậc, đối phó cô nương, nàng tự nhiên biết dùng nào một bộ. Đố gia nhìn kia sổ sách bị trình lên công đường, đưa đến huyện lệnh trước mặt, liền biết hết thể đều xong rồi. hơn nữa tiểu khất cái lời khai hắn thuộc hạ những người đó cũng thừa nhận giết người vứt xác sự án tử trần ai là định phạm nhân đều ký tên ấn dấu tay bắt giam tiến đại lao huyện nha chế tác công văn báo danh giang ninh phủ lại báo đi lên tội nhẹ tội trọng cũng đều theo thật phán đô ra cùng kia thuyền lão bản là chủ mưu chỉ còn chờ thu sau hỏi trảm. tiêu cẩm vân cách đám người thấu đi lên nhìn đến kia thuyền lão bản mặt quả thực cùng nơi đó giáp có bảy tám phần giống nhau ngày đó buổi tối hẳn là chính là hắn mà hắn bên cạnh Nơi đó giáp cũng quỳ gối nơi đó, túi đầu, cả người phát run. Hắn đại khái là lần đầu tiên làm bị cáo người, quỳ gối này đường thượng, bên ngoài còn vây quanh không ít ba cánh, mặt đều mất hết. Nhưng Tiêu Cẩm Vân lại không đồng tình hắn, lúc trước hắn Vu Hoan vận tới khách sạn trưởng quầy thời điểm, có thể tưởng tượng không đến chính mình cũng có hôm nay. Này hết thể đều là hắn gieo gió gặt bão. Vu cáo tội, Tiêu Cẩm Vân nghe thẩm hành nói qua, là muốn liên quan phản tọa Bất quá huyện lệnh nghiệm cập nơi đó giáp là phạm nhân các ca. ca. Vì năm phục trong vòng thân thuộc quan hệ, giáp làm như vậy, cũng là cứu đệ đệ xuất ruột. Cho nên đối chiếu nguyên vu cáo giết người phán rảo chẳng tội, giảm nhị đẳng, chỉ phán 3 năm ở tù, hơn nữa phụ gia trượng 30. Đại gia tuy rằng cũng tâm phục khẩu phục, nhưng Tiêu Cẩm Vân lại hiểu được, tiêu huyện quan cũng ở cố ý bao che giáp, ước chừng ngày thường giáp cũng không thiếu cho hắn chỗ tốt. Bất quá, thẩm hành không có ngăn cản, Tiêu Cẩm Vân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Giáp tuy rằng bao che chính mình đệ đệ, nhưng là rốt cuộc không chân chính làm ra cái gì thương thiên hại lý sự huống hồ bọn họ cùng giáp cũng có thâm cựu đại hận tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nhưng thập tam nương trong lòng lại căm giận bất bình tự mình đi huyện nha nhìn án tử thầm xong nàng muốn để phòng thiên quỷ ra vẻ bất quá loại này thời điểm thiên quỷ tự bảo vệ mình đều không kịp nào dám cùng nàng ra vẻ tiêu cẩm vân nguyên bản cho rằng thiên quỷ là cái có khí tiết thông minh cô nương hiện tại xem ra cũng chỉ là cái lấy chính mình ích lợi làm trọng người thường thôi Nàng không biết thập tam nương hứa hẹn thiên quỷ cái gì mới đả động nàng, nhưng ngày sau, thiên quỷ nhật tử, chưa chắc thấy được còn có lúc trước hảo quá. Tiêu Cẩm Vân liền đứng ở thập tam nương bên người, nghe nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng, vong ân phụ nghĩa đồ vật, loại người này nên lập tức xử trảm, còn chờ cái gì thu sau. Nhưng nàng cũng hiểu được, đây là quy củ, xưa nay xử trảm đều phải chờ đến thu sau, khi đó vạn vật khó khăn, mới phù hợp giết người thiên thời cùng địa lợi. Tiêu Cẩm Vân từ trước cũng nghe quá loại này cách nói. Là từ Giang Tiên Sinh nơi đó nghe tới, bất quá Giang Tiên Sinh còn có một loại khác cách nói, đó là triều đại tử hình tam phục tấu cách nói. Triều đại pháp luật quy định, phàm các nơi phương tử hình phán quyết làm ra sau, cần thiết 3 lần tấu hoàng đế phê chuẩn, đại phê chuẩn hạ đạt 3 ngày phía sau nhưng chấp hành. Chưa kinh ba lần tấu phê chuẩn hoặc phê chuẩn sau không đầy 3 ngày hoặc vượt qua 3 ngày chấp hành, đều chỗ lấy tương ứng hình phạt. Giang Tiên Sinh nói, cái này chế độ vẫn là năm đó tiên hoàng định ra. Tiên Hoàng thượng là hiền chủ minh quân, sợ bọn quan viên đều nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, sẽ lấy quyền nhu tư, tạo thành lạm sát kẻ vô tội cục diện. Cho nên dứt khoát ở luật pháp chung liền viết ra tới, quyền sinh sát trong tay quyền lực, chỉ có thể từ Hoàng đế chính mình hành xử. Phần 65 Tiêu Cẩm Vân khi đó nghe được cái hiểu cái không, thiên đồ hỏi, cái này chính là thư thượng nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao. Giang tiên sinh lại cười rộ lên, ngươi muốn như thế nào lý giải đều được, dưới bầu trời này. đất nào không phải là đất của thiên tử có như vậy cái quy định đảo cũng so làm quan viên tùy tiện thảo gian nhân mạng hảo tiêu cẩm vân tưởng tiên hoàng thật đúng là anh minh a tiêu cẩm vân nghe giang tiên sinh giảng quá không ít về tiên hoàng sự ngựa chiến giang sơn đế hậu tình thâm khi đó nàng nhất kính ngưỡng người chính là tiên hoàng bất quá hiện tại bởi vì cái này chế độ bọn họ muốn đô ra chết lại không được tiêu cẩm vân trong lòng thật là có chút sốt ruột thập tam nương trong lòng cũng cấp đêm trường ngộng liền sẽ nhiều đô ra hiện tại bất tử không chuẩn là có thể xoay người một khi làm hắn bắt lấy xoay người cơ hội xui xẻo chính là các nàng bất quá cấp cũng không biện pháp các nàng chỉ có thể chờ thẩm hành án tử là cùng cái này án tử cùng nhau thẩm tiểu khất cái là mục kích chứng nhân tiêu cẩm vân lúc trước vẫn luôn lo lắng nay án tử bọn họ chạy đi đâu tìm hung thủ nhưng thẩm hành lại một câu bừng tỉnh nàng cái này người trong ngộng tìm hung thủ là nha môn sự bọn họ không có cái này nghĩa vụ bọn họ phải làm chỉ là chứng minh chính mình trong sạch Đến nỗi có thể hay không tìm được hung thủ, đó chính là nha môn bản lĩnh. Đến lúc đó như thế nào hướng thượng cấp công đạo, kia cũng là nha môn sự, cùng bọn họ không quan hệ. Tiêu cẩm vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Thẩm hành, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy, ta như thế nào liền không thể tưởng được. Thầm hành cười cười, này cũng không phải ta nghĩ đến, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta không làm này hành, cũng không tinh thông này nói, bất quá. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Cuối cùng một câu, hắn nói được ý vị thâm trường. Tiêu Cẩm Vân lại bỗng nhiên nghĩ đến một người. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, người kia nếu có thể thu trần lễ châu bạc, vì hắn bày mưu tính kế, vì cái gì liền không thể thu thẩm hành bạc đâu. chương 107, bất lo chuyện người. Chính là việc này bọn họ vẫn là xem nhẹ đố ra tác dụng, kia đố lao ra căn chết không đúng khẩu, liền nói bọn họ cùng tiểu khất cái là thông đồng một hơi. Không có chứng cứ, chính mình cháu trai chính là bị những người này hại chết, trừ phi bọn họ có thể tìm ra hung thủ. đỗ ra mục đích kỳ thật lòng tư ma chiêu lúc trước tiêu cẩm vần cũng nghe đỗ tĩnh nhược đề qua tìm không thấy hung thủ án tử liền như vậy kết thẩm ra sẽ không bỏ qua đỗ ra đỗ ra không nghĩ gánh cái này trách liền sẽ không dễ dàng buông tha thẩm hành cái này người chịu tội thay kia huyện lệnh không phải cái nhìn rõ mọi việc thanh thiên đại lao ra nếu đổi một người khác tự nhiên là muốn lấy lòng đỗ ra phạm nhân bắt cũng liền bắt đóng cũng liền đóng nhưng thẩm hành sau lưng lại cố tình có cái thứ xử đại nhân còn vừa lúc tọa chấn giang ninh phủ Hạt hạ chính là chu Sơn huyện, huyện lệnh hai đầu khó xử, nhìn về phía sư gia, hai người ánh mắt một đôi, huyện quan liền lập tức chụp kinh đường mục. Mua ban tư mối cùng đệ nhị cọc giết người án tử thẩm kết, đệ nhất cọc án tử hoán lại tái thẩm, liên can phạm nhân trước bắt giữ đại lao, thẩm hành cũng là kia liên can phạm nhân, tự nhiên phải bị bắt giữ. Tiêu cẩm vân cũng không thế hắn sốt ruột, này kết quả chưa chắc liền không phải hắn muốn, chỉ là cũng không thể làm đố ra như vậy loạn cắn đi xuống, nếu không. đến lúc đó khẩu sợ sẽ thật sự hết đường chối cãi huống hồ đố ra tại đây chu sơn huyện có tiền có thế chuyện này đố lao gia có rất nhiều biện pháp bức bách kia huyện lệnh đi vào khuôn khổ tiêu cẩm vân đi theo thập tam nương trở về đố lao gia cũng mang theo người hầu đi ra công đường ánh mắt đảo qua tới dừng ở tiêu cẩm vân bên này đem nàng đánh giá một vòng tiêu cẩm vân buồn không muốn phản ứng không nghĩ tới đố lao gia thế nhưng chiều nàng đã đi tới thập tam nương là cái bắt diện linh lung người tự nhiên nhận thức kia đố lao gia Liền xả ra vẻ mặt tươi cười lại đây chào hỏi. Đố lao gia cũng không phản ứng nàng, đi đến tiêu cẩm vân trước mặt. Ta niệm ngươi là cái nông thôn đến nha đầu, không có kiến thức, không cùng ngươi so đo, bất quá chính ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Không phải cái gì thụ đều là đại thụ, cũng không phải đại thụ đều hảo leo lên. Nói xong đối với phía sau Tùy Tùng phất phất tay, Tùy Tùng đi tới, đố lao gia lại đưa mắt ra hiệu, Tùy Tùng dôi tay từ tay háo túi lấy ra hai tấm ngân phiếu. Đố lao gia tiếp ở trong tay. Ở tiêu cẩm vân trước mặt quơ quơ, đây là hai chương 50 lượng ngân phiếu, chu sơn huyện tiền trang, ngươi đều có thể đổi ngân lượng, thu này ngân phiếu, chuyện này ngươi liền không cần lại quảng, ngươi nếu là lại cha, ta cũng nhất định làm ngươi lăn lộn không đi xuống. Đố lao ra nói thực quả quyết, rõ ràng là uy hiếp. Nhưng tiêu lại là ngân phiếu a tiêu cẩm vân lưu tại bảo hương lâu, không phải cũng là vì kiếm tiền sao. Nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem, đi kinh đô, đi càng nhiều địa phương. Chẳng sợ thập tam nương cho nàng một tháng ba lượng cao giá tiền công, một trăm lượng bạc, cũng đủ nàng không ăn không uống kiếm thật nhiều năm. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động, nhìn kia hai tấm ngân phiếu, chậm rãi giơ tay, tiếp nhận tới. Đố lao ra trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, ngươi cũng coi như là thức thời, này một trăm lượng bạc, mua ngươi cả đời này đều đủ rồi đi. Nói xong nhìn về phía thập tam nương, cười lạnh một tiếng, thập tam nương, ngươi kia bảo hương lâu cô nương, có thể đáng giá thượng cái này giới sao đỗ lao ra những lời này nói được thập phần khắc nghiệt hỏi thập tam nương kia một câu là bởi vì hắn trướng mắt tiêu cẩm vân cũng là tưởng cho nàng một cái cảnh cáo thu tiền phải làm việc ở trong mắt hắn nàng cùng bảo hương lâu này đó nữ nhân cũng không khác biệt thập tam nương có chút xấu hổ cũng có chút tức giận nhìn đỗ lao ra cười đỗ lao ra ngài lời này nói ta kia bảo hương lâu tính cái gì những cái đó cô nương đương nhiên không kịp ngài ra vị kia đại tiểu thư quý giá thập tam nương lời nói nói như vậy Tiêu cẩm vân mày liền hơi hơi vừa động, chiều nàng xem qua đi. Đỗ lao ra lại mặt trầm xuống sắc, trừng mắt thập tam nương, ngươi nói cái gì? Thập tam nương trên mặt có ý cười hiện lên, ra vẻ khó hiểu, ta đây là nơi nào nói sai lời nói sao? Ngươi, đỗ lao ra nào biết đâu rằng, thập tam nương sẽ là cái dạng này thái độ, vừa muốn phát tác, lại thấy tiêu cẩm vân nâng lên cầm ngân phiếu cái tay kia. Kia hai tấm ngân phiếu tư thế cũng không đổi mà bị nàng cầm ở trong tay, đưa về đỗ lao ra trước mặt. sau đó thu vào lòng bàn tay, xóa nát. Ở đỗ lao ra trong mắt, có lẽ ta không tính cái gì, nhưng ở trong mắt ta, cũng chưa chắc liền đem ngươi trở thành cái gì. Tại đây chu sân huyện, ngươi có tiền, có thế, kia thì thế nào, ngươi vẫn là can thiệp không được nha môn thẩm phán. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, nên đi điều tra rõ chân chính giết người hung thủ, mà không phải ở chỗ này cùng ta diếu võ dương ai. Ta cùng ngươi diếu võ dương ai. Đỗ lao ra tức giận đến đỏ mặt tía thai Một cái ở nông thôn giã nha đầu đáng giá ta cùng ngươi nói chuyện. Có thời gian cũng nên thượng sưng, sưng sưng chính mình mấy cân mấy lượng. Đừng tưởng rằng tới trong thành, ngươi ở nông thôn làm những cái đó sự liền không ai biết. Tuổi không lớn, tâm tư còn không nhỏ, ngươi còn trẻ thật sự, ta khuyên ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Lão Gia nói không dễ nghe, nhưng nhắc tới ở nông thôn sự, Tiêu Cẩm Vân cũng lập tức liền phản ứng lại đây. Đỗ Lão Gia biết này đó, cùng Trần Gia khẳng định thoát không được căn hệ. bất quá này cũng liền giải thích thông vì cái gì lần trước ở công đường thượng đỗ gia chết sống nói không có thẩm hành cái này cháu trai ước chừng là trần lễ châu sớm tính kế tốt đi tìm đỗ lao gia vừa lúc trước một ngày đỗ tĩnh nhược ở thẩm hành nơi đó bị ủy khuất trần lễ châu lại như vậy một chân ngòi đỗ lao gia liền thật cho rằng chính mình kia cháu trai là bị không biết xấu hổ nữ nhân mê tâm hồn hắn sẽ không giúp tiêu cẩm vân vừa lúc cũng mượn cơ hội gõ gõ chính mình cháu trai hắn là cái cáo giả như toan làm thẩm hành nghe lời lại không nghĩ liền tính không có đô gia thẩm hành chính mình cũng có bản lĩnh giải quyết tiêu cẩm vân trầm ngâm một chút ngẩng đầu nhìn về phía đỗ lao gia khẽ cười một tiếng đem kia tạo thành đoàn ngân phiếu ném xuống đất đỗ lao gia nói không sai ta còn trẻ thật sự sở đỗ lao gia chỉ dùng một trăm lượng liền mưu toan thu mua ta cả đời có phải hay không quá vô sỉ một ít kẻ hèn một trăm lượng bạc ta là chưa thấy qua nhưng cũng mua không được ta cả đời ta cả đời có thể so ngươi muốn đáng giá người, nói như vậy không dễ nghe sao. Tiêu Cẩm Vân không làm kia đố lao ra cắm thượng lời nói, ngược lại lại cười một tiếng, là không dễ nghe, ta cũng cảm thấy không dễ nghe, bất quá, ta chỉ tôn trọng đáng giá ta tôn trọng người, ở đố lao ra trong mắt, ta không đáng giá tiền, kia ở trong mắt ta, ngươi liền càng thêm giá rẻ. Tiêu Cẩm Vân liền quanh co lòng vòng đều không muốn, trực tiếp đem lời nói cho hắn nói rõ. Đố lao ra tức giận đến ngoài miệng dâu đều đang run, chỉ vào nàng, liền nói bác cái, Hảo, Hảo, thảo xoay người liền đi rồi. Chờ hắn bóng dáng đi xa, thập tam nương mới bỗng nhiên cười ha hả. Nàng là cái tàn nhẫn nữ nhân, cũng là cái sang sảng nữ nhân, đối với đố lao ra bóng dáng thoáng một ngụm. Mẹ nó, mắt cho xem người thấp, phi. Họ đố quả thực cũng chưa một cái thứ tốt. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, nhưng cũng không có giống thập tam nương như vậy, chỉ là con môi cười, đa tạ thập tam nương. Nàng đương nhiên biết, mới vừa rồi thập tam nương những lời này đó, là ở thế nàng giải vây lấy đố lao ra ở chu sơn huyện địa vị thập tam nương không cần thiết bởi vì một câu không xuôi thai nói liền đắc tội hắn thập tam nương là người làm ăn mà đố lao ra là nam nhân chương 108, trăm thuận buồn xuôi gió thập tam nương tay dừng ở nàng trên vai cảm tạ cái gì lão nương sớm xem hắn không vừa mắt vừa rồi công đường phía trên cũng nói rõ chính là chơi hoành vừa lúc lão nương tâm tình cũng không tốt ai làm hắn cũng là họ đố tiêu cẩm vân cười cười không hề nói cái gì Nhưng chuyện này nàng đảo cũng thấy rõ Thập Tam Nương tính tình, ích kỷ, duy lợi là đồ là người làm ăn bản tính, nhưng sinh ý ở ngoài, Thập Tam Nương xác thật cũng kiên trì chính mình đạo nghĩa. Chỉ là, đắc tội đố lao ra. Tiêu Cẩm Vân rời đi ánh mắt, nhìn đố lao ra đi xa bóng dáng. Thập Tam Nương lại chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, đắc tội hắn thì thế nào, ngươi không cần lo lắng, hắn những lời này đó bất quá là nói được tàn nhẫn. Hắn chỉ là một cái người làm ăn, còn có thể phiên khởi cái gì sóng to không thành. lại nói ngươi lưu tại bảo hương lâu chính là ta bảo hương lâu người liền tính là hắn đố lao gia cũng đến cho ta ba phần mặt mũi tiêu cẩm vân gật đầu đối thập tam nương nói tạ thập tam nương cũng không hề nói thêm cái gì liền làm nàng một đạo lên xe ngựa tuy rằng cùng đố lao gia xính miệng lưới chỉ có thể nhưng tiêu cẩm vân chính mình trong lòng rõ ràng chuyện này còn không có xong bất quá Đỗ lao gia thật đúng là xem trọng nàng cho rằng thẩm hành ở trong tủ đem nàng thu mua chờ kéo mấy ngày hắn lại cấp nha môn gây điểm áp lực Cái này án tử là có thể định ra tới. Nhưng hắn lại không biết, chân chính có bản lĩnh, là thẩm hành. nha môn không làm gì được hắn, như vậy này án tử đến nên chấm dứt thời điểm, hắn cũng nhất định có biện pháp làm nha môn chấm dứt. Chỉ là hiện tại có lẽ còn không phải thời điểm, cho nên hắn mới vô dụng động thanh sắc. Nhưng bất động thanh sắc, không đại biểu hắn không có cách nào. Chỉ là, nay án tử là không có biện pháp cha đi xuống. Nếu cha đi xuống, bọn họ liền nhảy vào đố lao ra ý nghĩ, chính là tìm ra hung thủ. Chính là hiện tại xem ra, kia hung thủ có lẽ không phải như vậy hảo tìm. Thẩm hành có lẽ biết, chính là. Tiêu Cẩm Vân nằm ở trên giường, suy tư mấy ngày này sự, thẩm hành, thẩm hành. Tên này là thuộc về thẩm gia vị kia công tử, chính là hiện tại đã mệnh tang hoàng tuyển. Như vậy, hiện tại trong nhà lao người kia đến tột cùng là ai đâu? Hắn lại rốt cuộc ở tránh né cái gì, là những cái đó hắc ý rẻ nhân sao? Tiêu Cẩm Vân ngủ cái cũng không kiên định rác, ngày hôm sau lên liền đi đại lao. Thẩm hành bị nhốt ở một gian đơn độc trong phòng giam, nhà tù là trải qua một phen thu thập, tuy rằng đơn sơ, nhưng liền bàn ghế đều đầy đủ hết, đảo không giống như là ở ngồi tù. Tiêu Cẩm Vân chỉ có thể ở bên ngoài, xem Thẩm hành khoanh tay đứng ở kia cửa lao lúc sau. Thế nhưng hoàng hốt có loại ảo giác, phảng phất chính mình mới là kêu bị nhốt ở trong nhà lao một cái. Thẩm hành thấy là nàng, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là hỏi, sao ngươi lại tới đây, loại địa phương này? Ta đến xem ngươi. Tiêu Cẩm Vân ngữ khí cũng là lạnh lùng, nhìn thẩm hành, cũng thuận tiện hỏi một chút, này án tử, còn có thể hay không cha? Lời này là hỏi thẩm hành, nàng không nghĩ cất giấu, nàng tin tưởng thẩm hành cũng có thể nghe hiểu được. Ngươi chuẩn bị như thế nào cha? Phần 66 Những cái đó hắc y dề nhân Tiêu Cẩm Vân nuốt khẩu nước miếng, đố lao ra chỉ là muốn tìm cái gánh tội thay, cấp thẩm ra một công đạo, nếu tìm được chân chính hung thủ, hắn liền sẽ không lại cắn không bỏ. Trong phòng giam mở mịt một cổ mốc meo hương vị, Tiêu Cẩm Vân Ninh như mày, tiếp tục nói, "Đương nhiên, vẫn là xem ngươi. Ngươi nếu là không có phương tiện, ta cũng liền mặc kệ này nhàn sự, đô gia lão gia đã cảnh cáo ta, làm ta không cần xen vào việc người khác." Thẩm Hành nghĩ nghĩ, không có giống Tiêu Cẩm Vân đoán trước chung như vậy, cùng nàng nói có thể vẫn là không thể, chỉ chậm rãi phun ra một cái câu nghi vấn, "Phải không? Phải không? Đây là có ý tứ gì?" Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, không có nói tiếp. Thầm hành nhưng thật ra sớm đem những lời này đó hồi quá vị nhi tới, cũng không có gì phản ứng, chỉ không vội không táo hỏi, cẩm vân là cảm thấy ta đối với ngươi có điều dấu dếm, trong lòng không cao hứng. Hắn nhưng thật ra xem đến thông thấu, tiêu cẩm vân như cũ không nói gì. Lại thấy hắn bỗng nhiên cười, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cũng nên từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá, án tử không cần cha đi xuống, những người đó đều là tử sĩ, tới vô ảnh đi vô tung, cũng bất quá là nghe người ta chi mệnh, cha được cũng vô dụng. Húng chi, chúng ta chỉ là tưởng thoát thân, vì cái gì muốn đi theo đô gia ý nghĩ đi. Có ý tứ gì? Tiêu Cẩm Vân liếm liếm khỏe miệng, thầm hành nói nàng thông minh, nhưng ở trước mặt hắn, nàng rõ ràng liền cái gì đều xem không thông thấu. Thẩm hành cũng không có nói toạc, chỉ nghĩ tưởng, nói, ngươi đi tìm phương tiên sinh đi, chuyện này, có lẽ còn phải cùng hắn thương lượng mới được. Thẩm hành nói như vậy, liền cho thấy hắn cũng không có tưởng hảo. Bất quá, hắn nói phương tiên sinh. Tuy rằng Tiêu Cẩm Vân lúc trước liền đoán được cái gì, nhưng vẫn là có chút giật mình, hỏi, là Phương Thế Kiệt Phương Tiên sinh sao? Thầm hành gật đầu. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, thầm hành thế nhưng có tâm đi liên hệ hắn, lại hỏi, lúc trước hắn không phải giúp ta biểu ca sao, các ngươi không phải. Thầm hành lắc đầu, một chuyện về một chuyện, hắn giúp quá ngươi biểu ca, nhưng cũng không đại biểu không thể giúp chúng ta. Với hắn mà nói cũng giống nhau, chỉ là tiền tài cùng ích lợi quan hệ. Tiền tài cùng ích lợi quan hệ. thẩm hành tựa hồ cũng không có để ở trong lòng tiêu cẩm vân lại cảm thấy giọng nói có chút khô khốc ở thẩm hành trong mắt tựa hồ sở hữu sự sở hữu quan hệ đều thực thấu triệt hắn mới là cái chân chính thông minh nam nhân chính là bọn họ chi gian lại là cái gì quan hệ đâu vấn đề này chỉ ở tiêu cẩm vân trong lòng chợt lóe mà qua nàng cảm thấy không biết tự lượng sức mình cho nên sẽ không hỏi chỉ gật gật đầu không có vĩnh viên bằng hữu cũng không có vĩnh viên địch nhân chỉ có vĩnh viên ích lợi bất quá Nàng vẫn là quyết định đi tìm cái kia phương tiên sinh, nhưng cũng không được đầy đủ là vì thẩm hành. Án này nàng tuy rằng tận tâm tận lực, nhưng kỳ thật tác dụng không phải rất lớn. Liên tính không có nàng, thẩm hành cũng có biện pháp. Ngược lại là bởi vì nàng tham dự tiến vào, mới đem sự tình làm cho càng phức tạp. Đồ ra kia cọp cán tử, thẩm hành nguyên bản là có thể mặc kệ. Chính là hắn lại phí tâm tư đi cha, đào chi nói là vì nàng, như vậy nàng lại thiếu hắn một tân tình. Tham hỏi phạm nhân đã đến giờ. Ngục tốt ở bên ngoài thúc giục Liên tiếp nhà tù chính là một cái thật dài hành lang, chỉ có bên ngoài cái kia khẩu có ánh mặt trời. Tiêu Cẩm Vân nói, ta đi rồi. Thầm hành gật đầu, lại bỗng nhiên nói, có một số việc ta không phải ý định giấu dếm, nhưng biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Ta biết. Tiêu Cẩm Vân đánh gây hắn, lại quay đầu tới, ngươi không cần cùng ta giải thích, chỉ là ta hy vọng ngươi cũng biết, ở lòng ta, đã đem ngươi trở thành bằng hữu. Bằng hữu. Có lẽ thẩm hành cũng không sẽ bởi vì cái này từ động dung, nhưng Tiêu Cẩm Vân thật là như vậy tưởng. Thẩm hành trong mắt có phức tạp thân sắc, nhưng cũng bất qua trong nháy mắt, nhìn Tiêu Cẩm Vân, chờ chuyện này giải quyết đến không sai biệt lắm, ta hẳn là cũng muốn rời đi chu sân huyện. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt hơi hơi nhất định, chuyện của ngươi. Xử lý tốt sao? Không sai biệt lắm, rời nhà lâu như vậy, ta cũng đích sắc nên trở về nhìn xem. Nói lời này thời điểm, hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân, nhưng tựa hồ lại đang nhìn những thứ khác Nay đen tối nhà tù, chỉ nghe được đến bọn họ thanh âm, Tiêu Cẩm Vân lại hỏi, là về Kinh Đô sao? Kinh Đô, nói cái này từ thời điểm, nàng trong mắt cơ hồ muốn bính xuất sắc màu. Như là ẩn tàng rồi quá nhiều chờ mong. Thầm hành môi hơi hơi nhấp, qua thật lâu mới gật đầu. Nhưng chỉ là gật đầu, lại cái gì cũng không có nhiều lời. Tiêu Cẩm Vân cảm thấy có chút mất mát, nhưng trung quy là nhẹ nhàng thở ra, khỏe môi hơi hơi dơ lên, nói, trước tiên chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió. Thầm hành cũng nhẹ nhàng ngẩn khoe môi, nhìn cặp mắt kia, cảm ơn. linh 109, một đợt lại khởi. Nhà tù ngoại dương Quang có chút chói mắt, tiêu cẩm vân meo nheo mắt, mới bước ra kìa ngạch cửa. Thanh dương đã ở cách đó không xa nhánh cây ngồi trong chốc lát, ôm trong tay kiếm, lạnh lùng mà nhìn bên này. Nhìn tấm lưng kia đi xa, mới nhảy xuống, đi vào nhà tù. Nàng đi sao? Thanh dương vẫn là kêu biểu tình, chỉ là thanh kiếm lấy ở trong tay, hắn tưởng ra vào, này nhà tù còn ngăn không được hán. Thẩm Hành ngồi ở ghế trên, trong tầm tay đó là một chén trà xanh. Chỉ là trong phòng giam hoàn cảnh, lại không phải uống trà hảo địa phương. Ngón tay thon dài khấu ở kia thanh hoa bát trà thượng. Thanh hoa là men gốm hạ màu riêu thiêu ra tới, có chút thô, nhưng kia ngón tay lại đẹp cực kỳ, chậm rãi vuốt ve, thô đổ sứ cũng thành tác phẩm nghệ thuật. Nàng nói, nàng khi ta là bằng hữu. Thẩm Hành ngữ khí có chút nhàn nhạt, nhạt, như là lơ đãng lại giống có chút bất đắc dĩ. Nói tới đây, khẽ môi hơi hơi dơ lên. Lại không có cười, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Thanh Dương thần sắc lại càng thêm mà lãnh, không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ nhìn thẩm hành, như vậy công tử ý tứ đâu. Xem nàng lựa chọn đi. Thanh Dương nhấp chặt môi, nếu là tinh tế mà xem, kia môi tuyến còn thật sự là đẹp. Tướng Mạo cũng sinh đến đoan chính, nếu là không vũ đao lộ kiếm, thật đúng là cho rằng đó là cái gia đình giàu có thiếu gia. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thẩm hành, hơi hơi ninh khởi mi, ta nhớ rõ, từ trước công tử cũng sẽ không như vậy. Nếu là làm nàng, không vội tại đây nhất thời. Thẩm hành đánh gãy Thanh Dương nói, đảo như là định liệu trước, trước đó vài ngày ta bị người đổi giết, nàng cũng coi như là đối ta có ân, ta cho nàng cái này lựa chọn cơ hội, coi như là cho nàng một cái nhân tình. Chính là, sẽ không có chính là. Thẩm hành khỏe miệng nổi lên một mặt ý cười, thực thiện, thiện đến không bắt bẻ rác, lại mang theo chắc chắn. Thanh Dương lúc này mới thoáng buông lỏng ra mày. Tin tưởng này thật là nhà hắn công tử. có đi hay không kinh đô chỉ là sớm hay muộn vấn đề tiêu gia đại tiểu thư cũng coi như là chúng ta ẩn thân này chu sơn huyện lớn nhất thu hoạch bất quá nàng nhưng thật ra rất có ý tứ ta cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có đủ hay không thông minh nếu chỉ là tầm thường hạng người mang về cũng khởi không được nhiều đại tác dụng chính là thái tử cùng tiêu gia đích tiểu thư hôn sự không cần lo lắng tưởng phá hư việc hôn nhân này nhưng không ngừng chúng ta Dương dừng rừng vạch chân nắp trà nhìn bên trong xanh đậm sắc lá trà Tuy rằng thiên không dậy nổi sóng to, nhưng tổng có thể kéo dài điểm thời gian. Đến lúc đó, nói không chừng tiêu gia chính mình liền tới đem này đại tiểu thư tiếp đi trở về. Lại nhẹ nhàng cười, húng chi, này đại tiểu thư từ chúng ta mang về, cũng đích sắc không quá thích hợp, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Chính là nàng là chân gia. Tiêu gia chưa chắc sẽ ngoan ngoãn tiếp nàng trở về. Vậy xem chúng ta như thế nào quạt gió thêm thủi. Thanh Dương không nói gì, như là ở suy tư cái gì. Mà bên ngoài Tiêu Cẩm Vân Chính dọc theo đường phố Hồi Bảo Hương Lâu, Phương Tiên Sinh đích sắc muốn đi tìm, nhưng cũng không vội tại đây nhất thời. Bất quá, hiện tại tâm tình của hắn lại rất phức tạp. Thẩm hành làm nàng đi tìm Phương Tiên Sinh, đó chính là nói, án này có thể chấm dứt. Chấm dứt lúc sau, hắn tại đây Chu Sơn huyện cũng liền không co ràng buộc, hẳn là cũng chính là hắn phải rời khỏi thời điểm. Chính là hắn đem cái này nói cho chính mình nghe, là vì cái gì đâu. Mấy ngày nay thẩm hành đối nàng hảo, cũng từng làm nàng ảo tưởng quá. Nàng muốn đi kinh đô, có lẽ hắn có thể hỗ trợ. Này đó tiểu tâm cơ, tiêu cẩm vân không biết thẩm hành có phải hay không đã thấy rõ. Chính là hiện tại nàng lại biết, người vô lợi mà không hướng, thẩm hành cùng nàng không thân chẳng quen, nàng không có đạo lý muốn phiền toái hắn nhiều như vậy. Huống chi, thiếu người khác tình cảm, chưa chắc liền không cần hoàn lại. Trở lại bảo hương lâu, tiêu cẩm vân cùng Lưu Linh Nhi nhắc tới chuyện này, Lưu Linh Nhi chống cằm trầm tư một chút, đồng nhiên nghiêm túc mà nhìn nàng, cẩm vân, mấy ngày nay. Ta cảm thấy, ân, Tiêu Cẩm Vân rỗi trường cổ, chờ nàng lời phía sau. Nàng đỗng nhiên cười rộ lên, cảm thấy ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, trưởng thành. Nói được Tiêu Cẩm Vân có chút ngượng ngùng, lẽ lưới, nếu không phải mấy ngày nay phát sinh sự, bọn họ như vậy hại ta, đem ta hướng chết bước, ta cũng sẽ không nghĩ thông suốt này đó. dựa người không bằng dựa mình, cầu người không bằng cầu mình. Đúng vậy, Lưu Linh Nhi nặng nề mà gật đầu, dựa người không bằng dựa mình. Nếu là chính mình đều không thể giúp chính mình, người khác ai sẽ đến giúp ngươi? Chính là đốn hạ, nàng lại hỏi, vậy ngươi nói, vị kia tô công tử, vì cái gì muốn như vậy giúp ngươi? Tiêu cẩm vân nguyên bản còn có chút quấn bách thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, lắc đầu, suy nghĩ nói, có lẽ với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại có lẽ. Nàng tưởng nói tình nghĩa, chính là nàng bất quá thu lưu quá thẩm hành cả đêm, nên còn hắn sớm còn, bèo nước gặp nhau, lại có cái gì tình nghĩa đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Linh Nhi, đột nhiên hỏi, Tiêu Linh Nhi tỉ cảm thấy, là vì cái gì? Lưu Linh Nhi lắc đầu, ta đây cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy Tô Công Tử không đơn giản như vậy. Tiêu Cẩm Vân liền không nói tiếp. Không đơn giản như vậy, thật là không đơn giản như vậy. Cho nên Tiêu Cẩm Vân trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ chính mình nghĩ nhiều đi kinh đô, lần này cũng sẽ không theo thẩm hành cùng đi. Ở trong tù thẩm hành nói cho nàng những lời này đó thời điểm, nàng giật mình, có chút âm thầm chờ mong. Nhưng lại ngừng thở, tựa hồ sợ hắn nói ra càng nhiều nói. Thẩm hành liền phải về kinh đô, có lẽ về sau không còn có giao thoa. Hắn liền như vậy đi rồi, có lẽ nàng sẽ cảm thấy thất vọng, chính là không còn có giao thoa, ít nhất cũng chứng minh hắn đối nàng là không có ý đồ. Nhưng nếu hắn đưa ra nguyện ý giúp nàng đâu? Mang nàng đi kinh đô. Nếu hắn thật sự mở miệng, dù hoặc quá lớn, tiêu cẩm vân chưa chắc là có thể cự tuyệt. Chính là nàng cái gì cũng không có, mà hắn lại rốt cuộc là vì cái gì. Nếu đi theo hắn đến Kinh Đô, chưa chắc liền sẽ không bị quản chế với người. Có lẽ cũng bất quá là chỉ trong lồng chim nhỏ. Nhưng nàng tưởng trở thành cùng hắn bình đẳng người, ít nhất lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ít nhất không cần cùng ích lợi không quan hệ. Tiêu Cẩm Vân ngừng thở, may mắn, thẩm hành mặt sau cái gì cũng chưa nói. Nàng mất mát sắp đã đến phân biệt, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, bọn họ liền còn có thể làm bằng hữu. Tiêu Cẩm Vân đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Thập Tam Nương cho nàng đổi này gian phòng. kết quả thực so lúc trước kia gian khá hơn nhiều từ cửa sổ trông ra bên ngoài tầm nhìn cũng rộng lớn rất nhiều tiêu cẩm vân tâm cũng dần dần trở nên rộng lớn nàng cùng thẩm hành nguyên bản nên là hai điều không nghĩ giao đường thẳng song song hiện tại kết quả mới là tốt nhất những cái đó nghi vấn không biết cũng liền không biết đi bất quá thẩm hành làm nàng đi tìm phương tiên sinh lại làm nàng đấy lòng ẩn ẩn lại bốc cháy lên một tia hy vọng phương tiên sinh năm đó hắn ở chu sơn huyện thanh danh, danh thức khởi thời điểm tiêu cẩm vân vẫn là cái tiểu hải tử Chính là nàng nghe qua không ít về sự tích của hắn. Thiết miệng tú tài Chỉ bằng một chương miệng, là có thể làm này chu sân huyện, thậm chí toàn bộ giang ninh phủ lớn nhỏ nha môn đều nhắc tới là biến sắc. Đó là kiểu gì trương dương, lại là kiểu gì phong cảnh. Chương 110, tìm phương tiên sinh. Tiêu Cẩm Vân dựa theo thẩm hành cho nàng địa chỉ tìm được rồi phương tiên sinh, ở tây phường khu còn muốn phía tây địa phương, từng hàng thấp bé phòng ở mật mật địa tê ở bên nhau. Phần 67. Đi vào kia hẻm nhỏ chỉ cảm thấy người đều buồn đến thấu bất quá khí tới. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, phương tiên sinh thế nhưng ở tại loại địa phương này, nhỏ hẹp chật trội hèm nhỏ, thấp bé cửa phòng. Tiêu Cẩm Vân đi đến ngõ nhỏ nhất bên trong. Tận cùng bên trong kia phòng ở đặc biệt thấp bé, một chất đại môn đã phát hoàng, cửa còn có một đạo thấp bé ngay cửa, lâu ngày quanh năm, đã có trùng trú dấu vết. đã tiếp cận 9 tháng hạn hán thời điểm, một tia phong cũng không thấy, thời tiết nặng nghề đến lợi hại. nơi xa chân trời mây đen đã đè ép vài tầng. tiêu cẩm vân đi qua đi gõ gõ môn liên nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm, còn cùng với từng đợt ho khan tới mở cửa là cái tóc trang xóa lao nhân chỉ lo túi đầu ho khan tiêu cẩm vân cũng không thấy rõ là nam hay nữ thật cẩn thận mà mở miệng xin hỏi phương tiên sinh là ở nơi này sao tiêu cẩm vân thậm chí hoài nghi thẩm hành cho nàng nói sai địa phương nhưng người nọ lúc này lại ngẩng đầu lên vận đục đôi mắt chúng quanh tre kín nếp nhăn sao vừa thấy có chút dòa người nhưng ánh mắt kia còn tính hiền lành tiêu cẩm vân cũng liền đem khỏe miệng tươi cười câu đến càng sâu chút cô nương là tới tìm thế kiệt sao nàng câu lũ bối so tiêu cẩm vân lùn một cái đầu muốn ngưỡng đầu mới có thể nhìn đến nàng mặt tiêu cẩm vân nghe nàng thanh âm tài trí biện ra tới là vị cụ bà nàng đứng tựa hồ có chút cố hết sức liền nghiêng thân mình dựa ở trên cửa tiêu cẩm vân trong lòng có chút khó chịu lưu mãi mãi cũng già rồi nếu là không có linh nhi tỷ quá mấy năm đại khái cũng chính là như vậy Nhưng nghe nàng kêu phương tiên sinh tên, tiêu cẩm vân liền gật gật đầu, ta tới tìm phương tiên sinh, xin hỏi, hắn là ở nơi này sao? Cụ bà lúc này mới ở cửa nhường ra một con đường, hắn đi cho ta bốc thuốc, còn không có trở về, hẳn là nhanh, cô nương trước vào nhà ngồi trong chốc lát đi. Lại cười cười, ta này ánh mắt không tốt lắm, ánh sáng tối sầm lại xem đồ vật liền mơ mơ hồ hồ, cô nương cũng không nên trách móc. Cụ bà đối nàng như vậy nhiệt tình, tiêu cẩm vân nào dám trách móc, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng lao nhân ra ngài cẩn thận một chút cụ bà lắc đầu không hề xem tiêu cẩm vân nhưng nàng lỗ thai lại linh hỏi nghe cô nương thanh âm này tuổi còn không lớn đi không biết tìm thế kiệt có chuyện gì là chịu bằng hưu gửi gắm tiêu cẩm vân đỡ cụ bà vào nhà trong phòng mặt cũng thực cũ nát chính giữa có gian thính đường bày một trương vương bức bàn bắt tiên phía dưới phóng hai trương ghế dựa cái bàn ghế dựa đều thực cũ nhưng cũng có thể thấy được nhà này đã từng là huy hoàng quá cụ bà tuy rằng nhìn không thấy Nhưng cũng biết Tiêu Cẩm Vân ở đánh giá này nhà ở, liền cười cười, rất nhiều năm trước nhà cũ, trong phòng khó coi, cô nương nhưng đừng chê cười. Tiêu Cẩm Vân có chút ngượng ngùng, ngài cũng đừng nói lời này, so với chúng ta ở nông thôn phòng ở khá hơn nhiều, ta như thế nào sẽ chê cười. Nay cụ bà, tuy rằng nhìn dung mạo không sâu sắc, nhưng là nghe cách nói năng, lại như là chi thư đạt lý người. Cụ bà thỉnh Tiêu Cẩm Vân cũng ngồi xuống, chính mình lại đứng dậy muốn đi cho nàng châm trà. Tiêu Cẩm Vân vội ơn xuống nàng, ngài không nội. Ta là tới tìm phương tiên sinh hỗ trợ, như thế nào còn dám làm phiền ngài. Cụ ba cười, người tới là khách, như thế nào là làm phiền. Nói vẫn muốn đứng dậy, Tiêu Cẩm Vân không biết nói cái gì nữa. vừa lúc lúc này đại môn bên kia truyền đến thanh âm, Lao Thái Thái nghiêng thai vừa nghe, liền nói, là Thế Kiệt đã trở lại. Phương Thế Kiệt xuất đi cho chính mình Lao Nương thuốc, không nghĩ tới trở về trong nhà thế nhưng nhiều cá nhân, vẫn là cái nữ nhân. Hắn đánh giá Tiêu Cẩm Vân, vẫn là cái tiểu cô nương. bất quá nhưng thật ra quen thuộc giống ở nơi nào gặp qua tiêu cẩm vân nghe được chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm đứng lên đỏ mặt xem phương thế kiệt phương tiên sinh ta là tô công tử bằng hữu ta là chịu hắn chi thác tiêu cẩm vân miệng lúc đóng lúc mở phương thế kiệt rốt cuộc nhớ tới cô nương này còn không phải là trước đó vài ngày trần ra kia tiểu cô nương sao phương thế kiệt đi vào nhà chính đem dược đặt lên bàn, kia cụ bà liền thúc giục hắn thế kia ta mau đi cấp cô nương phao hồ trà đi tiêu cẩm vân vội vàng xua tay Không cần không cần, đại nương thật sự không cần phiền thoái. kia cụ bà lại đứng lên, như thế nào có thể không cần, nhà của chúng ta tuy rằng bần hàn, nhưng lễ nghĩa hay là nên có, cô nương thả trước ngồi trong chốc lát. Cụ bà nói liền phải hướng nhà bếp đi, phương thế kiệt lại đây đỡ lấy nàng, nương, ngươi đừng lan lột, nên uống dược ta trước đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Ta không có việc gì, ngươi trước. Cụ bà đẩy đẩy nàng, muốn nói gì, tiêu cẩm vân chạy nhanh tiến lên, đỡ lấy cụ bà, không có việc gì. Phương tiên sinh đi sắp thuốc đi, ta đỡ đại nương về phòng nghỉ ngơi. Này! Này như thế nào hảo? Nên là ta cảm thấy không hảo mới đúng. Tiêu Cẩm Vân thay đổi một độ ngoan ngoan gương mặt tươi cười, đại nương thân thể không tốt, phương tiên sinh cũng có chuyện muốn nội, nhưng ta còn tới quấy rầy các ngươi, thật sự là băn khoăn. Cho nên đại nương liền không cần cùng ta khách khí, làm ta cũng làm điểm sự, hảo giảm bớt ta quấy rầy các ngươi tội lỗi. Nói cũng không cho cụ bà nói chuyện cơ hội, chỉ đối phương thế kiệt cười cười. liền đỡ đại nương ra nhà chính tiêu cẩm vân đỡ đại nương trở về phòng lại bồi nàng nói một lát lời nói phương thế kiệt liền bưng chén thuốc vào được màu đen ca chén chén khẩu còn có mấy cái chỗ hồng. phương thế kiệt ngồi ở mép giường cúi đầu huy dược tiêu cẩm vân thật sự tưởng tượng không ra người nam nhân này đã từng cũng tại đây chu sơn huyện muốn gió được gió muốn mưa được mưa tiêu cẩm vân bỗng nhiên nhớ tới chân da cứu cứu trong miệng thẩm hành đã từng cho nàng giảng qua chân da năm đó huy hoàng đã không còn nữa hiện giờ lại còn có mấy người nhớ rõ vô tình nhất đài thành liễu như cũ yên lung mười giảm đê tiêu cẩm vân chờ phương tiên sinh uy xong rồi dược mới đi theo hắn ra cửa phương thế kiệt trở lại nhà bếp rửa sạch tàn chén hảo dược cha nhà bếp không lớn tiêu cẩm vân đi vào liền có vẻ chen trúc nàng không có đi vào liền đứng ở cửa nhìn phương thế kiệt bận rộn bóng dáng nàng biết lúc này đến có thanh ý phương thế kiệt tuy rằng mua thẩm hành trướng lại không thấy được mua nàng trướng ta đã thấy ngươi Tiêu Cẩm Vân đang túi đầu nhìn chính mình mũi chân phát ốc, không liêu Phương Thế Kiệt bỗng nhiên quay đầu, Ngươi rất biết hắn nói, bất quá tư duy còn chưa đủ cường, dễ dàng bị người mang đi vào. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình nói này đó, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó nửa ngày hồi bất quá thần. Phương Thế Kiệt đã thu thập xong rồi, đi tới, nơi này không phải nói sự địa phương, đi nhà chính đi. Hắn nói chuyện nhưng thật ra khách khí, một chút cũng không giống Tiêu Cẩm Vân từ trước nghe qua, cái Tiêu Kiệt ngạo khó thuần Phương Thế Kiệt. Từ nhà bếp đến nhà chính, xuyên qua mọc đầy rêu xanh sân, sau giờ ngọ thời tiết dị thường oi bức. Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn mắt thiên, chân trời mây đen còn ở tụ tập, mắt thấy một hồi tầm tã mưa to liền phải tới. Tiêu Cẩm Vân đứng ở kia giữa sân, nho nhỏ một phương giếng trời, bốn phía đều là sền sệt không khí cùng thấp bé tưởng. Nàng cảm thấy thở không nổi, nhưng lại cảm thấy có thứ gì dưới đáy lòng, tựa hồ liền phải phá xác mà ra. mười 111, đổi cái ý nghĩ. Phương Thế Kiệt trong tay để ra một hồ trà. Cấp Tiêu Cẩm Vân đảo thượng, không phải hảo lá trà, vị thô giáp, mang theo thấp kém chua sót. Nhưng Tiêu Cẩm Vân vẫn là cung kính mà uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, không ngờ Phương Thế Kiệt lại trước đã mở miệng. Chuyện này, không biết ngươi có ý kiến gì không? Hắn không gọi nàng Tiêu cô nương, tựa hồ cũng không thích cái kia xưng hô liền trực tiếp xưng ngươi. Tiêu Cẩm Vân ngẩn ra một sát, lắc đầu, Tô Công Tử nói, chuyện này chúng ta không cần thiết tìm hung thủ, này không phải chúng ta thuộc bổn phận sự. Hơn nữa chúng ta cũng tìm không thấy hung thủ, cho nên, chúng ta cần phải làm là giúp hắn giải vây tội danh liền có thể. Không sai biệt lắm là như vậy cái ý nghĩ. Phương Thế Kiệt gật đầu, uống ngụm trà, tiếp theo Tiêu Cẩm Vân nói, bất quá, người có câu nói cũng nói sai rồi, không phải giải vây tội danh. Chúng ta bên này hiện tại có nhân chứng, tuy rằng không đầy đủ, nhưng là lại hảo quá đô ra bên kia cái gì chứng cứ cũng không có. Cho nên chúng ta không cần giải vây, chỉ cần cắn chết không thừa nhận liền hành. chính là giả mạo thẩm gia công tử sự, đó là một khác mã sự. Chúng ta muốn dẫn đường nha môn đem này hai việc tách ra, mà hiện tại đỗ gia bên kia còn không có phản ứng lại đây, chỉ cắn giết người án tử, như vậy chúng ta cũng chỉ yêu cầu chứng minh người không phải hắn giết là được. Như thế nào chứng minh đâu? Không phải có nhân chứng sao? Phương tiên sinh là nói kia tiểu khất cái sao? Chính là đỗ lão gia phi nói, xử chúng ta tô công tử thông đồng tiểu khất cái. Đỗ gia ở chu sơn huyện nhiều năm như vậy, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nhà môn chưa chắc liền không thiên vị. Phương tiên sinh nhìn tiêu cẩm vân, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, ngươi cũng có thể xem minh bạch, thực hảo. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu cẩm vân không nghĩ tới, phương tiên sinh lại đem vấn đề ném về cho nàng, có chút trận tròn mắt. Phương tiên sinh lại không để bụng, lại uống ngụm trà, hỏi, đố lao ra vì cái gì cắn không bỏ. Nhà chính có một trận trầm mặc, tiêu cẩm vân bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, phương tiên sinh ý tứ là, có thể từ thẩm ra vào tay. Phương tiên sinh như là thập phần vừa lòng, gật gật đầu, phản ứng cũng không tệ lắm, vậy ngươi lại nói nói, như thế nào từ thẩm ra vào tay. Tiêu Cẩm Vân lại suy nghĩ một chút, lúc này thật là không có cách, lắc đầu, đố lao ra cắn không bỏ, là vì cấp thẩm ra một công đạo, chỉ cần chúng ta có thể cho ra thẩm ra cái này công đạo, có lẽ chuyện này liền tính đi qua. Ân, Phương tiên sinh gật đầu, cũng không tính toán lại khó xử Tiêu Cẩm Vân, nói, thẩm ra mất đi một cái đích trưởng tử, cái này công đạo chỉ sợ không hào cấp. Bất quá, nếu Đô Gia vì thoái thác can hệ có thể tìm người chịu tội thay, chúng ta lại vì cái gì không thể đem này tội danh lại đẩy trở về. Chuyện này ta đã hỏi tham qua, Đô Gia còn gạt, thẩm ra bên kia cái gì cũng không biết. Đây đúng là một cơ hội, chúng ta đánh đòn phủ đầu, canh chừng thanh truyền tới thẩm ra đi. Chuyện lớn như vậy, Đô Gia gạt thẩm ra, thẩm ra đã biết, khẳng định sẽ ghi hận. Đến lúc đó chúng ta lại đến quạt gió thêm thủi, là có thể làm ít công to. Tiêu Cẩm Vân nghe được liên tục gật đầu. Tiên sinh suy xét đến Chu toàn, chỉ là, này tiếng do muốn như thế nào mới có thể truyền tới thẩm ra đâu. Cái này đơn giản. Phương tiên sinh như là sớm định liệu trước, tô công tử không phải nhận thức giang ninh phủ thứ sử sao, chuyện này còn phải lấy thứ sử đại nhân danh nghĩa đi nói, chỉ là nếu chúng ta chiếm tiên cơ, kia nói như thế nào chính là chúng ta định đoạt. Tiêu Cẩm Vân không nói, túi đầu nhìn kia bát trà thủy, có chút xuất thần. Ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao? Phương tiên sinh đột nhiên hỏi như vậy một câu. nàng mới lấy lại tinh thần lắc đầu ta chỉ là suy nghĩ kỳ thật chuyện này chính là cái vô pháp điều tra do án treo chính là lúc trước chúng ta liền đều nhảy vào đi cho rằng một hai phải điều tra do án tử bắt lấy hung thủ mới tính xong chính là hôm nay nghe tiên sinh như vậy vừa nói ta mới chân chính cảm thấy loại thể hồ con đỉnh. lời này là lời hay cũng là tiêu cẩm vân thiệt tình lời nói từ nàng bước vào này nhà ở phương tiên sinh liền không có một câu nói muốn tra án tử chính là một câu một câu Một kiện không có khả năng điều tra rõ án tử, liền như vậy làm hắn dễ dàng hóa giải khai. Nhưng phương tiên sinh chỉ là xua tay, được chưa đến thông, còn phải thử qua lại nói. Đến nỗi lợi hại hay không, cũng bất quá chính là cái ý nghĩa vấn đề. Ta là cái tụng sư, không phải nha môn bộ khoái. Tụng sư chỉ cần xem chuẩn mục tiêu của chính mình đi biện là được, không cần một hai phải điều tra rõ án tử. Tiêu cẩm vân thập phần tán đồng gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều bị bộ đi vào, chính là ngài vẫn luôn ngoài cuộc tỉnh táo. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngài vẫn là rất lợi hại. Nói, nàng cười cười, ta là lúc còn rất nhỏ, liền nghe qua ngài danh hảo, như sấm bên hay, Chỉ là không nghĩ tới còn có như vậy một cơ hội, nghe ngài nói nhiều như vậy. Phương tiên sinh cười cười, như là không sao cả, cái gì danh hảo, như sấm bên hay, đều là hư. Nhìn không thấy cũng sợ không được, qua đi ta cũng thích mấy thứ này, nhưng hiện tại lại cảm thấy, vẫn là ngân lượng tới thật sự. Bên ngoài bỗng nhiên một tiếng sấm sét vang. Đậu mưa lớn điểm đi theo liền rơi xuống. Nước mưa rừng ở nóc nhà thượng, theo vết xe hội tụ đến cùng nhau, lại theo mái hiên chạy xuống tới. Phần 68 Nhưng kia vũ không phải thẳng rơi xuống tới, phong đem màn mưa đều thổi tả, vũ liền theo phong hướng trong phòng tới. Phương tiên sinh đứng dậy khởi đóng cửa, tiêu cẩm vân còn sững sờ ở nơi đó, là bị kia sấm xét dọa tới rồi, cũng là vì phương tiên sinh như vậy trắng ra nói. Đối với những cái đó đã từng, hắn lại là như vậy thản nhiên liền nhắc tới. Đối với chính mình yêu tiền, hắn cũng không hề có che giấu. Từ trước tiêu cẩm vân biết như vậy cá nhân nhi, chỉ cảm thấy hắn cao cao tại thượng, chính là hôm nay nàng mới thấy, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, là cái thật thật tại tại người. Có lẽ trải qua qua, cho nên xem đến càng thông thấu, rất nhiều sự tình cũng liền không sao cả. Phương tiên sinh đóng cửa lại đi trở về tới, cho nàng đem trà thêm mãn, nói, này mùa vũ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngươi hẳn là cũng không vội mà trở về. Tiêu Cẩm Vân Dương mắt nhìn hai phiên cấm đoán cửa phòng, ta không nóng nảy, này Vũ là ở cố ý cho ta cơ hội đâu, có thể nhiều cùng tiên sinh nói một lát lời nói, có lẽ lại có thể học được không ít đồ vật. Phương tiên sinh cười, ngươi nhưng thật ra có ý tứ, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là đã biết, ta giúp Trần gia chuyện này, ngươi không ghi hận ta, ngược lại còn đối ta như vậy cất nhắc. nay có cái gì nhưng ghi hận, tiên sinh lại không nợ ta, giúp ai đều là tiên sinh tự do. Dưng dưng, lại nói, bất quá. Ta cũng sát thật tò mò, tiên sinh lúc trước vì cái gì sẽ giúp ta biểu ca. Phương tiên sinh vẫn là cười, nhưng khỏe miệng nhiều chút bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, ta dù sao cũng phải làm chính mình sống sót. Sống sót? Này ba chữ làm tiêu cẩm vần cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại tựa hồ ở tình lý bên trong. Này đơn sơ phòng úp, còn có cái kia sinh bệnh đại đường, bọn họ quá đến hẳn là cũng không dễ dàng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy lý do. Nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được có bao nhiêu gian nan. Nàng hiện tại không cũng giống nhau sao, chỉ là vì sống sót. Có lẽ, nàng còn muốn sống đến càng tốt. Nàng không có nói tiếp, phương tiên sinh lại tiếp tục nói, bất quá, ngươi một cái tiểu cô nương, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lại là cáo thượng nha môn, lại cũng là đoạn tuyệt quan hệ. Cho dù là một cái nam tử, cũng chưa chắc có ngươi như vậy quả quyết. thiên sinh lời này sai rồi. Tiêu Cẩm Vân có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, kỳ thật ta là gan cũng tiểu. Cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng ta cùng đầu tiên là giống nhau, ta cũng muốn sống đi xuống. Nếu không phải trần gia người một hai phải như vậy bức nàng, có lẽ hiện tại, nàng vẫn là trần gia cái kia nhẫn nhục chịu đựng tang môn tinh. Phương tiên sinh như là sửng sốt, thở dài, xem ra mấy năm nay ngươi cũng quá đến không dễ dàng. Ngưng hạ, lại nói, bất quá, ngươi này tiểu cô nương, tâm tư thông thấu, đảo cũng coi như có vài phần trí tuệ, cùng ta tuổi trẻ thời điểm cũng có vài phần tương tự. Phương tiên sinh nói như vậy, tiêu cẩm vân càng thêm ngượng ngùng, lẽ lưỡi, tiên sinh xem trọng ta, ta nơi nào có thể cùng tiên sinh đánh đồng. mười 112, năm tháng an ổn, tiêu chàng dồn dập vũ tới kỳ quặc, suốt rơi xuống hơn nửa canh giờ. Qua cơn mưa trời lại sáng, thái dương thế nhưng từ đám mây lộ ra nửa cái đầu. Tiêu cẩm vân giơ tay ở trên trán đáp ra mái che nắng, nhìn nơi xa bị vũ tẩy quá thiên. Phương tiên sinh đã đem an bài nói cho nàng, nếu làm thẩm ra được đến tin tức. yêu cầu phó cảnh chi đi làm mà thông chi phó cảnh chi sự thanh dương bọn họ là có thể làm thậm ra nếu thật sự tới khó tránh khỏi có hoàng khí đến lúc đó còn cần một ít lý do thoái thác có người từ giữa hòa giải rời đi thẩm ra hoa khí phương tiên sinh đưa nàng ra cửa nhìn nàng nói đến lúc đó như thế nào làm nói như thế nào ta sẽ nói cho ngươi bất quá chuyện này chỉ sợ còn phải ngươi đi làm vì cái gì tiêu cẩm vân khó hiểu phương tiên sinh đứng ở cửa Tuy sớm qua tuổi nhi lập, lại vẫn là cô độc một mình. Hắn quay đầu ánh mắt xuyên qua hẹp hòi sân, dừng ở kia cũ nát song cửa sổ thượng. Người xem việc này, đã từng, ta cũng từng huy hoàng quá, cuồng vọng mà cho rằng bằng vào chính mình một trương miệng là có thể tiên ý yến nổ mã. Chính là, hiện tại vẫn là chỉ có thể ở tại này bỡn cất sân. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Tiêu Cẩm Vân cười cười, hiện tại lại quay đầu lại đi xem, như vậy sinh hoạt chưa chắc hảo, như vậy sinh hoạt cũng chưa chắc không tốt. Chính là Ngươi còn có thể từ đầu lại, không kia phân tâm. Phương Tiên Sinh lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, lại trầm tư một lát, trầm rãi cuốn lên chính mình ống tay áo. Ống tay áo cuốn lên tới, Tiêu Cẩm Vân hít hà một hơi, kia cánh tay thượng nhìn thấy ghê người, đều là kết vảy vết sẹo. Phương Tiên Sinh lại chỉ là cười cười, vương ống tay áo, quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến, cũng coi như là đem chính mình cả đời này suy nghĩ cẩn thận. Ta hiện tại bất quá là gánh không gánh nổi, sách không sách nổi phế nhân. miễn cưỡng kiếm ít tiền sống tạm thôi. chính là liền như vậy nhận mệnh, ngươi cam tâm sao? cam tâm. phương tiên sinh đáp án cơ hồ chưa từng có nhiều suy xét, tiêu cẩm vân thực ngoài ý muốn, nhưng lại nghe hắn nói, ngươi không có trải qua quá trong nhà lao sinh hoạt, không thấy ánh mặt trời từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất, mỗi ngày đều là dày vò. khi đó ngươi mới có thể biết, có thể an an ổn ổn mà sống sót là cỡ nào đáng quý một sự kiện. chính là ta không cam lòng. tiêu cẩm vân đích xác không cam lòng. Ngay cả phương tiên sinh nói những lời này, nàng cũng không thể lý giải. Bị trần vương thị bọn họ khi dễ thời điểm, nàng cũng cảm thấy không thấy ánh mặt trời, chính là nàng vẫn là không cam lòng. Nàng không chỉ có muốn sống sót, còn muốn sống được hảo, so với kia chút khi dễ nàng người sống được đều hảo. Phương tiên sinh chỉ là cười cười, cam không cam lòng không quan trọng, kỳ thật bất quá là một loại lựa chọn, cũng không có tốt xấu đúng sai, chủ yếu xem chính ngươi đi làm, như thế nào đi lợi dụng này không cam lòng. Tiêu Cẩm Vân cái hiểu cái không? Gật gật đầu. Ai có chi nấy? Phương tiên sinh nhìn nàng cái hiểu cái không bộ dáng, thế nhưng ý cười càng sâu, cũng càng nguyện ý nói, rất nhiều chuyện không có tự mình trải qua quá, nghe thấy người ta nói cũng rất khó thể hội. Ngươi hiện tại còn trẻ, không nóng nảy, về sau lộ còn trường, rất nhiều chuyện chậm rãi đi trải qua, cũng liền minh bạch. Bất quá, có sự cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Quá mức muốn được đến, chưa chắc là có thể được đến, thuận theo tự nhiên ngược lại tự nhiên liền có. Ta hiểu được. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, có bao nhiêu đại năng ngoại làm bao lớn sự, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Bất quá, ta cũng không muốn cưỡng cầu cái gì, cái gì tiên y, y hề nộ mã, vương tôn hậu duệ quý tộc, có người vừa sinh ra là có thể được đến, chính là ta lại biết, chính mình tưởng cũng là xa tưởng. Ta sẽ không trầm mê ở kia xa tưởng, ta bất quá cùng tiên sinh giống nhau, chỉ là muốn sống đi xuống. Hảo hảo mà sống sót thôi. Phương tiên sinh ân một tiếng, gật đầu, ngươi có thể cảm nhận được liền hảo, ngươi tuy rằng tuổi không lớn. nhưng là ngộ tính đảo cũng không tồi. Không nghĩ tới kia người nhà đối với ngươi không tốt, đảo còn làm ngươi niệm thư biết chữ. Phương tiên sinh nói hẳn là trần ra, tiêu cẩm vân lắc đầu, bọn họ mới sẽ không còn ta, ta bất quá là trộm đi theo trong thôn tiên sinh học. Kia tiên sinh là người tốt, cho ta mượn rất nhiều thư, cho ta giảng bên ngoài sự tình. Tiêu cẩm vân nghĩ đến giang tiên sinh, kỳ thật nàng nhất nên cảm tạ người, hẳn là hắn mới đúng. Nếu không phải hắn giáo nàng niệm thư biết chữ, nàng cùng những cái đó ở nông thôn nha đầu cũng không có khác nhau lúc này cũng nên bị trần gia bán cho vương nhị tráng tuy rằng không tình nguyện nhưng trung quy sẽ không cũng không thể tưởng được muốn đi phản kháng chính là hiện tại nàng cảm thấy khá tốt rời đi phương tiên sinh ra tiêu cẩm vân trực tiếp trở về bảo hương lâu cùng phương tiên sinh đối thoại càng kiên định nàng quyết tâm nàng muốn đi kinh đô chính là muốn dựa vào chính mình đi phương tiên sinh lời nói nàng cái hiểu cái không nhưng là có một câu lại nghe thật sự minh bạch Cam không cam lòng không quan trọng, mặc kệ đi cái dạng gì lộ, đều là chính mình lựa chọn. Không có tốt xấu đúng sai, chỉ là xem chính mình như thế nào đi đi này lộ thôi. Người cả đời, kỳ thật đều ở lựa chọn, có lựa chọn, tuyển đúng rồi là cả đời, chọn sai cũng là cả đời. Mà hiện tại, nàng liền gặp phải như vậy lựa chọn. Đi ra hẻm nhỏ, trên đường cái hố chỗ còn chảy một bãi than dọc nước, Thái Dương đã ngả về Tây, từ sơn bên kia chiếu lại đây, chiếu vào mặt nước, kia quang giống như là từ trong nước phát ra. chính là không có ai sẽ cảm thấy, sáng lên chính là thủy. Tiêu Cẩm Vân tâm liền ở kia ánh sáng trở nên rộng mở thông suốt, nàng không cần làm kia trên mặt đất thủy, chẳng sợ lại ngăn nắp lượng lệ, cũng bất quá là mặt ngoài, không, có Thái Dương, liền cái gì cũng đã không có. Nàng cũng không xa cầu có thể làm Thái Dương, nhưng ít ra đừng làm người cảm thấy, nàng là mượn Thái Dương huy hoàng. Tiêu Cẩm Vân trở lại bảo Hương lâu, bắt đầu thành thật kiên định làm chính mình sự, chỉ còn chờ Phương Tiên Sinh bên kia tin tức. Phương Tiên Sinh nói Đến lúc đó còn cần nàng, có lẽ được với công đường. Phương tiên sinh không thể thượng nha môn, càng không thể tiếp xúc phạm nhân, nếu không bị người bắt được điểm, liền có suối dục kiện tụng hiểm nghi. Nhưng tiêu cẩm lại bất đồng, nàng là thẩm hành bằng hữu, đi đại lao cũng coi như bình thường thăm hỏi, người khác nói không nên lời cái gì nhàn thoại. Phương tiên sinh chỉ cần bày mưu tính kế, bên kia còn có thanh dương bọn họ, sự tình cũng thực mau liền làm thỏa đáng. Tiêu cẩm vân lại đi một hồi phương tiên sinh chỗ ở, phương tiên sinh cho nàng giao đai xong Lại dặn dò, lần sau ta đi tìm ngươi, ngươi đừng tới nơi này. Nhưng ta tiêu cẩm vân rốt cuộc có chút ngượng ngùng, ta ở tại bảo hương lâu. Phương tiên sinh gật đầu, ta biết, bất quá, ta đi loại địa phương kia, mới không đến nỗi nhận người hoài nghi. Tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ, gật đầu, là ta sơ sót. Nàng chỉ nghĩ đến phương tiên sinh không thể tiếp xúc thẩm hành, lại không tưởng chính mình như vậy hai bên chạy, cũng khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Phương tiên sinh nhíu mày nhìn mắt cách vách phòng phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Cẩm Vân đứng dậy cáo tử, hắn vẫn đem nàng đưa đến ngoài cửa. Xuyên qua che kín rêu xanh tiểu viện, hai người đều trầm mặc, nhưng đi tới cửa thời điểm, Tiêu Cẩm Vân trùng quy vẫn là không nhìn xuống. Hỏi, tiên sinh sau lại không lại giúp người thưa kiện, cùng đại nương có quan hệ đi. Phương tiên sinh trong mắt có hơi hơi kinh ngạc, ngẩn ra một lát, mới gật đầu. Ta vinh hoa khi không cũng không làm nàng quá quá mấy ngày ngày lành, hiện giờ nghèo túng, nàng cũng già rồi, nàng nói hy vọng ta có thể an an ổn ổn vượt qua hạ nửa đời. thế nhưng còn có như vậy nguyên nhân. Tiêu Cẩm Vân từ nhỏ không có cảm thụ quá cha mẹ thân tình, đối phương tiên sinh như vậy lựa chọn, nàng cũng không biết có đáng giá hay không. Bất quá, có lẽ đây là lão nhân già sinh thời cuối cùng một cái tâm nguyện. Nàng nhìn chính mình nhi tử huy hoàng, lại bồi hắn nghèo túng, nhiều năm như vậy trải qua mưa mưa gió gió, cho tới bây giờ, cũng bất quá chỉ hy vọng cho hắn cầu một cái năm tháng an ổn thôi. Tiêu Cẩm Vân đi ra kia cũ nát phòng ở, thấp bé ngõ nhỏ, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Nàng sờ sờ mặt, cũng không có nước mắt chảy xuống tới. Chính là lại nghĩ tới chính mình mẫu thân, cái kia chưa từng gặp mặt, sinh hạ nàng liền buông tay nhân gian mẫu thân. Nếu nàng còn sống, có phải hay không cũng sẽ nhìn nàng lớn lên, cho nàng giảng đạo lý, giáo nàng như thế nào làm người. Cũng sẽ khuynh tấn chính mình nửa đời người, chỉ để lại nàng cầu một cái năm tháng an ổn. chương 113, lòng người khó dỏ. Sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, tiêu cẩm vân cơ hồ không có phí cái gì tâm tư. bất quá là thuật lại cùng chuyên lời thẩm ra người cũng tới nhưng sự tình đều dựa theo phương tiên sinh kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi ra tỏa ngày đó đỗ ra khó được mà không có ra tới ra cái gì thẩm ra tuy rất có phê bình kín đáo nhưng rốt cuộc là gia đình giàu có không muốn cùng quan phủ không qua được hơn nữa không có chứng cứ hoang khí càng nhiều mà chuyển hướng về phía đỗ ra trách cứ đỗ ra không có kịp thời thông chi bọn họ không có tra được chứng cứ còn làm giết hại chính mình nhi tử hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật Thẩm gia vị phu nhân kia nguyên bản là danh môn khuê tú, nhưng tới rồi loại này thời điểm nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy. Ở công đường thượng liền cùng đố ra lão ra tranh chấp lên, khóc đến trời đất tối sầm, vài lần suýt nữa ngất xịu đi. Cuối cùng bị chính mình trượng phu mạnh mẽ làm người đưa về chỗ ở. Án tử vẫn là làm theo thẩm xong rồi, dựa theo bình thường lưu trình đi, trước thẩm hành tự thuật, lại mang tiểu khất cái làm chứng. Thẩm gia bên này tuy rằng đối giả mạo việc vẫn cứ canh cánh trong lòng, chính là giết người sự. Lại lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Tiêu Cẩm Vân xem thẩm gia kia phụ thân đảo như là phân rõ phải trái người, chuyện này không có chịu đố ra châm ngòi, hiện giờ công đường một quá, đại khái cũng minh bạch trong đó nội tình. Nhưng thẩm gia cùng đố ra đều không phải dễ trọc, ký tên ấn dấu tay thời điểm. Sư gia cùng huyện lệnh đưa mắt ra hiệu, công văn đệ đi lên, huyện lệnh liền lên tiếng, làm liên lụy tiến vào người đều ký tên vẽ áp. Phần 69 Đố ra cùng thẩm gia cũng phân biệt ấn dấu tay. hai nhà trong miệng đều còn rất có phê bình kín đáo nhưng bất đắc dĩ không có chứng cứ hơn nữa lúc trước phương tiên sinh cố ý vô tình mà quạt gió thêm tuổi, hai nhà người chi gian đã có hiềm khích thâm không ở một chỗ lực cũng liền xử không đến một chỗ thẩm hành đương đường phong thích đến nỗi vu cáo việc cũng tỏ vẻ không muốn lại truy cứu huyện lệnh đương nhiên mừng rỡ nhìn đến như vậy cục diện đố ra là chu sơn huyện có uy tín danh dự người không thể một chút mặt mũi không cho thẩm hành không truy cứu tự nhiên là tốt nhất kia sư ra đương trường lại viết ra một phần công văn làm thẩm hành ký tên vẽ áp nhà môn bên này giai đại vui mừng nhưng là thẩm lao gia rời đi thời điểm lại không có cấp đố lao gia sắc mặt tốt Thẩm ra vốn là so đố gia muốn thể diện hơn nữa chuyện này là đô gia đối lý kia đố lao gia cũng nói không nên lời cái gì chỉ là đánh rứt hàm răng hướng trong bụng ướt nhưng đố lao gia cũng không phải nén giận người chuyện này hắn đã cảnh cáo tiêu cẩm vân làm nàng đừng xen vào việc người khác mấy ngày này hắn vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm nàng ngăn cản nàng tra án. Nhưng không nghĩ tới, nàng không đi tra án, thế nhưng đem tin tức tiết lộ cho thẩm gia. Chuyện này, Đỗ lao gia nhận định là tiêu cẩm vân ở trong đó dở cho quỷ, trước khi đi cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt, tương lai còn dài, nếu ngươi một 2 phải làm mùng 1 cũng đừng trách ta làm 15. Chỉ cần ngươi dám lưu tại chu sân huyện, chuyện này liền không để yên. Tiêu cẩm vân nhìn Đỗ lao gia rời đi, quay lại đầu, thẩm hành đã từ công đường thượng đi xuống tới. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Hành nâng lên ánh mắt, cũng vừa lúc dừng ở đố lao ra bóng dáng thượng. Không có việc gì. Tiêu Cẩm Vân kéo ra khỏe miệng, sự tình giải quyết xong rồi, chúc mừng. Ít nhiều người. Thẩm Hành trên mặt đảo cũng không nhiều ít kinh hỉ thần sắc, hết thảy đều ở đoán trước chung, cũng có trách. Tiêu Cẩm Vân vẫn lôi kéo khỏe miệng, cũng không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khi nào đi? Thẩm Hành nhìn nhìn nha môn ngoại tiền, đi ra ngoài. Ngày mai. Ngày mai. Tiêu Cẩm Vân không phải không có đoán trước. Nhưng vẫn cảm thấy quá nhanh, là về kinh đô sao. Đúng vậy. Hai người một đường đi ra ngoài, Thanh Dương, Thanh Vân cùng Đào Chi đều tới, không gần không xa mà đi theo, hẳn là tới đón nhà bọn họ công tử. Tiêu Cẩm Vân chiều Đào Chi bên kia vọng liếc mắt một cái, hai người nhìn nho cười, nàng quay đầu, nhìn Thẩm Hành, Đào Chi cũng cùng ngươi cùng đi kinh đô sao. Thẩm Hành quay đầu tới, nhìn Tiêu Cẩm Vân, như là ở nghiền ngẫm nàng những lời này ý tứ. Tiêu Cẩm Vân cũng không có giải thích, nàng nghe Tiểu Khất Cái nói qua. Lúc trước Đào Chi đi theo thẩm hành, là vì cấp nhà mình công tử báo thủ. Nhưng hiện tại thù lớn chưa trả, Đào Chi lại muốn đi theo thẩm hành đi Kinh Đô. Kia chỉ có một khả năng, đó là sát nàng công tử kẻ thù cũng ở Kinh Đô. Tiêu Cẩm Vân lại nghĩ tới Linh Nhi tỷ đối nàng nói những lời này đó, ta nghe Giang Tiên Sinh nhắc tới, triều đại thiên gia dòng họ đó là một chữ độc nhất một cái tô. nha môn kiến ở Chu Sơn huyện Thành Trục Trung Tâm Thượng, là khó được phồn hoa chỗ. Nghiêng đối diện mặt đường, liền có một nhà tự lầu. Thẩm hành ngẩng đầu, cũng mau giữa trưa, ăn cơm trước đi. Tiêu Cẩm Vân đi theo hắn đi vào tự lầu, có chút lời nói liền ở trong cổ họng, lại trước sau không có nói ra. Thanh dương bọn họ đã không thấy, không biết đi nơi nào. Thẩm hành tìm một chương rửa cửa sổ cái bàn, bàn không lớn, vừa lúc đủ hai người mặt đối mặt ngồi. Cảnh tượng như vậy, thanh phong vừa lúc, ánh mặt trời ấm áp. Nhưng Tiêu Cẩm Vân lại nhớ đến tới, cảm thấy phảng phất đã qua mấy đời mới sinh. Nàng ngẩng đầu, xem trước mặt nam nhân kia. Thượng một lần chúng ta như vậy ngồi ăn cơm thời điểm, hẳn là đã là mấy tháng trước đi. Khi đó hắn vẫn là đồ gia tòa thượng tân, cao không thể phản thẩm ra công tử. Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn, tựa như nhìn nhật nguyệt sao trời, lộng lây bắt mắt, rực rỡ lấp lánh, nhưng trung quy không ở nàng có thể đụng vào không đến trời cao. Mà hiện tại, nàng vẫn đối mặt hắn, chính là lại rốt cuộc không có lúc trước tâm cảnh. tiểu Nhị cầm đơn tử lại đây, làm hai người gọi món ăn. Tiêu Cẩm Vân chỉ cần một bầu rượu, cấp thẩm hành mãn thượng một ly lại cho chính mình mãn thượng một ly thuận buông xuôi gió nàng dơ lên chén rượu mặt mày đều là nhẹ nhàng tiêu sái Thẩm hành nhìn có chút ngơ ngẩn tựa hồ là ngoài ý muốn nhưng tựa hồ lại sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy quyết định nàng là cái thông minh cô nương hắn quả thực không có nhìn lầm như vậy liền kinh đô tai kiến hắn ngửa đầu uống cạn trong tay rượu Thẩm hành đi ngày đó tiêu cẩm vân không có đi tiễn đưa nhưng thật ra lưu linh nhi nhìn đến nàng một người ngồi ở bảo hương lâu tiền viện đỉnh hóng gió lặng lặng mà phát ngốc, tưởng cái gì đâu Tiêu Cẩm Vân lấy lại tinh thần lắc đầu, không tưởng cái gì Đốn hạ, thoáng nhíu mày Linh Nhi tỉ, ngươi nói Có thể hay không chỉ là trùng hợp Lưu Linh Nhi sướng sốt, mới phản ứng lại đây Nàng đang hỏi cái gì, lắc đầu Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định Ta cho rằng ngươi thật không thèm để ý đâu Ta cũng không biết Tiêu Cẩm Vân thở dài, hắn có rất nhiều sự Đều là ta không biết, ta vẫn luôn cho rằng Chính mình hiểu biết hắn, nhưng sau lại Mới phát hiện Nàng lắc đầu, có lẽ hắn không phải ta tưởng như vậy. Ta biết hắn phải về kinh đô, cũng giao động quá, chính là cuối cùng vẫn là Lưu tại nơi này. Ngươi cũng nói qua, tô công tử người này không đơn giản, ta kỳ thật. Kỳ thật không dám hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Cẩm Vân nói ngừng ở nơi này, Lưu Linh Nhi vô vô nàng ngu bàn tay, ta minh bạch, kỳ thật ngươi làm như vậy tốt nhất. Chúng ta cũng không biết hắn là cái dạng gì người, vạn nhất người đi theo hắn đi. Nói tới đây, Lưu Linh Nhi như mày. Ta đảo không phải cảm thấy Tô Công Tử là người xấu, chỉ là, hắn làm sự tình, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, lòng người khó dò. Lòng người khó dò. Nguyên lai like Linh Nhi tỷ cũng là như vậy tưởng. chương 114, cho ta chờ. Bất quá lưu Linh Nhi lại nói, vì cái gì ngươi không hỏi xem hắn, có lẽ hắn không nói, chỉ là bởi vì ngươi không hỏi. Nếu ngươi để ý, vì cái gì không hỏi. Ta tiêu cẩm vân cảm thấy có chút quấn bách, thế nhưng không tự giác túi đầu. Ta không biết nên như thế nào mở miệng, mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm, ta đều rất có chịu tội cảm. Như vậy liền tới nay, hắn kỳ thật vẫn luôn đối ta thực hảo, cũng không có đã làm cái gì đối ta bất lợi sự. Nhưng ta lại ở sau lưng như vậy phỏng đoán. Nhà đồng đốc, Lưu Linh Nhi bỗng nhiên cười rộ lên, ta như thế nào cảm thấy, ngươi này rõ ràng đối nhân ra tô công tử có ý tứ. Làm cho nhân ra mặt ngượng ngùng mở miệng, hiện tại nhân ra đi rồi, chính mình lại ở chỗ này ảm đạm thần thương. Mới không phải. tiêu cẩm vân thể thốt phủ nhận lưu linh nhi che miệng cười nàng cười rộ lên bộ dáng cũng thật đẹp nho nhọn, nhọn cằm, nhợt nhạt má lún đồng tiền nháy một đôi mắt có điểm giảo hoạt tiêu cẩm vân không có gặp qua như vậy linh nhi tỷ từ trước nàng điên thời điểm không có sau lại nàng tỉnh táo lại một đường giúp đỡ tiêu cẩm vân thời điểm cũng không có nhưng hiện tại nàng như vậy tươi cười lại đơn thuần đến giống cái không dành thế sự thiếu nữ hai má lộ ra hơi hơi hồng, tưởng trộm uống lên nhà ai hương thuần đến không hòa tan được bí nhưỡng tiêu cẩm vân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi trở nên quỷ bí lên linh nhi tỷ như thế nào như vậy rõ ràng chẳng lẽ cũng coi trọng nhà ai công tử đi ngươi lưu linh nhi đời nàng nàng lại càng thêm thuận sườn núi hướng lên trên bò nếu không phải linh nhi tỷ coi trọng vị nào công tử như thế nào biết ta là đối tô công tử có ý tứ mau nói cho ta rốt cuộc là nhà ai công tử có phải hay không này huyện thành tiêu cẩm vân này liên tiếp hỏi lưu linh nhi trên mặt tươi cười lại bỗng nhiên trở nên có chút cứng đờ Tiêu Cẩm Vân cũng rông nhớ tới cái gì, thu liêm cười, nhẹ nắm trụ Lưu Linh Nhi tay, Linh Nhi tỉ. Ta không có việc gì. Lưu Linh Nhi lại cười rộ lên, trên mặt độ cung nhộn nhạo khai, chính là nghĩ đến một ít việc, bất quá đều đi qua. Ta không phải cố ý muốn nói này đó. Tiêu Cẩm Vân vẫn là có chút tự trách. Ta biết, Lưu Linh Nhi cũng đã như là không có việc gì người, kỳ thật trước kia, ta cũng cảm thấy đây là không tốt sự, ta đi tìm người kia, chính là muốn hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc vì cái gì. vì cái gì muốn gặp ta. Nhưng là sau lại, thật vất vả tới rồi kiến ninh thành, tìm được hắn trong phủ, lại liền hắn mặt cũng chưa nhìn thấy, đã bị nhà hắn vị phu nhân kia đánh ra tới. Khi đó, ta cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, chính là lại không căm lòng, ta tưởng không rõ vì cái gì. Lúc trước nói đến hảo hảo, như thế nào chỉ trước mắt liền thay đổi. Sau lại ta liền ở nhà hắn ngoài cửa lớn treo căn dây thừng, ta nguyên tưởng rằng, gia đình giàu có đều trọng thể diện, như vậy là có thể buộc hắn thấy ta. Chính là sau lại bị nhà hắn thủ vệ phát hiện, đem ta thả xuống dưới. Sau lại chuyện này liền truyền khai, tất cả mọi người mắng ta không biết xấu hổ, nhưng hắn vẫn là không ra tới thấy ta. Lưu Linh Nhi đứng lên, tự dễu dường như lắc đầu, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, khi đó nhiều ngốc nha, như vậy nam nhân, căn bản không đáng, bạch bạch làm người nhìn chê cười. Tiêu Cẩm Vân lần đầu tiên nghe Lưu Linh Nhi nhắc tới này đó, về nàng từ trước. Như là ở giảng một cái không liên quan chuyện xưa. Bất quá, ta cũng đến cảm tạ hắn. là hắn làm ta suy nghĩ cẩn thận dựa vào người khác vĩnh viễn là dựa vào không được vẫn là muốn chính mình trường điểm bản lĩnh mới sẽ không bị người khi dễ khi đó những người đó vì cái gì cố tình cười nhạo ta bởi vì hắn là cái nam nhân bởi vì hắn là gia đình giàu có công tử cho dù là ta ở nhà hắn ăn đánh cũng là trừng phạt đúng tội bất quá nàng trong mắt đỗng nhiên hiện lên một tia tiêu cẩm vân xem không hiểu thần sắc này đó ta đều sẽ nhớ rõ không phải không báo thời điểm chưa tới tiêu cẩm vân trong lòng cả kinh Nhìn Lưu Linh Nhi, lúc này trên mặt nàng thần sắc, làm Tiêu Cẩm Vân cảm thấy có chút xa lạ. Nàng rằng những việc này thời điểm thập phần bình tĩnh, bình tĩnh đến Tiêu Cẩm Vân cơ hồ phải tin tưởng, nàng đã đã quên. Chính là nàng lại không quên, chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Hơn nữa nàng nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chỉ là thời điểm chưa tới. Như vậy Lưu Linh Nhi, Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen biết, lại cảm thấy có chút làm người trong lòng rốn sợ. Nhưng chợt. Lưu Linh Nhi rồi lại doanh doanh mà cười rộ lên, ngươi xem, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, đều là năm xưa chuyện cũ. Tay nàng rơi xuống, dừng ở tiêu cẩm vân trên vai. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu thật sự có duyên, về sau tự nhiên còn sẽ gặp nhau, nếu không thấy được, vậy chỉ cho là duyên phận không đủ. Mặt sau như là còn có cái gì lời nói, nhưng giật giật môi cũng không có nói ra. Tiêu cẩm vân cũng rời đi ánh mắt, chỉ cho là không có thấy. Nàng tưởng, người kia... hắn hẳn là không phải là người như vậy mãi. Đỗ Gia bị lưu đầy đến biên quan, tiêu cẩm vân còn lưu tại bảo hương lâu, thập tam nương cũng không có giảm bất nàng tiền công, mỗi tháng vẫn cho nàng ba lượng bạc. Tiêu cẩm vân ngày thường ăn uống đều ở trong lâu, dư thừa cũng không dùng được bao nhiêu tiền, liền đem những cái đó tiền đều tồn lên. Nàng tưởng, nếu có thể vẫn luôn ở chỗ này làm đi xuống, qua không bao lâu, chính mình là có thể tồn đủ tiền. Chỉ là, nàng tính toán hảo, cố tình có người không nghĩ làm nàng như ý nhập thu ngày đó tiêu cẩm vân già cửa chọn mua không nghĩ gặp được đỗ tĩnh nhược nha hoàn thúy nhi tiêu cẩm vân không nghĩ cùng đô gia người có liên quan vốn định né qua đi lại không ngờ kia thúy nhi chiều nàng đi tới ngăn ở nàng trước mặt tiểu thư nhà ta cho ngươi đi trong phủ một chuyến nàng có chuyện cùng ngươi nói thúy nhi là đỗ tĩnh nhược truyền lời nha hoàn từ trước đến nay vênh mặt hất hàm sai khiến miệng cũng xảo quyệt tiêu cẩm vân không muốn cùng nàng ở trên đường cái tranh chấp cười cười nói ngượng ngùng Ta này mua xong đồ vật còn vội vã trở về đâu, các cô nương đều chờ dùng, đỗ tiểu thư bên kia ta liền không đi. Nói tránh đi Thúy Nhi phải đi. Thúy Nhi lại một phen túm chặt nàng, ngươi đứng lại, tiểu thư nhà ta cho ngươi đi là để mắt ngươi, lấy cái gì cái giá. Nàng vòng đến tiêu cẩm vân phía trước, ôm cánh tay xem nàng. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, các ngươi kia trong lâu nữ nhân là cái gì thân phận, có thể cùng tiểu thư nhà ta so sao. Nói cười lạnh một tiếng. Hiện tại chính là cho ngươi đi đố ra, ngươi liền đã quên, trước đó vài ngày chính ngươi là như thế nào tức tiêm đầu tưởng chui vào đố ra sao. Phần 70 đỗ tính nhược không ở, Thúy Nhi cũng không cần nhìn chung cái gì thể diện, nói chuyện càng là không kiêng nể gì. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt chính mình nắm tay, cũng kéo xuống mặt, phía trước những lời này đó ta liền không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nếu là lại chắn con đường của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Thúy Nhi cười, căn bản không đem Tiêu Cẩm Vân để vào mắt. Người đối ta không khách khí nha, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào như vậy có mặt. Liên biết ở nam nhân trước mặt giả bộ một bộ vô tội dạng, không đều là đi theo thanh lâu những cái đó kỳ nữ học sao. Thúy Nhi miệng thật có thể nói, cũng không sợ bị người chê cười. Tiêu Cẩm Vân chợt một cái tắt cho nàng đánh qua đi, nàng căn bản không phản ứng lại đây, bị đánh đến, đều sợ hãi một tiếng. Tiêu Cẩm Vân lại giơ tay, nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, Tiêu Cẩm Vân lại cười cười, thu hồi tay. Thúy Nhi thẹn quá thành giận. Chỉ vào tiêu cẩm vân, ngươi, ngươi dám đánh ta. Tiêu cẩm vân vác rổ, đi lên trước một bước, đánh ngươi làm sao vậy, ngươi lại không phải ta nha hoàn, ta có cái gì luyến tiếp đánh. Bất quá tiểu thư nhà ngươi giáo hạ nhân vô phương, này đệ nhất bàn tay, coi như ta thế nàng giáo hơn ngươi. Các ngươi đô gia nha hoàn đều như vậy không có giáo dưỡng sao, vẫn là cái đại cô nương, liền nói cái gì đều dám nói. Thật sự là mặt đều từ bỏ. Đến nỗi đệ nhị bàn tay, là đánh ngươi mắng ta bảo hương lâu các cô nương. tạm thời trước tôi đi. Nói, vòng qua Thúy Nhi liền đi. Thúy Nhi ở phía sau ngươi vài tiếng, tức muốn hộc máu, nhưng là cũng không có biện pháp. Luật gãi nhau đánh nhau, nàng đều là hảo thủ, chính là nàng nhìn Tiêu Cẩm Vân, đảo cùng lúc trước có chút bất động, không giống như là cái người dễ trêu chọc. Muốn thật là nhau lớn, ném đô ra mặt, tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Thúy Nhi nghiến răng nghiến lợi, đối với Tiêu Cẩm Vân bóng dáng kia, ngươi chờ ta chờ. Chương 115, cố ý chọn sự Tiêu Cẩm Vân không để ý Thúy Nhi nói, nhưng xem Thúy Nhi bộ dáng, không giống như là tới cố ý tìm nàng phiền thoái. Chỉ là, nếu thật là đỗ tĩnh nhược tìm nàng, kia nàng tìm nàng làm gì đâu. Tiêu Cẩm Vân đem chuyện này cùng Lưu Linh Nhi giảng, nàng cũng lắc đầu, bất quá, kia đỗ lao ra không phải cái gì người tốt, đỗ ra tiểu thư cũng tuyệt phi người lương thiện, vẫn là không cần theo chân bọn họ kết sống núi mới hảo. Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ một chút, nói, nên đắc tội không nên đắc tội, đều đã đắc tội, tính, dắt tới thì đánh Nước lên nâng nền, ta không để ý tới bọn họ, xem bọn họ có thể làm gì. Lưu Linh Nhi gật gật đầu, trong mắt trước sau có chút lo lắng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy ngày qua đi, liền có người nháo tới rồi bảo hương lâu. Chỉ là tiêu cẩm vần không dự đoán được, đi đầu thế nhưng là trần lệ Châu. Hắn mang theo vài người, ở bảo hương lâu tìm mấy cái cô nương, uống rượu đến một nửa, phi nói chính mình ngọc bội không thấy, làm các cô nương giao ra ngọc bội. Thập tam nương mang theo người tới thuê phòng. Trần Lễ Châu bên kia người cũng không ít, cán định chính là những cái đó cô nương làm. Thập Tam Nương là làm buôn bán, chú ý hòa khí sinh tài, tự nhiên không nghĩ đem sự tình náo đại. Bồi bạc, không ngờ quá mấy ngày những người này lại tới nữa. Thập Tam Nương đang ở cùng tiêu cẩm vân thẩm tra đối chiếu này 10 ngày trước mục, trước kia đô gia trưởng quản thời điểm, đều là một tháng đối một lần. Nàng cũng không hiểu trước mục, thực dễ dàng đã bị lửa gạt qua đi. Có một lần giao hấn, hiện tại nàng nhưng thật ra thường đến phòng thu chi nhìn xem. kia chướng mục cũng đều là 10 ngày đối một hồi tới báo tin chính là thu xanh bên người tân nha đầu nguyên lai kia nha đầu ở đố ra sự bại lộ sau đã bị thập tam nương bán cho một hộ lão quan côn mấy ngày trước kia nha đầu còn khóc khóc đề đề mà trở về quá tới tìm thu xanh giúp nàng cầu tình nói muốn trở về kia lão quan côn thích uống rượu uống xong rượu liền đánh nàng nàng vén lên tay háo cấp thu xanh xem một cánh tay đều là xanh tím dấu vết thu xanh tuy rằng ghi hận nàng phản bội chính mình sự nói không ít khắc nghiệt lời nói nhưng trước khi đi vẫn là cho nàng một ít bạc thu xanh là người thông minh loại này nha đầu đương nhiên sẽ không lại lưu tại bên người huống chi vì nàng đi cấp thập tam nương ngột ngạt cũng không phải sáng suốt này đó tiêu cẩm vân đều xem ở trong mắt linh nhi tỷ nói thu xanh tuy rằng ương ngạnh nhưng là tâm nhãn tử cũng không hư nay đảo cũng có thể nhìn ra tới thu xanh kia nha hoàn tới báo có người náo sự chứng mới đúng phân nửa thập tam nương hỏi là người nào nha hoàn thở hổn hển mấy hơi thở mới đáp chính là mấy ngày hôm trước mấy người kia, bọn họ nói lại ở chỗ này rất đổ vỡ, nói chúng ta nơi này cô nương tay chân không sạch sẽ, còn nói nha hoàn xem tiêu cẩm vân liếc mắt một cái, túi đầu thanh âm cũng nhỏ, còn nói thập tam nương một phách cái bàn, đứng lên còn nói cái gì, nha hoàn hoảng sợ, thân mình đột nhiên co rụt lại, gắp, nói này bảo hương lâu chính là một cái ổ cướp, từ cô nương đến phòng thu trì, một đám tay chân đều không sạch sẽ, trước một cái phòng thu chi mới vừa đi vào. lại chiêu một cái nợ mới phòng cũng là tay chân không sạch sẽ nợ mới phòng này nhưng còn không phải là nói tiêu cẩm vân sao tiêu cẩm vân nhìn về phía thập tam nương thập tam nương cũng chính quay đầu tới nữ mảy xem nàng hai người nhìn nhau trong lòng đều có số tiêu cẩm vân cũng buông trong tay đồ vật đi theo đứng lên xem ra chuyện này là hướng về phía ta tới ta đi ra ngoài nhìn xem đi nói muốn cho nha hoàn phía trước dẫn đường thập tam nương ngăn lại nàng có phải hay không hướng về phía ngươi tới Đây cũng là ở Bảo Hương Lâu, ngươi chỉ là phòng thu chi, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Thập Tam Nương, ngươi gần nhất có phải hay không có đắc tội người nào? Thập Tam Nương đột nhiên hỏi. Tiêu Cẩm Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta tại đây huyện thành cũng không quen biết người, không có khả năng đắc tội ai. Muốn nói đắc tội, cũng chỉ có đố lao ra. Ngày đó ở Nha môn, đố lao ra những lời này đó Thập Tam Nương cũng nghe tới rồi. Nàng may nhăn đến căn thầm, đố lao ra tại đây Chu Sơn huyện có chút bản lĩnh. nếu thật là hắn chuyện này xử lý lên thật là có chút phiền thoái thập tam nương đảo cũng không nói cái gì nữa chỉ đối kia nha hoàn nói mang ta đi nhìn xem dám đến ta nơi này chọn sự ta đảo muốn nhìn bọn họ cái gì lai lịch tốt xấu làm nhiều năm như vậy sinh ý thập tam nương cũng không phải dễ dàng khi dễ đi tới cửa lại quay đầu cẩm vân ngươi cũng đi theo tới nhìn xem rốt cuộc là là người nào thuận tiện về sau gặp được loại sự tình này trong lòng cũng có cái số tiêu cẩm vân sửng sốt gật đầu Nha Hoàn mang theo hai người đi vào tiền viện một gian thuê phòng. Thập Tam nương đối Nha Hoàn nói: Ngươi đi làm Lưu Nhị mang vài người lại đây. Lưu Nhị là này bảo Hương lâu tay đấm, trước kia vẫn luôn ở đô Gia phía dưới, nhưng hắn cùng Đỗ Gia tính tình không đúng, có điểm bản lĩnh cũng không địa phương thi triển, vẫn là Thập Tam nương đem hắn cường lưu lại. Đỗ Gia xảy ra chuyện về sau, liền từ hắn thế đô Gia vị trí. Lúc này Thập Tam nương làm đi tìm hắn, cũng là làm làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Nha Hoàn được phân phó vội vã liền chạy. Thập tam nương mới vén rèm lên, thay đổi phó gương mặt tươi cười nên đi vào, nha, đây là phát sinh chuyện gì chọc vài vị gia sinh khí, có phải hay không này mấy cái cô nương hầu hạ không chu toàn A. Thập tam nương quán sẽ xem mặt đoán ý, biết cái nào là dẫn đầu, liền đi tới trước mặt hắn, nếu là có cái gì không hài lòng, vài vị gia cứ việc cùng ta nói, ta đi xuống hảo hảo giáo hơn các nàng. Này đó cô nương không được, còn có khác cô nương đâu. Trong phòng bãi một chương trường kỷ, trên mặt đất phô chính là ở cữ, Mấy người kia ngồi ở ở cứ thượng, đều không xem thập tam nương, thưởng thức chính mình trong tay chảy đến rượu. Mấy cái cô nương túi đầu đứng ở trong phòng, như là đã chịu qua giáo huấn. Trong đó một cái trên mặt còn ấn rõ ràng năm ngón tay ấn, hẳn là ăn một cái tác. Tiêu Cẩm Vân đứng ở cửa chưa tiến vào, nhưng ánh mắt xuyên qua đám kia đứng cô nương, nhìn đến chính giữa ngồi người kia, trong thân thể máu đông nhiên sông lên đại não. Kia ngồi ở chủ vị thượng nam nhân, không phải Trần Lễ Châu lại là ai. Tiêu Cẩm Vân đầu hong một tiếng. Biết bọn họ là hướng về phía nàng tới. Nàng còn chưa đi đi ra ngoài, liền nghe trong đó một người nói, đổi là có thể, đó có phải hay không tưởng đổi ai đều có thể đâu. Người nọ trên mặt cười có chút không nghi ngờ hảo ý, thập tam nương vội cười làm lành, chỉ cần đại gia trở ra khởi bạc, này trên dưới cô nương tự nhiên tùy ý ngài chọn. Thập tam nương lời này nói được xảo, không có nói đổi ai đều có thể, vẫn là dựa theo quy củ, ra nhiều ít bạc chọn cái dạng gì cô nương. Chỉ là nói như vậy ra tới. Đảo làm người cảm thấy như là đón ý nói hùa người nọ nói. Người nọ liền xem một cái Trần Lễ Châu, cười, kia không biết thập tam nương nơi này, có cái gì cô nương có thể chọn đâu. Có phải hay không vị kia trướng. Mới vừa nói ra một chữ, Trần Lễ Châu ánh mắt chuyển tới thập tam nương thẩm hành, liền nhìn đến đứng ở nơi đó tiêu cẩm vân. Lạnh lung cười, ngăn lại người kia. Người nọ quay đầu xem hắn, hắn chỉ là cười cười, bung trong tay chén rượu đứng lên, chỉ vào cửa tiêu cẩm vân phương hướng, liền cái kia cô nương đi. Thập Tam Nương quay đầu, ánh mắt dừng ở Tiêu Cẩm Vân trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sẽ ý. mười 116, cố ý tìm tra. Thập Tam Nương quay đầu cười, này, đại gia nếu là coi trọng hắn, kia đã có thể đến nhiều hơn thông cảm, hắn không phải nơi này cô nương, hắn là ta nơi này trướng phòng tiên sinh. Tiêu Cẩm Vân ở Bảo Hương Lâu, thường ngày đều nam trang, tuy rằng nơi này cô nương đều biết nàng là nữ nhi thân, nhưng loại địa phương này đón đi rước về, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hiện tại Trần Lễ Châu điểm danh muốn nàng, Thập Tam Nương không chọc phá, nhưng cũng không đề cập tới nàng là nam hay nữ, chỉ lấy trướng phòng tiên sinh nguyện cự. Trần Lễ Châu đương nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Cẩm Vân là trướng phòng tiên sinh, vẫn là thanh lâu cô nương, hắn tới nơi này, chính là tới cấp nàng một ngạt, vì thế cười một tiếng, phải không? Nhìn về phía Thập Tam Nương, khó trách, ta nói ta như thế nào tại đây bảo hương lâu rất vài lần đổ vật, nguyên lai là có căn nguyên. Trần Lễ Châu lời này nhằm vào Tiêu Cẩm Vân. tiêu cẩm vân cũng không tính toán chỉ tránh ở thập tam nương sau lưng nàng chính mình sự chính mình tới giải quyết vì thế đi lên trước nhìn trần lễ châu cái gì căn nguyên ngươi muốn nói gì không cần cất giấu trần lễ châu hừ lạnh một tiếng cũng không cùng nàng nói chuyện ngược lại đối với thập tam nương người này muốn thật là các ngươi nơi này chướng phòng tiên sinh ta nhưng thật ra khuyên thập tam nương phải để ý ta có thể so các ngươi nhận thức nàng thời gian trưởng lúc trước nàng chính là ở nhà của chúng ta trộm đồ vật mới bị đuổi ra ra môn Trần Lễ Châu trận tròn mắt nói dối, tiêu cẩm vân nắm chặt nắm tay, Trần Lễ Châu, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta khi nào đem các ngươi ra đổ vật. Ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng những cái đó hàng xóm nhưng đều biết. Trần Lễ Châu cười, như là sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, bằng không, vì cái gì ngươi ở nông thôn ở không nổi nữa, muốn trốn đến huyện thành tới. Trần Lễ Châu, ngươi thiếu ở chỗ này trận tròn mắt nói dối. Nhà các ngươi tham ta nhiều ít đồ vật, ta còn không có cùng các ngươi so đo, ngươi nhưng thật ra thực sự có mặt. Khi dệ đến ta trên đầu tới, Trần Lễ Châu vẫn không chút hoang mang, sang sảng mà cười rộ lên, ngươi xem ngươi này trên người xuyên, từ trên xuống dưới, nào kiện đáng giá nhà ta thăm ngươi. Ta biết ngươi đây là cho chính mình tìm thể diện, khá vậy muốn tìm cái làm người tin lấy cớ. Đều trốn đến này thanh lâu tới, còn nói không phải trốn, nhà ai trong sạch nữ tử, sẽ đến tránh loại này tiền. Ta tránh cái gì tiền, ta bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm, sẽ không theo ngươi giống nhau. lớn như vậy còn sâu mọt giống nhau chỉ biết rối tay hướng chính mình cha mẹ muốn Trần Lễ Châu ở trấn trên khai cái quán trà không giả nhưng kia quán trà tiền tất cả đều là Trần gia lấy ra tới đều là mấy năm nay Tiêu ra đưa tới Trần gia lấy tới giúp đỡ Trần Lễ Châu cũng thế nhưng kia quán trà rơi xuống Trần Lễ Châu trong tay cũng bất quá rơi xuống cái nửa chết nửa sống ngầm tràng hắn ngày thường đi theo một đám hồ bằng cẩu hưu ăn nhậu chơi bời nơi nào hiểu được kinh doanh cái gì đều là thỉnh người tới xử lý một tháng xuống dưới Lợi nhuận thiếu, mệnh tiền nhiều. Một khi mệnh tiền, liền trở về hỏi chính mình lao nương muốn, nếu là lợi nhuận đâu, liền lấy ra đi chơi bời lêu lỏng. Đây mới là không có nhà giàu công tử mệnh, còn hại nhà giàu công tử bệnh. Trần Lễ Châu Đại Khái không nghĩ tới Tiêu Cẩm Vân sẽ đem nói đến như vậy khó nghe, từ trước Tiêu Cẩm Vân, chính là như thế nào đều nói không nên lời loại này lời nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta ruỗi tay cũng là hướng ta cha mẹ muốn, ngươi đâu, từ nhỏ ở nhà ta ăn ở miễn phí liền tính. Kết quả là còn vong ân phụ nghĩa, nói nhà ta thiếu ngươi. Chính ngươi hảo hảo ước lượng ước lượng, ngươi có cái gì đáng giá ta Trần gia thiếu ngươi? Phần 71 Tiêu Cẩm Vân há mồm muốn phản bác, bị Trần Lễ Châu đổ trở về, nhưng thật ra ngươi, ngươi là như thế nào tới huyện thành, còn dùng ta cho ngươi tuyên truyền sao? Trần Lễ Châu ánh mắt nhìn về phía xương phòng ngoại, kia bên ngoài cửa mở ra, chỉ có một tầng mảnh, cũng không biết bị ai xốc lên. Bên ngoài không biết khi nào vây quanh rất nhiều người. Lưu Nhị mang theo người lại đây. Thấy bên trong cũng không có động thủ, cũng liền an tĩnh mà chờ ở cửa. Trần Lễ Châu thu hồi ánh mắt, cười cười, chúng ta trần ra an mặc chi phí như vậy thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ngươi tay chân không sạch sẽ có thể bị đuổi ra đi. Cha mẹ đều hy vọng ngươi đi ra ngoài chính mình sống qua, là có thể thu liễm một chút, lại không nghĩ rằng thế nhưng khuya khoát đem nam nhân đều lánh về đến nhà đi. Khó trách nương phí tâm phí lực cho ngươi tìm việc hôn nhân ngươi không cần, là bên ngoài đã sớm tìm hảo gian phu đi. Trần Lễ Châu như vậy từng vụ từng việc cho nàng nói ra, nhưng thật ra đều là thật thật tại tại phát sinh, lại đều bị hắn vặn vẹo cái dạng. Tiêu Cẩm Vân tức giận đến quả muốn qua đi phiến hắn hai cái miệng tử, chính là biết chính mình không phải bọn họ những người đó đối thủ. Huống chi, hiện tại chính mình động thủ, chính là chính mình không phải, dù cho là ở bảo hương lâu, thập tam nương cũng không hảo minh giữ gìn nàng. Tiêu Cẩm Vân nhìn về phía Trần Lễ Châu ánh mắt, đông nhiên phản ứng lại đây, trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên lai like hắn đánh chính là cái này chủ ý. Hắn chính là muốn chọc giận nàng, làm nàng thẹn quá thành giận, chỉ cần hôm nay nàng có cái gì không phải hành động, thập tam nương liền không có biện pháp giữ gìn nàng. Đến lúc đó nàng một người, như thế nào theo chân bọn họ đấu? Nếu là thập tam nương cố ý bao che, bọn họ đi ra ngoài cũng có thể tuyên truyền, nói bảo hương lâu là ổ cướp, cô nương cầm khách nhân đồ vật, bảo nương còn một ý giữ gìn. Đến lúc đó sự tình là bởi vì tiêu cẩm vân khởi, ảnh hưởng bảo hương lâu thanh danh, thập tam nương khó tránh khỏi không đối tiêu cẩm vân tâm sinh chán ghét. Trần Lễ Châu bọn họ tới nơi này, đó là sớm đánh hảo chủ ý. Chính là, Tiêu Cẩm Vân cố tình không thể làm cho bọn họ như ý. Nắm đôi tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trần Lễ Châu nói những lời này, đơn giản là muốn cho nàng rối loạn đầu trận tuyến. Hắn nói được nhiều, vẫn luôn hướng trên người nàng bắt nước bẩn, nàng chỉ có thể tự vệ. Chính là như vậy liền rất bị động, nàng cũng không thể xưng hắn ý Tiêu Cẩm Vân móng tay bóp chính mình lòng bàn tay, cơ hồ muốn veo tiến thì đi. Nàng tuy rằng không biết Trần Lễ Châu hiện tại tới tìm nàng phiền toái đến tụt cùng ra sao dụ ý, bất quá Trần Lễ Châu bên cạnh ngồi người kia nàng nhưng nhận thức. Khi đó nàng đi Đô Gia tìm thẩm hành, liền ở Đô Gia gặp qua người nọ. Xem ra, chuyện này thật đúng là cùng Đô Gia thoát không được căn hệ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Lễ Châu, ngươi nói như vậy ta sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao. Ngươi ở làm, thiên nhưng đều đang nhìn đâu. Những lời này đó tiêu cẩm vân đều không cần hao tâm tốn sức. liền ở trong đầu qua một lần. Chính là vừa muốn nói, lại bị Trần Lễ Châu đổ trở về, ngươi còn biết thiên đang xem, ta nếu là ngươi, cũng chưa mặt sống thêm đi xuống, cái nào cô nương ra giống ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đều bị người chọc cột xuống mắng, chính mình còn sống được hảo hảo. Ngoài cửa người nhìn náo nhiệt, có người ngại sự không đủ đại, đồng nhiên cắm một câu, huynh đài lời này đã có thể không đúng rồi, tại đây bảo hương lâu, ăn sung mặc sướng, như thế nào đều có bạc kiếm, như thế nào bỏ được đi tìm chết. nói được vây xem người đều cười rộ lên hắn ôm kia cô nương không cao hứng có chút không được tự nhiên mà liếc hắn một cái nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài trong phòng lập tức có người nói tiếp lời này nói rất đúng bảo hương lâu chính là cái hảo địa phương sẽ tính sổ cô nương đại gia ta còn là lần đầu tiên chơi tuy rằng lớn lên xấu điểm nhưng là đại gia cũng không chê nếu không tới bồi đại gia ngủ cả đêm đại gia thưởng ngươi chút bạc miễn cho lại đi trộm nói lời này chính là tiêu cẩm vân ở đố gia gặp qua cái kia hạ nhân Hắn vừa nói, những người khác cũng đi theo ổ nào, những người đó thanh âm đều đại, tiêu cẩm vân tưởng tốt một bụng lời nói, lại tìm không thấy cơ hội nói. Nàng tan nhận nắm lấy tay, trừng mắt Trần Lễ Châu, nàng biết bọn họ là cô ý, chính là loại này thời điểm, chính mình lại một chút biện pháp cũng không có. mười 117, lại là đô gia. Trong phòng ngoài phòng đều là cười văn thanh, có chỉ là tới xem náo nhiệt đi theo ổ nào, nhưng trong phòng những người này, thật đúng là cùng tiêu cẩm vân từng có tiết. thập tam nương ánh mắt đảo qua tiêu cầm vân thấy nàng đỏ lên một khuôn mặt muốn mở miệng lại cố tình những câu lời nói đều bị những người đó đổ trở về thập tam nương xem nàng vội vàng bộ dáng bỗng nhiên cười một tiếng xoay người hướng ngoài cửa đi đến vừa đi vừa gào nói nhao nhao cái gì nói nhao nhao cái gì bảo hương lâu như vậy nhiều cô nương hầu hạ không được vài vị gia có phải hay không đều chạy đến bên này trong chốc lát thu xanh liền phải lên đài một đám không đều nói nhao nhao nếu là hướng về phía thu xanh vũ tới sao Dẫn cười đẩy ra đổ ở cửa người, thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Lưu nhị mang theo vài người vừa lúc đứng ở bên trong cánh cửa, để ngừa tùy thời khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thập Tam Nương lại đi trở về, cấp trên bàn vài vị buổi tội. Nhưng ánh mắt liếc quá Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân đối nàng cảm kích cười. Nàng biết, Thập Tam Nương là nàng giúp nàng. Thập Tam Nương là người làm ăn, nơi này là nàng địa bàn. Này sinh ý sau này còn muốn lâu lâu dài dài mà làm đi xuống. Hành sự liền không thể không có cố kỵ Những người này là tới chọn sự, nhưng cũng không phải hướng về phía bảo hương lâu tới. Nam nhân tới thanh lâu sao, còn không phải là tìm cái cô nương, tìm cái việc vui. Nay bảo hương lâu phòng thu chi nếu là vị cô nương, trêu chọc vài câu cũng là bình thường bất quá sự. Thập tam nương nếu liền này đều chu toàn không tốt, cùng khách nhân phiên mặt, chuyến ra đi cũng không phải cái gì dễ nghe thanh danh. Hướng chi, mấy người này còn không phải đơn thuần chọn sự. Vẫn là cắn định chính mình ở chỗ này ném đồ vật. Trần Lễ Châu bọn họ tự nhiên cũng biết, cho nên như vậy Chu Toàn nói một ít khó nghe nói, nhưng cố tình chính là không ra tay. Bọn họ biết, chỉ cần thập tam nương không ra tay, Tiêu Cẩm Vân mặc cho bọn họ đắn đo. Lần trước nương cùng muội muội ăn cô gái nhỏ này lỗ nặng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cô gái nhỏ này rốt cuộc trở nên có bao nhiêu lợi hại? Trước đó vài ngày làm nàng tiêu ngạo, bất quá là có cái kia không biết chi tiết nam nhân. Nghe Đỗ Lão gia nói, cái kia người nọ đã rời đi Chu Sơn Huyện, hiện tại hắn đảo muốn nhìn. còn có ai có thể cho nàng chống lưng thập tam nương đóng cửa tiêu cẩm vân trong lòng liền có chút đế cũng không hề vội vã cùng những người đó cãi cọ tùy ý bọn họ nói những cái đó khó nghe nói có cái gì quan trọng đâu trong phòng bất quá liền như vậy vài người nghe được cũng dâu dịa trần lễ châu nguyên bản cho rằng thập tam nương đóng lại cửa phòng chỉ là ở giữ gìn bảo hương lâu thể diện tới rồi lúc này nhìn đến tiêu cẩm vân càng ngày càng không thèm để ý sắc mặt mới biết được nàng giữ gìn cũng là tiêu cẩm vân thể diện Trên bàn những người khác cũng chú ý tới Tiêu Cẩm Vân sắc mặt biến hóa, lúc trước còn có chút tức giận, nhưng hiện tại lại giống xem vai hề giống nhau nhìn bọn họ, tùy ý bọn họ nói những cái đó bôi nhỏ nói cũng thờ ơ. Trần Lễ Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tiêu Cẩm Vân, trong lòng có chút không đế, không có ngoài cửa những cái đó con chúng, cũng không có người phối hợp, những người đó cũng bị Tiêu Cẩm Vân ánh mắt xem đến nút nhát, nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp. Tiêu Cẩm Vân chờ bọn họ nói được không sai biệt lắm, mới vô tay đến gần một ít. lại túi xuống thân nhặt lên trên mặt đất một khối chén rượu mảnh nhỏ nhìn nhìn ánh mắt đống nhiên đối thượng trần lệ châu những lời này là ngươi nói ra ta trộm ngươi trần gia đổ vật bị đuổi ra ra môn còn cùng người thông dâm bị người nhạo báng ngươi đừng tưởng rằng nơi này không phải ở nông thôn ta liền không có chứng cứ không địa phương tìm người ta nói lý đi có phải hay không thông dâm huyện nha bên kia còn lưu có án đấy đâu các ngươi có thể ăn nói bừa bãi nhưng huyện thái gia bản tử sẽ không tin khẩu thư hoàng hôm nay ta cũng không cùng các ngươi cãi cỏ, chúng ta liền thượng huyện nha đi làm quan lão gia bình phân xử nhìn xem chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào thấy trần lễ châu miệng giật giật lập tức chặn đứng hắn câu nói kế tiếp đầu tiếp tục nói tiếp nếu là tới rồi huyện nha đã có thể không ngừng này một kiện còn có trộm các ngươi trần gia đồ vật sự rốt cuộc là ai tham ai ta nói không rõ kinh đô tiêu ra nhưng nói rõ ràng các ngươi còn không phải là khi dễ ta lên không được kinh sao khi dễ người nhà quê không kiến thức sao Nhưng huyện Thái ra nơi đó, chỉ cần một phong khoái mã kịch liệt tin, là có thể đem hết thảy đều hỏi đến danh mạch, đến lúc đó ta còn muốn cáo các ngươi cái bôi nhọ chi tội. Tiêu Cẩm Vân Kỳ thật cũng không hiểu được đường luật có hay không cái này tội danh, nhưng là lúc này, nàng khí thế không thể nhược. Nàng đã chắc chắn chuyện này là cùng đỗ ra có quan hệ. Trần Lễ Châu tuy rằng ở nông thôn nương nạnh nhưng tới rồi này trong huyện lại cái gì cũng không phải, hắn dám ở Bảo Hương lâu tới quấy rối sau lưng tất nhiên là có người chống lưng. Mà đi theo hắn bên người những người đó, đã có đô ra người, như vậy cũng liền tất nhiên không phải trùng hợp. Mới vừa rồi nàng sắc có chút phẫn nộ rồi, bất quá thập tam nương đóng cửa lại sau, nàng cảm xúc liền dần dần bình tĩnh lại. Trần lễ châu nàng mặc kệ, nhưng là đã có đô ra người, sự tình cũng liền đơn giản. Đô ra cùng thập tam nương kỳ thật giống nhau, có chút bản lĩnh, nhưng lại rốt cuộc là người làm ăn. Ngày đó đô Lão ra nhục nhã nàng thời điểm, thập tam nương liền nói, hắn là người làm ăn, phiên không dậy nổi cái gì sóng to. cho nên những người này khẳng định sẽ sợ nha môn sợ chọc phải kiện tụng đến nỗi trần lễ châu cũng bất quá cùng nàng giống nhau nàng dựa vào sự thập tam nương trần lễ châu dựa vào chính là đô gia hiện tại trần lễ châu tìm cái phương thức này trói buộc thập tam nương tay chân kia nàng liền phải tìm cái làm đô gia kiêng kỵ phương thức trói buộc đô gia những người đó tay chân dư lại chính là nàng cùng trần lễ châu đánh giá cái này biểu ca tiêu cẩm vần từ trong lòng liền không thấy thượng hắn tuy rằng từ nhỏ có chút tâm kế bất quá đại sự thượng lại vẫn là bao cỏ nghe tiêu cẩm vân nhắc tới bôi nhọ chi tội trên bàn vài người quả thực liền hai mặt nhìn nhau cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trần lễ châu trên người bọn họ đi theo trần lễ châu tới liền tính không rõ ràng lắm những cái đó sự nhưng nghe đến tiêu cẩm vân nói được nói có sách mách có chứng, trong lòng vẫn là có vài phần kiên kỵ tiêu cẩm vân liền sợ bọn họ không kiên kỵ chấm túc mặt đem sự tình hướng nghiêm trọng phương hướng nói bôi nhọ chính là tội lớn là muốn phản tọa không nói cái khác chỉ là một cái thông dâm tội phản tọa xuống dưới các ngươi này một bản đều đến lưu đày nàng nhìn trên bàn vài người thân sắc trừ bỏ trần lễ châu mặt khác mấy cái hiển nhiên đều có chút hoảng sợ nghĩ đến liền đều là đô ra người nhưng trần lễ châu cũng không đốc tiếp nhận tiêu cẩm vân nói chỉ bằng ngươi một tiểu nha đầu ngươi nói lưu đày liền lưu đày ngươi có hay không đem nha môn để vào mắt có hay không đem ta huyện quan láo ra để vào mắt ngươi lại lợi hại còn có thể đem này chu sơn huyện lật qua đi người đương ngươi thật có thể đem đố ra cũng so đi xuống trần lễ châu nâng ra đố ra đơn giản là cho mấy người kia trướng trướng chi khí đương nhiên cũng là cho tiêu cẩm vân để cái tỉnh tại đây chu sân huyện cho dù là huyện quan láo gia cũng đến cấp đô ra bà phần bạc diện nha môn thư kiện há là dễ dàng như vậy nói thắng liền thắng tiêu cẩm vân liền chờ lời này đâu nhìn về phía thập tam nương cười ta nói đi nguyên lai là đố lao ra cho các ngươi tới nhằm vào bảo hương lâu thập tam nương cũng thập phần phối hợp Bưng lên tư thế một phách cái bàn, hảo a hảo a, nguyên lai chuyện này còn cùng Đỗ lao ra có quan hệ. Ta đây cần phải đi hỏi một chút hắn, chúng ta bảo hương lâu mở cửa làm buôn bán, Đỗ ra cũng làm mở cửa làm buôn bán, nước giếng không phạm nước sông. Hắn như vậy hủy hoại ta thanh danh, đoạn ta tài lộ, rốt cuộc là vì cái gì? chương 118, bị người thiết kế. Trần Lễ Châu không nghĩ tới, Tiêu Cẩm Vân sẽ đem câu chuyện đống nhiên dẫn tới đô ra bên kia, kia mấy cái Đỗ ra hạ nhân càng không nghĩ tới. sẽ đem nhà mình lao ra cũng liên lụy ra tới. Liên tính tiêu cẩm vân bọn họ không sợ, nhưng thập tam nương là người nào bọn họ lại không phải không hiểu được. Hiện tại thập tam nương đã thả lời nói, bọn họ tự nhiên muốn kiêng kỵ vài phần. Trần lễ châu bên cạnh người nọ xấu hổ mà đứng lên, thập tam nương, ngươi là mở cửa làm buôn bán, chúng ta cũng không phải tới cùng ngươi khó xử. Chính là ném đồ vật sự, ném đông tử. thập tam nương thanh âm trở nên khắc nghiệt mà sắc nhọn. Lúc trước các ngươi nói ném đồ vật, ta thật đúng là tin. Nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta còn tưởng thỉnh Nha Môn tới bình phân xử Ta biết đố lao ra tại đây Chu Sơn huyện có thể nói thượng lời nói, cho dù là Nha Môn cũng muốn cấp vài phần mặt, nhưng ta thập tam nương cũng không phải ăn chay, kia Nha Môn huyện Thái Gia, chỉ là hắn đố lao ra nhận thức sao. Ta không cần ai thiên vị, nhưng là phi đúng sai, ta muốn các ngươi cho ta một công đạo. Phần 72 Chuyện này, thật là, ngươi nọ cũng còn tính có vài phần đầu óc liền cắn định chuyện này không đúng khẩu. Tới rồi loại này thời điểm, muốn chiếm trụ lý, cũng chỉ có thể liều chết không nhận. Chỉ cần liều chết không nhận, ai cũng lấy hắn không có biện pháp, liền tính thượng nha môn, bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy há mổm, cũng vẫn là nói như vậy. Thập Tam Nương tìm không ra chứng cứ, cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Thập Tam Nương nhìn ra những người này là tưởng chơi xấu, chuyện này nàng cũng muốn cái giao đãi, chính là lúc trước tiến vào thời điểm, nàng liền nghĩ tới, những người này không nháo sự ngược lại dùng loại này phương pháp. chính là liệu định nàng cũng không biện pháp. Thập tam nương như mày, nhìn về phía tiêu cẩm vân. Tiêu cẩm vân minh bạch, rốt cuộc này họa vẫn là nhân chính mình dựng lên. Thập tam nương cũng không biện pháp, nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Nàng trong tay nắm kia chén rượu tùy tiện nắm đến nóng lên, đại khái là mới vừa rồi quá dùng sức, không phát hiện lòng bàn tay bị cắt ra một lỗ hổng, tuy rằng không thâm, nhưng máu loang hỗn hợp mồ hôi, vẫn là tư tư mà ra bên ngoài toát ra tới. Nàng hoảng sợ, nhưng trong lòng đống nhiên có chủ ý Đi đến những người đó trước mặt, những người đó cũng không biết nàng muốn làm cái gì, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tiêu cẩm vân bỗng nhiên đem mảnh nhỏ nhét vào mới vừa nói lời nói người nọ trong tay. Người nọ khó hiểu trong đó chi ý, cũng quýt muốn rút về tay, tiêu mảnh nhỏ liền rơi trên mặt đất, nhưng tiêu cẩm vân cũng bỗng nhiên ngã trên mặt đất, hô to, cứu mạng a, giết người làm. Người nọ cùng buồn không nháo minh bạch, tiêu cẩm vân này sướng chính là nào ra, hoảng hốt mà sau này đẩy hai bước, ngươi làm gì, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Cẩm Vân tiếp tục đều, còn mở ra chính mình lòng bàn tay. Đúng vậy, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, kia mảnh nhỏ là từ ngươi trong tay ngã xuống, vết cắt tay của ta, các ngươi tới tìm phiền thoái, khi dễ chúng ta nhược nữ tử. Nàng chỉ vào ở phòng trong trạm thành một loạt vài vị cô nương, vị kia cô nương trên mặt có thương tích, lúc ấy trong phòng lại chỉ có các ngươi mấy cái, đến lúc đó một đôi so dấu tay liền biết là ai. Ở ngươi thấy thương, là muốn nhập hình. còn có ta này trên tay huyết, ẩu người thấy huyết, càng là tội thêm nhất đẳng. nếu các ngươi muốn tính sổ, chúng ta đây liền đi nha môn tính rõ ràng. chính là chúng ta đích xác ở chỗ này rớt. có phải hay không rớt ở chỗ này, hoặc là nói có phải hay không rớt, ai nói đến rõ ràng. tiêu cẩm vân đánh gây hắn nói, nếu ngươi nói là này đó cô nương cầm các ngươi đồ vật, vậy lấy ra chứng cứ tới a, nha môn là giảng chứng cứ. này đó cô nương đều còn không có ra quá môn, đến lúc đó tới rồi nha môn liền soát người. Nhìn xem có phải hay không này đó cô nương cầm, tự nhiên liền thật muốn đại bạch. kia ai biết các ngươi có thể hay không bao che, vạn nhất trên đường làm cái gì tay chân. Kêu hành, mặc kệ chúng ta có làm hay không tay chân, các ngươi ném thứ gì, tổng nên là rõ ràng đi. Đến lúc đó liền đơn độc đem các ngươi tách ra đưa đến nha môn, tách ra dò hỏi, xem các ngươi nói một không nhất trí. Thấy người nọ há mồm vội vàng đánh gây hắn, ngươi cũng đừng hiện tại liền nói, ta nói đều nói đến này phân thượng. hiện tại nói ra chính là có tật giật mình. Nhưng, chính là đánh ngươi sự, cũng là ngươi vu hãm ta, đến lúc đó ngươi bôi nhỏ cũng muốn tội liên tới, Ngươi nọ phản ứng nhưng thật ra mau, nhưng Tiêu Cẩm Vân lại không sợ, ngươi nói ta bôi nhỏ chính là bôi nhỏ, các ngươi có nhiều người như vậy chứng, ta bên này cũng có. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt đảo qua thập tam lương, lại đảo qua cửa phòng khẩu đứng người. Đến lúc đó, chúng ta mới muốn cáo các ngươi đâu, từ không thành có, sinh sự từ việc không đâu, vu hãm người khác, đúng rồi. Còn có vị kia đố lao ra, đến lúc đó cùng nhau liên lụy ra tới, chỉ sợ còn có người không hảo xong việc. Tiêu Cẩm Vân nói lời này thời điểm thần sắc túc mục cũng không như là đang nói đe dọa bọn họ. Những người đó trong lòng vốn là không đế, hiện tại càng thêm sợ hãi. Chỉ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Trần Lễ Châu một phách cái bản. Tiêu Cẩm Vân, ngươi thiếu ở chỗ này hù dọa người, chỉ bằng ngươi, cũng không lượng lượng chính mình nặng nhẹ. Đố lao ra cũng là ngươi tưởng cáo liền cáo sao. Ừ. Lúc này, thập tam nương cười lạnh một tiếng, nàng không được, còn có ta đâu. Thập tam nương, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, vì một cái đánh tạp, đắc tội đố lao ra, rốt cuộc có đáng giá hay không. Phi, là tam linh chút nào không thèm để ý, hôm nay cái ở đây, còn có bên ngoài, nhưng như vậy nhiều người nhìn đâu, đến lúc đó tới rồi nha môn, ai cố tình chọn sự tự nhiên liền tra ra manh mối Rốt cuộc là ta đắc tội hắn, vẫn là hắn đắc tội ta, chuyện này còn đến hay nói. Thập Tam Nương rốt cuộc so tiêu Cẩm Vân có khí thế, nói mấy câu liền đổ đến Trần Lễ Châu ngậm miệng.